Tiêu vô tinh lập tức che miệng thiên tâm lại, bất đắc Di nói với du tiểu mặc, xin lỗi nha, mấy nay đầu góc con bé có chút vấn đề, các ngươi đừng để ý. Du tiểu mặc lập tức gật gật đầu, hắn biết mà, chắc chắn thiên tâm mới ngã đập đầu ở đâu đó rồi. Thiên tâm hậm hực trợn mắt, đầu các ngươi mới có vấn đề. Tiểu vô tinh dẫn bọn họ tới một nơi vắng vẻ, đợi tới khi xung quanh không có ai mới mở miệng hỏi, tiếp theo các ngươi có tính toán gì không. Du tiểu mặc cười cười nói, nếu như có thể ở lại tiêu giao viện, Đương nhiên ta cũng tình nguyện ở lại chỗ này, nếu không cho, vậy thì đành chịu. Người cứ yên tâm, sư phụ ta đã nói, tiêu giao viện là nơi để học tập, bất cứ thế lực nào cũng không dám làm càn ở nơi này, các ngươi ở đây tạm thời an toàn. Tiểu vô tính đáp. Không khác gì lời lăng tiêu từng nói. Trong lòng du tiểu mặc càng thêm quyết tâm, sau này phải để lăng tiêu dẫn đầu, kiên định quán triệt việc lớn nghe lăng tiêu, việc nhỏ nghe mình, vương vàng lắm, trăm năm cũng không lay chuyển được. Sau khi xác định được thái độ của Tiêu Giao Viện, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu quay về từ lâu, tạm thời hắn không có ý định ở lại Tiêu Giao Viện, ai mà biết bên trong cự vô phách có người của gia tộc xích Huyết hay không. Chương 549, Sở Giao Dịch Trung ứng Nhân. Tin tức Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã quay về Trung Thiên nhanh chóng bị đồn đại khắp nơi. Không biết là ai giúp đỡ nhưng tin tức được truyền đi rất nhanh, ngay cả tên Tiểu Lâu mà họ ở cũng bị truyền đi luôn. hậu quả vì không ở lại tiêu giao viện chính là cứ cách một đoạn thời gian ngắn sẽ có người tìm tới tận cửa rồi động dao động kiếm đúng là ở trung thiên có thám tử của gia tộc xích huyết cứ mỗi khi trời tối đám thám tử này sẽ đến dò xét tin tức kết quả là tên nào tên nấy đi gặp diêm vương hết đã vậy mà bọn chúng vẫn làm không biết mệt đây là lần đầu tiên du tiểu mặc thấy có người nóng lòng muốn chết như vậy ở lại tiểu lâu hai ngày du tiểu mặc bẻ ngón tay đêm đếm, đếm. Phát hiện ít nhất mỗi đêm cũng phải có 7-8 đám người bị ném ra sau hậu viện của tiểu lâu để làm phân bón cho hoa cỏ. Hôm sau, đám thi thể trồng chất như núi sau hậu viện suýt thì hù chết tiểu nhị, cuối cùng đêm thứ ba cũng được yên tĩnh. Đại khái là ý thức được hành động của mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, buổi tối cuối cùng không có thám tử được phái tới nữa. Du tiểu mặc chui vào trong lòng lăng tiêu ngủ một giấc thật ngon, lần này ngủ đến muốn tỉnh thì tỉnh, sáng sớm, Diệp Nông không phái người đến báo cho họ, mà đích thân tới. Bởi vì Phó Thương Khung đã dặn dò Diệp Nông phải tự tay giao ngọc giản cho bọn hắn. Du tiểu mặc quét tin tức trong ngọc giản một lần, sau đó quen tay đưa cho Lăng Tiêu, hồn nhiên không biết cha hờ nào đó đang lìa cái nhìn u hoán về phía hắn. Phó Thương Khung rất mừng rỡ vì họ đã tìm được đơn thuốc Luân Hồi Đan, tuy trước mắt phải tìm được đan sư đỉnh cấp có thể luyện được thải đan lục phẩm, nhưng có đơn thuốc là đã thành công một nửa rồi. Đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, hơn nữa khi biết bọn hắn chuẩn bị tham gia đấu giá hội của H -chi chu. còn tặng kèm một phần danh sách. Du tiểu mặc nhìn danh sách mà không rời mắt nổi. Bảo sao Chi Chu dám mời tất cả các thế lực lớn ở đại lục thông thiên, chỉ cần một món trong danh sách này lọt ra ngoài cũng đủ để người ta tranh giành tới đầu rơi máu chảy. Đối với những thế lực lớn như thương minh, Chi Chu không tận lực giấu giếm những vật phẩm muốn bán. Bởi vì nếu không để những thế lực này biết rõ về bà bối, họ sẽ không có động lực để dự trù linh tinh, đến lúc ấy giá cả hạ thấp, ngược lại sẽ khiến Chi Chu chịu tổn thất. du tiểu mặc nhìn thoáng qua ánh mắt rơi vào một vài món vật phẩm cuối cùng hắn nhíu mày nhìn một món vật phẩm trong đó thứ này không có miêu tả cụ thể chỉ nói là vật từ viễn cổ cũng chẳng biết là loại hình gì chỉ được xếp trong những món bảo bối áp chủ tiễn diệm đông bọn hắn đóng cửa lại nghiên cứu ngọc giản cuối cùng cho ra kết luận không đi thì không ổn không biết lăng tiêu đang nghĩ gì chỉ yên lặng lướt nhẹ ngọc giản nét mặt thờ ơ như thể trong lòng đàng có tính toán gì khác hôm sau Du Tiểu Mặc trở về tiêu giao viện. Nói đến khiêu chiến đấu của cự vô phách, Du Tiểu Mặc tính rồi, chung ngày với hội đấu giá của Chu đều là một tháng sau. Bởi vì có không gian phủ, thời gian đi đường của bọn hắn được rút ngắn rất nhiều, quá trình cả đi cả về trong một chuyến đi Tây Cảnh chỉ mất có nửa tháng, nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn. Ngoại trừ lần khiêu chiến đấu khi mới gia nhập, bây giờ hắn đã bỏ qua lần thứ hai. Mục đích của Du Tiểu Mặc không phải là khiêu chiến đấu, nhưng nếu không tham dự thì sẽ không có điểm tích lũy. mà không có điểm tích lũy thì không được vào ngự thú thất và minh tưởng thất. Hắn đã quyết định tham gia đấu giá hội, cho nên đành phải bỏ qua lần khiêu chiến đấu này, chỉ là lần này hắn không còn điểm để hủy lượt dự thi, mà đại khái là cũng chẳng có ai cho hắn mượn một điểm để dùng tạo. Du tiểu mặc buồn bực gãi gãi đầu. Du tiểu. Mặc. Một giọng nói nghi ngờ vang lên bên tai hắn, không biết có phải vẫn chưa quen với tên thật của hắn hay không mà chính giữa còn dừng lại một chút. Du tiểu mặc nhìn qua, phát hiện người gọi hắn là kiểu dạng Không khỏi kinh ngạc, là ngươi hả? Sao ngươi lại ở đây? Hẳn là ta phải hỏi ngươi câu này mới đúng. Cặp lông mày tuấn tú của cựu dạ hơi như lên, đây là tầng 95, mà tầng của ngươi phải là tầng 90. Du tiểu mặc quay đầu liền thấy một tấm bảng đính trên cột có ghi mấy chữ lớn tầng 95, trên trán âm thầm nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, Hắn tập trung suy nghĩ quá, đi luôn lên đây, xin lỗi xin lỗi, ta đi hơi quá. Hình như ngươi có tâm sự. Hiếm lắm cựu dạ mới chủ động gợi chuyện. Du Tiểu Mặc kinh ngạc một chút, nhưng nghĩ lại, Cửu Dạ biết được không ý chuyện, có thể hỏi ý, ý, liền nói, "Đúng là có chút việc, chắc ngươi cũng nghe tới đấu giá hội của H -chi Chu phải không? Ta quyết định đi cùng làng Tiêu, nhưng khiêu chiến đấu cũng tổ chức cùng ngày." Cửu Dạ cũng hơi hiểu hiểu về tình huống của hắn, nghe xong gật đầu, "Ngươi muốn kiếm điểm tích lũy?" Du Tiểu Mặc cười gật gật đầu, "Nói chuyện với người thông minh tốt đề, có cách gì để kiếm điểm mà không cần tham gia khiêu chiến đấu không?" Cửu Dạ trầm ngâm thật lâu, "Có thì cũng có." Nhưng chắc ngươi cũng có thể đoán được, mỗi tháng mới có một lần khiêu chiến đấu, mà cao nhất cũng chỉ lấy được 6 điểm, đối với đa số thì 6 điểm này quá ít, vấn đề này, tiêu giao viện cũng có một vài biện pháp để giải quyết. Du Tiểu mặc hỏi, là biện pháp nào? Cựu dạ nói, trong cự vô phách có một sở giao dịch tư nhân, chỉ viện sinh ở tầng 70 trở lên mới được tham gia, tiền tệ trong sở giao dịch này chính là điểm tích lũy. Ngươi muốn nói giao dịch giữa các viện sinh hả? Du Tiểu mặc cảm giác. Cái này có vẻ không giải quyết được nhu cầu của viện sinh với điểm tích lũy, bởi vì điểm tích lũy trong tay mọi người rất ít, ai mà mang đi giao dịch chứ. Cựu dạ phủ nhân, không, là giao dịch giữa viện sinh và các đạo sư ở cự vô phách, họ khác với chúng ta, mỗi tháng có thể nhận được một số điểm cố định, tuy giữa đạo sư và trưởng lão cũng có phân cấp bậc, nhưng họ không có nhu cầu với điểm tích lũy nhiều như viện sinh, cứ tích dần tích dần, có thể mang ra giao dịch với chúng ta, đương nhiên giữa viện sinh với nhau cũng có thể giao dịch. Nhưng ít khi xảy ra. Cựu Dạ giả đang rảnh rỗi liền dẫn Du Tiểu Mặc tới sở giao dịch tư nhân kia. Sở giao dịch tư nhân nằm ở tầng 85, ngay chính giữa. Số tầng càng cao, nhân số mỗi tầng càng giảm, ví dụ tầng 90 mà Du Tiểu Mặc đang ở, tổng số người cộng lại vẫn không đến 20 người, tổng số người ở tầng 85 chỉ khoảng 50 người trở xuống, cho nên thừa ra rất nhiều phòng. Những phòng này sẽ được tiêu giao viện tận dụng, sở giao dịch tư nhân chính là một trong số đó, diện tích hơn 1000 mét vuông. Sau 5 phút, hai người đã tới bên ngoài sở giao dịch tư nhân. Lúc này đúng là thời điểm náo nhiệt nhất, bởi vì hai tháng trước trong tay mọi người đều có điểm tích lũy, cho nên tất cả đều tập trung tu luyện ở ngự thú thất và minh tường thất, mãi đến tháng thứ ba, điểm tích lũy đã hết rồi. Dùng hết đương nhiên là nghĩ phải cách kiếm thêm, thế là tất cả liền chạy tới sở giao dịch tư nhân này. Du tiểu mặc và cựu dạ đi vào, vừa chứng kiến tình hình bên trong, hắn thấy buồn cười quá. Bình thường những cửa hàng ở khu giao dịch thế này. Đa số đều là người bán chào mời, nhưng ở đây chỉ có người mua đi lại, bởi vì trước mỗi một gian hàng sẽ có một tấm bảng tinh thạch, trên bảng tinh thạch hiển thị những vật mà các trưởng lao và đạo sư cần. Nếu viện sinh có những món ấy có thể tiến hành thương lượng với họ, đương nhiên cũng có thể thương lượng giá cả. Đối với cái trưởng lão mà nói, điểm tích lũy đều được cho không, cho nên giá cả không quá thấp, bởi vậy cũng không cần lo mình sẽ bị lừa. Hai người vừa đi vừa tham quan, cựu dạ sẽ giới thiệu cho hắn. Sở giao dịch được chia làm 3 khu, khu 1 là đạo sư từ tầng 70 đến tầng 79, yêu cầu của họ khá thấp, cho nên điểm tích lũy cũng thấp, việc này cũng liên quan tới số điểm tích lũy họ được phát cho mỗi tháng. Khu 2 là tầng 80 đến tầng 89, còn khu 3 là tầng 90 đến tầng 100. Điểm tích lũy mà đạo sư và trưởng lao ở khu 3 đưa ra là cao nhất, nhưng yêu cầu của họ cũng rất cao, đại đa số viện sinh mà có cũng không cam lòng lấy ra, cho nên rất ít người tới khu 3. Cựu dạ đề nghị Du Tiểu Mặc xem ở khu một trước đã, tuy điểm tích lũy không cao, nhưng yêu cầu của các đạo sư và trưởng lao cũng đơn giản. Du Tiểu Mặc cảm thấy chỗ nào cũng thế, chỉ cần đổi được điểm tích lũy thì khu nào chẳng được. Bởi vì đạo sư và trưởng lao ở khu một nhiều hơn khu 2 và khu 3, cho nên diện tích ở nơi này là lớn nhất, có khoảng 40-50 đến ỉ cởi ạ hàng, bên trong cửa hàng đều có một vị đạo sư hoặc trưởng lao ngồi trông. Giá ở khu 1 là khoảng 1-2 điểm tích lũy. Có một số tiền bối không phải là đan sư chuyên luyện đan, cho nên nhu cầu chủ yếu của họ là linh đan, nhưng mỗi viện sinh chỉ có thể trao đổi một loại, nhiều quá họ sẽ không giao dịch với ngươi đâu. Cựu dạ giải thích. Du tiểu mặc gật đầu, nhìn lần lượt từng gian hàng, đạo sư và các trưởng lão có đủ loại yêu cầu, đa số đều giống nhau, có người muốn linh thảo, có người muốn công pháp hoặc kỹ pháp, có người lại muốn tinh linh, mà vị đạo sư kia phải túng quân thế nào mới đổi điểm tích lũy lấy linh tinh cơ chứ. Du tiểu mặc do dự một chút liền đi về phía vị đạo sư kia. năm 550, không có mắt. Chuyện đổi linh tinh ở sở giao dịch hiếm khi xảy ra. Mà vị đạo sư yêu cầu đổi linh tinh này là một vị đạo sư ở tầng 70 họ Dương. Người này được xem như người tiền phong đầu tiên, cứ cách một đoạn thời gian ngắn Lao sẽ đến, thỉnh thoảng có vài người giàu có trao đổi với Lão, nhưng không nhiều. Hành vi của người này luôn rất quái dị, lại làm cho mọi người cảm thấy rất mới lạ, nhưng không phải lần nào cũng thuận lợi. Dù tháng này Lao đã mở quán đã 3 ngày nhưng vẫn không có ai đổi. Ai cũng biết, Linh Tinh là tiền tệ lưu thông ở đại lục thông thiên, nhưng giá trị của nó rất cao, bởi vì ngoại trừ làm tiền để giao dịch, Linh Tinh còn có thể hấp thu năng lượng từ đó khiến tu vi tăng trưởng. Dương Đạo Sư này là một tu luyện giả, Lão rất thích hấp thu năng lượng trong Linh Tinh để tăng cao tu vi của mình, hơn nữa cứ mỗi lần hấp thu chẳng khác nào tiêu tiền như nước, khiến cho Linh Tinh trong tay Lão không còn mấy, đành phải nghĩ ra biện pháp này. Sau khi nếm được ngon ngọt, cứ cách một đoạn thời gian, Dương Đạo Sư sẽ tới nơi này bảy quảy một lần. Cựu dạ đã từng được nghe kể về sự tích của vị Đạo Sư này. Tuy viện sinh của tiêu giao viện đều là đàn sư, nhưng nghề nghiệp này kiếm tiền thì nhiều, nhưng đốt tiền cũng không kém. Ngoại trừ những người thực sự có năng lực, có của cải kia, đa số đều không có nhiều linh tinh trong tay, huống chi yêu cầu của vị Đạo Sư này không thấp. Cũng vì nguyên nhân này, cho nên Dương Đạo Sư đã mở quảy 3 ngày mà không có ai tới hỏi. Du Tiểu Mặc vừa đi qua, không chỉ mình cựu dạ cảm thấy kinh ngạc, ai để ý đều tỏ vẻ ngạc nhiên, đại khái là không ngờ có người tự nguyện hại mình. Đạo sư, ngài đổi bao nhiêu linh tinh để lấy một điểm tích lũy. Dương Đạo sư nguyết mí mắt, thời điểm nhìn thấy Du Tiểu Mặc hơi ngơ ngác một chút, Lao đã ngồi đây ba ngày mà không ai hỏi thăm, cũng quen rồi, đột nhiên có người tới hỏi, Dương Đạo sư không kịp phản ứng. Du Tiểu Mặc có thể hiểu được, vì vậy lặp lại một lần nữa. Cuối cùng Dương Đạo sư cũng tỉnh táo. Nợ nụ cười thành khẩn, ta chỉ có hai điểm tích lũy, nếu ngươi muốn hết, ta có thể bất cho ngươi, một điểm tích lũy đổi hai mươi vạn linh tinh. Con số này không thấp, có nhiều người còn chẳng có nổi mấy vạn linh tinh trong túi. Cựu dạ đứng cạnh Du Tiểu Mặc lạnh lùng như mày, y nghe nói giá cả ban đầu không phải là hai mươi vạn, mà là mười vạn, thế mà lần này lại tăng lên gấp đôi, làm cho y nhớ tới một vài lời đồn nghe được trước kia. Đạo sư, cái giá này liệu có quá cao không? Du Tiểu Mặc vẫn giữ nguyên biểu lộ. Bây giờ hắn có rất nhiều linh tinh, nhưng không có nghĩa là khi người khác lừa hắn, hắn còn phải ngoan ngoãn chui đầu vào giọ, đầu sinh ra không phải để cho lừa đá. Dương đạo sư nói, không chút hoang mang, thế ngươi cho rằng điểm tích lũy quan trọng, hay linh tinh quan trọng? Ngụ ý là muốn bắt chẹt hắn. Du tiểu mặc đều đều đáp lại, tuy bây giờ điểm tích lũy khá quan trọng đối với ta, nhưng ta có rất nhiều lựa chọn, không phải sao? Chỉ bằng 20 vạn linh tinh kia ta có thể mua hai 3 cây linh thảo cấp 9, trao đổi với các đạo sư khác. Ta cũng có thể lấy được 2 đến 3 điểm, ngài cảm thấy thế nào? Dương đạo sư bị hắn nói mất hết cả mặt mũi, suýt nữa thì không nhịn được, vậy ngươi nói bao nhiêu? Đúng là Lao thấy du tiểu mặc giống một con dê béo nên mới nảy ý định làm thịt hắn, bình thường mấy kẻ giàu có không bao giờ để ý đến chút linh tinh ấy, hơn nữa nói sao lão cũng là đạo sư của tiêu giao viện, ít nhất cũng phải nể mặt vài ba phần đúng không? Có điều đại khái là do lần trước lão làm thịt hơi quá tay, thanh danh xấu đã truyền ra, Cho nên tháng này đã mở quậy 3 ngày mà vẫn không có người tới hỏi, bây giờ vất vả lắm mới bắt được một con dê béo, trong lòng luôn nghĩ có khi lần sau sẽ không may mắn thế này, liền chặt chém triệt để, nào đoán được, đối phương cũng là người không thích chịu thiệt, thậm chí còn chẳng nghề mặt lão. Một điểm đổi 5 vạn linh tinh. Nghe được câu hỏi kia, du tiểu mặc không thèm khách khí nữa. Người nói cái gì? Dương đạo sư lên giọng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như thể mình vừa nghe lầm, âm thanh hơi lớn, mấy người gần đó đều quay sang nhìn. Du Tiểu Mặc kiên nhẫn lặp lại, một điểm tích lũy đổi 5 vạn linh tinh. Cựu dạ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Du Tiểu Mặc là biết hắn không cần sự giúp đỡ của Y ý. ý Dương Đạo Sư cười lạnh, ta ra giá 20 vạn, ngươi lại nói 5 vạn, ngươi cho rằng điểm tích lũy từ trên trời rơi xuống hay sao? Thế Đạo Sư cho rằng linh tinh từ trên trời rơi xuống à? Du Tiểu Mặc buông tay, hắn có thể khẳng định 100%, vị Đạo Sư này đang coi hắn như một con dê béo, cái giá 20 vạn kia cũng đã được tăng lên không ít. Dương đạo sư cứng họng, đảo mắt vài vòng mới nói, ít nhất là 18 vạn, ta biết ngươi là viện sinh ở trên tầng 80 trở lên, một điểm tích lũy đối với ngươi còn quý giá hơn số linh tinh này rất nhiều, cả ta và ngươi cùng được lợi. Du tiểu mặc nhìn Dương đạo sư, chẳng lẽ câu nói sau cùng kia là để uy hiếp hắn đó hả? Đúng như Lao nói, số tầng càng cao, điểm tích lũy càng quan trọng, một vài đạo sư thấy được điểm này, cho nên họ sẽ căn cứ vào số tầng khác nhau để tăng giá. một số viện sinh nghĩ tới lợi ích mà điểm tích lũy mang lại, cho nên nhiều người đều tình nguyện bị lừa. Mọi người đã thấy mà không thể trách. Hơn nữa đối phương là đạo sư và trưởng lão, tranh luận với họ chẳng khác nào đắc tội họ. Dương đạo sư dám ra cái giá này cũng vì có suy nghĩ ấy, nhưng đáng tiếc hôm nay lão không may rồi. Tuy du tiểu mặc và cựu dạ cùng tiến vào tiêu giao viện một ngày, nhưng phần lớn thời gian hắn không ở trong cự vô phách, sở giao dịch này cũng phải nhờ cựu dạ nói cho hắn biết. Gặp phải một viện sinh không hiểu quy củ như vậy. Dương đạo sư sao có thể chiếm lợi từ hắn? Cửu Dạ biết do những việc này, nhưng ý không nói với Du Tiểu Mặc, bởi vì rất ít người biết Du Tiểu Mặc là viện sinh ở tầng 90, lúc không phán đoán được viện sinh này ở tầng nào, các đạo sư và trưởng lão sẽ không nâng giá lên trời. Cửu Dạ cũng nghĩ vậy, ai mà ngờ lại xuất hiện một đạo sư không có mắt thế này. Tối đa là năm vạn, không cần thì ta đi tìm chỗ khác, đâu phải sở giao dịch chỉ có mỗi quầy hàng của ông. Du Tiểu Mặc không để ý tới uy hiếp của Dương đạo sư, Loại người này mà mềm mỏng thì được một tấc là lại muốn tiến một thước ngay. Dương đạo sư cười lạnh thành tiếng, tiểu tử, ngươi lì lợm đấy, chúng ta cứ chờ xem. Nghe được câu này, du tiểu mặc biết rõ lựa chọn của người nọ rồi, xoay người rời đi, hắn cũng không muốn trao đổi nữa, làm ăn với loại người này chỉ thiệt mình. Cựu dạ đưa mắt nhìn nụ cười trào phúng trên mặt dương đạo sư rồi mới đi theo du tiểu mặc. Về sau hắn đi tới ba quầy, nhưng bị tới hai quầy từ chối. Lúc này Du Tiểu Mặc mới hiểu cái câu chờ xem kia là có ý gì, hóa ra đạo sư khu một đều cùng ở ruột. Cuối cùng chọn chúng một quài, vốn định trao đổi, ai ngờ đối phương lại bày ra cái vẻ ngươi đắc tội Dương Đạo Sư, ta không muốn trao đổi với ngươi, hắn nhìn lại Dương Đạo Sư, đối phương ném cho hắn ánh mắt khiêu khích. ngây thơ! Du Tiểu Mặc chửi thề trong lòng. Thực ra chủ yếu là do hắn khá xui, chọn chúng mấy người có giao tình với Dương Đạo Sư, dù Dương Đạo Sư có được hoan nên thế nào. cũng không thể khiến tất cả các đạo sư ở khu 1 đều có đức hạnh như láo. Người xung quanh đều nhìn ra được, một số người còn đồng tình với hắn. Chúng ta lên khu 2, giá cả ở khu 2 là khoảng 3 đến 5 điểm, giao dịch một lần đủ cho người dùng một tháng. Cựu dạ bình tinh nói. Du tiểu mặc lấp đầu, thế có phải giá cả ở khu 3 là 6 đến 9 điểm tích lũy không? Cựu dạ đáp, không, giá còn hơn thế, cao nhất là không giới hạn Thế thì tốt, chúng ta tới khu 3 xem sao. Du tiểu mặc nhanh chóng quyết định, hắn rất tò mò với yêu cầu của đạo sư và trưởng lao ở khu ba, nếu là linh thảo thì dễ rồi. Lúc này hai người rời khỏi khu một, nhưng người xung quanh đã nghe thấy đối thoại của họ, không khỏi quay sang nhìn nhau. Khu ba là nơi nào chứ? Đó chính là nơi chỉ có viện sinh ở tầng 90 mới được vào. Đây cũng là những viện sinh có tiềm lực nhất tiêu giao viện, có đôi khi đạo sư cũng phải nhường họ ba phần. Tuy dương đạo sư đoán được du tiểu mặc ở trên tầng 80, nhưng lão lại cho rằng cùng lắm cũng chỉ là tầng 89 thôi, bây giờ trong lòng Dương đạo sư đang rối loạn, tự an ủi, lão không xui xẻo như vậy đâu, hơn nữa việc gì cũng không tuyệt đối mà, có một số viện sinh ở tầng thấp hơn cũng muốn tới khu 3. Đúng lúc này, một vị trưởng lão ngồi bên cạnh Dương đạo sư đột nhiên cười khẽ. Dương đạo sư tình cờ nghe thấy, không nhịn được mà hỏi, "Cung trưởng lão, ông cười gì?" Dương đạo sư, có đôi khi làm người không nên quá tự cao tự đại, dù đa số viện sinh ở nơi này không có bối cảnh Nhưng có một số người ngươi không thể chọc nổi đâu. Cung trưởng lão cho Dương Đạo Sư một cái nhìn khinh thị, thân phận của ông cao hơn, đương nhiên không cần nể mặt. Cung trưởng lão, ông có ý gì, chẳng lẽ thiếu niên kia có bối cảnh? Dương Đạo Sư bất mãn, nhưng không dám biểu hiệu trên mặt. Cung trưởng lão biết người này không tin, ta không biết hắn có bối cảnh hay không, nhưng người đi cùng với hắn ấy mà, dù ngươi có một trăm cái mạng cũng không chọc nổi, ngươi biết hắn tên gì không? Du tiểu mặc đã đổi về gương mặt của mình. rất ít người biết hắn là ai, mà vị cung trưởng lão này cũng chưa từng gặp Du Tiểu Mặc bao giờ, chỉ là ông lại biết đại danh của cửu dạ và đan sư công hội sau lưng Y Diệp. Tuy Cửu dạ đã tới sở giao dịch mấy lần, nhưng lần nào Y cũng tới khu 2 và khu 3, cho nên Dương đạo sư chưa từng gặp Y Diệp. Tên gì? trong lòng Dương đạo sư dâng lên một chút bất an. người xung quanh rồi rít vèn hay nghe, nhất là mấy người mới giúp Dương đạo sư, sau khi nghe cung trưởng lão nói, trong lòng cũng không nén nổi bất an. cung trưởng lao cố ý làm cho mọi người hồi hộp thật lâu sau mới nhết khỏe miệng nói hắn tên là cựu dạ dương đạo sư chỉ cảm thấy có cái gì nổ bùn trong đầu đối với những đạo sư như họ cái tên cựu dạ này như sấm bên hai bởi vì ai cũng biết lôi lão của đan sư công hội có một vị đồ đệ đắc ý nhất tên là cựu dạ tên của y khá đặc biệt bình thường nghe qua một lần sẽ không bao giờ quên hơn nữa có lời đồn trong tương lai cựu dạ sẽ là người thừa kế đan sư công hội tuy bọn họ không đắc tội với cựu dạ Nhưng người có thể kết giao với thiên tri kiêu tử như cựu dạ, sao có thể tầm thường được đây? Quả nhiên, làm người không thể quá tham lam. Hai người giúp đỡ Dương Đạo Sư đang hối hận muốn chết. Bên kia, du tiểu mặc vừa bước vào khu 3 không hề biết, đã có người báo thù cho hắn, chắc là trong một đoạn thời gian ngắn sau này, vị Dương Đạo Sư kia sẽ lo lắng hãi hùng ghê lắm đây. Khu 3 chỉ nhỏ bằng một nửa khu một, bên trong có khoảng 10 quầy hàng, chủ nhân của những quầy hàng này đều là trưởng lao ở tầng 90 trở lên. Trong một tháng họ chỉ tới khoảng 5 ngày, mà đến rồi cũng chỉ ở lại đến giữa trưa, nếu muốn tìm họ mà không kịp thì đành phải đợi tới hôm sau hoặc tháng sau. Hai người mới đi vào, đã có vài ánh mắt đảo qua người bọn hắn. Lao giả ngồi gần nhất đột nhiên mở cặp mắt hơi khép ra, nở nụ cười thản nhiên, hóa ra là kiểu dạ, chẳng lẽ lần này lại có thứ tốt gì muốn tặng cho mấy lao già chúng ta hả? Đúng là trên người cựu dạ có không ít đồ tốt, y đã giao dịch ở nơi này ba lần. mà những trưởng lão ở đây cũng hoang nên kiểu dạo và kiểu vô tinh dữ lắm, toàn con cưng của các công hội mà, thiếu gì đồ tốt. Kiểu dạo bái kiến cam trưởng lão, lần này con dẫn một người bạn tới, người muốn trao đổi không phải là con. Kiểu dạ chắp tay, cung kính giải thích. Ánh mắt của cam trưởng lão lập tức chuyển về phía du tiểu mặc, vừa nhìn đã phát ra âm thanh nghi ngờ, thải cấp nhất phẩm, còn sắp đột phá tới nhị phẩm, vị bằng hưu của ngươi tên gì thế, sao ta chưa từng gặp nhỉ? Cam trưởng lão chỉ dùng một câu đã nói ra tu vi của Du Tiểu Mặc. Ánh mắt Cửu Dạ lóe lên vẻ khiếp sợ, tu vi hôm nay của y chỉ là cấp 10 thượng phẩm đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa thôi là có thể đột phá, vậy mà Du Tiểu Mặc đã đột phá tới thải cấp rồi sao? Bái kiến Cam trưởng lão, con là Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc thấy Cửu Dạ cung kính như vậy, liền suy đoán chắc thân phận của ông ta không tầm thường. Vừa dứt lời, Cam trưởng lão vốn mang biểu lộ thờ ơ đột nhiên đứng thẳng lưng, ánh mắt dò xét lại quét tới, kể cả các trưởng lão khác gần đây họ được nghe tới cái tên Du Tiểu Mặc này rất nhiều, hơn nữa nghe đồn cả lôi lão và thân lão đầu đều có hứng thú với hắn, họ đã sớm muốn gặp hắn một lần. chương 551 giao dịch đơn thuốc. Hàn Huyên khách sáo với Cam trưởng lão vài câu, Du Tiểu Mặc bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. vì những người như Cam trưởng lão có thân phận địa vị khá cao, mỗi tháng họ được phân cho rất nhiều điểm tích lũy, có điều những đồ vật họ muốn đổi đều rất khó tìm, nhiều khi không ai đáp ứng nổi, bởi vậy điểm tích lũy họ tồn chữ tới giờ không hề ít. Kiểu dạ nói với Du Tiểu Mặc: nếu hắn có thể lấy ra được món đồ họ muốn, chắc chắn các trưởng lão sẽ không bạc đái hắn đâu, hoàn toàn khác với khu 1 và khu 2. Du Tiểu Mặc nhìn yêu cầu của mấy vị trưởng lão, đúng như Kiểu Dạ nói, yêu cầu của họ vô cùng cao. Có người muốn nội đan của yêu thú cấp 11, có người thì muốn một cây linh thảo đỉnh cấp, thậm chí là linh đan đỉnh cấp, người yêu cầu linh đan chắc là do thực lực không đủ, hoặc là nguyên liệu vẫn còn thiếu. Đáng tiếc là đa số linh thảo họ yêu cầu, Du Tiểu Mặc đều không có. Mà dù hắn có thì cũng chỉ ở dạng chưa thành thục tình hình này du tiểu mặc đành phải lực bất tòng tâm thôi sao rồi hai người dạo qua một vòng cựu dạ dò hỏi du tiểu mặc hơi thất vọng đang định lắc đầu khoe mắt đột nhiên liếc qua một chiếc bảng tinh thạch trong một cửa tiệm vắng vẻ sửng sốt một lát cựu dạ nhìn theo tầm mắt của hắn lập tức hiểu vị lỗi trưởng lão này là người phụ trách tầng 96, tính tình có chút quái dị mỗi tháng ông ấy sẽ tới hai ba ngày thời gian bất định bởi vì những thư ông ta yêu cầu ít hay có, cho nên cũng ít người trao đổi. Yêu cầu của ông ấy là đơn thuốc đúng không? đúng là lúc nãy Du Tiểu Mặc vừa nhìn thấy chữ đơn thuốc trên bảng tinh thạch, Cựu Dạ gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa không phải là đơn thuốc bình thường, Lỗ trưởng lão chỉ trao đổi đơn thuốc thải cấp thôi, bởi vì ông ấy là một đan sư thải cấp nhị phẩm. Du Tiểu Mặc giật mình tỉnh ngộ, không nói tới đơn thuốc thải cấp, người bình thường có khi còn chẳng chịu lấy đơn thuốc cấp 9 cấp 10 ra ấy chứ. Đúng là yêu cầu của vị lỗ trưởng lão này cao thật đấy. Du tiểu mặc suy đi ngẫm lại, cuối cùng vẫn đi qua. Trong mắt kiểu dạ lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng không ngăn cản hắn. Hai người đi đến trước cửa hàng, lỗ trưởng lão được kiểu dạ nhắc tới đang ngủ gà ngủ gật, thậm chí mí mắt còn chẳng thèm nhét lên. Du tiểu mặc nhìn chữ trên bảng tinh thạch, trên đó viết không đổi cái gì ngoại trừ đơn thuốc thải cấp, nhìn là biết đây là một lão đầu rất cố chấp. Nét mặt kiểu dạ trở nên quái dị, người muốn đổi. vừa đi dạo mấy cửa hàng mà không thấy hắn tiến lên hiển nhiên là không có hứng cửa hàng của lỗ trưởng lão là nơi đầu tiên mà du tiểu mặc tới gần du tiểu mặc từ chối cho ý kiến phải xem có thích hợp hay không đã nếu như có thể đổi vậy thì đổi cũng được cựu dạ không đáp lời lỗ trưởng lão đang ngủ gà ngủ gật lập tức mở to mắt ánh mắt có vẻ đục ngầu nhưng lại rất tinh minh lia về phía du tiểu mặc nhanh chóng đánh giá hắn một lần sau khi biết tu vi của hắn là đỉnh cấp nhất phẩm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhóc con Ngươi nói thật chứ? Du Tiểu Mặc đoán được người này đang giả bộ ngủ, cười tùng tịm, đương nhiên là thật rồi, chắc hẳn lỗi trưởng Lão cũng biết, đơn thuốc thải cấp đâu có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra để đùa giỡn. Được, chỉ cần ngươi có thể lấy ra một đơn thuốc thải cấp nhất phẩm, Lão đầu ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Giọng điệu của lỗi trưởng Lão có chút kích động, Lão biết mình là người rất có chấp, mà yêu cầu của mình cũng hơi háo huyền, nhưng Lão vẫn muốn đánh cuộc một phen, không ngờ vậy mà là đợi được, nếu nhóc con này tình nguyện. Sao lão có thể để cho hắn chạy thoát? Các trưởng lão cũng nghe được đối thoại của họ, đồng loạt khiếp sợ. Vậy mà thời cơ của lỗ trưởng lão lại đến thật, cuối cùng cũng gặp được một tên nhóc cam lòng chịu lấy ra đơn thuốc thải cấp. Trong giây lát ấy, mọi người đều cảm thấy hâm mộ đến không thể tả bằng lời. Bây giờ Du Tiểu Mặc có thể thiếu cái gì? Chứ không bao giờ thiếu đơn thuốc. Nhưng nếu không phải điều kiện của các trưởng lão khác quá khó, thì hắn cũng không muốn lấy đơn thuốc ra. Nhỡ bị người khác nhớ thương thì phải làm sao bây giờ? Phải biết đơn thuốc thải cấp không phải là đơn thuốc bình thường, rất nhiều đơn thuốc đã thất chuyển từ viễn cổ, hơn nữa hiệu quả của linh đan càng tốt hơn. Du tiểu mặc lấy một chiếc ngọc giản ra, bên trong có ghi chép một đơn thuốc thải cấp nhất phẩm. Đơn thuốc này là loại đơn giản nhất trong số các đơn thuốc thải cấp, cho dù người khác nhìn thấy cũng không nghi ngờ nó là đơn thuốc từ viễn cổ. Đơn thuốc của con là một loại thải đan nhất phẩm có tên là xích hỏa đan. tác dụng của nó là tăng tu vi lên 2 sao trong lúc chiến đấu, thời gian truy chỉ khoảng 2 canh giờ. du tiểu mặc không đưa ngọc giản cho lỗi trưởng lão chỉ giới thiệu sơ qua về xích hỏa đan ánh mắt lỗi trưởng lão nhìn ngọc giản mà nóng rực đã thế còn lóe ra hào quang hưng phấn như thể nhất định phải có được dù chỉ là một loại linh đan phát tắc trong lúc ngắn ngủi nhưng thời gian duy trì của nó lại làm cho lão sợ hãi thán phục bình thường tiểu linh đan làm tu ti tăng cao tạm thời thế này chắc chắn chỉ duy trì được khoảng một canh giờ lão cũng tin là du tiểu mặc không dám lừa mình Hơn nữa thứ kiến người ta sợ hai thán phục nhất ở đơn thuốc này chính là giá trị của nó. Đơn thuốc có thể bảo vệ tính mạng quý giá hơn đơn thuốc chỉ tăng cao tu vi nhiều lắm. Lỗ trưởng Lao hít sâu một hơi, ta cho người 30 điểm tích lũy, còn tặng kèm một viên cố tâm đan cùng một cây linh thảo cấp 12 trúng phẩm, sao nào? 30 điểm tích lũy là số điểm Lao đã tích chữ cả năm trời, lỗ trưởng Lao chỉ để lại cho mình 5 điểm, nhưng lão biết rõ 30 điểm ấy còn kém xa giá trị của xích hòa đan, vì thế lại tặng kèm thêm hai thứ nữa. Không đợi Du Tiểu Mặc tỏ thái độ, các trưởng lao khác đã không thể bình tĩnh. Vì đơn thuốc này, lỗ trưởng lao đã bỏ hết cả vốn lẫn lãi, ai mà không biết viên cố tâm đan này là viên linh đan duy nhất lao luyện thành công sau khi trở thành đan sư thải cấp nhị phẩm. Nhưng không ai cảm thấy lỗ trưởng lao thua thiệt, bây giờ mọi người đều nghĩ lao đầu này quá quá may mắn. Du Tiểu Mặc đã ngơ ngác, hắn không ngờ lỗ trưởng lao lại bỏ ra nhiều điểm tích lũy tới vậy, thậm chí còn tặng kèm thêm hai thứ không kém phần long trọng. nhưng cứ nghĩ tới sự coi trọng của họ đối với đơn thuốc hắn đã bình tĩnh lại nói tiếp đối với hắn lúc này cố tâm đan mà lỗi trưởng lão nói tới đúng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cố tâm đan là một loại linh đan thải cấp nhị phẩm tác dụng chủ yếu là củng cố và tránh tác hại khi tu vi tăng quá nhanh hoàn toàn hợp với du tiểu mặc lúc này mấy hôm trước hắn cũng nghĩ tới việc luyện một viên cố tâm đan nhưng tu vi không đủ mà nguyên liệu cũng không có du tiểu mặc nhìn biểu lộ thấp tha thấp thỏm của lỗi trưởng lão Cuối cùng cũng nợ nụ cười, được. Một chữ, không nhiều lời. lỗ trưởng Lão cảm thấy nhẹ cả người, đồng cảm giác nhóc con này rất hợp với sở thích của Lão. tác phong ăn nói không có chút dây dưa dài dòng chút nào. Sau đó lỗ trưởng Lão lấy Linh Thảo và cố tâm đăng ăn ra, còn 30 điểm đã chuyển vào thẻ của hắn. Du tiểu mặc đưa mắt nhìn Linh Thảo trong hộp ngọc, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cây Linh Thảo cấp 12 này tên là la quả thảo, trong mấy cái lá cây sẽ kết ra một loại quả màu đỏ, đúng là Linh Thảo hắn không có. lần giao dịch này thật là quá hợp với tâm ý của hắn nhận lấy linh đan và linh thảo du tiểu mặc đưa ngọc giản cho lỗ trưởng lão lỗ trưởng lão vội vã nhận lấy học giản xem xét quả nhiên là xích hỏa đan lập tức hài lòng khẽ gật đầu sau khi cất ngọc giản đi liền cười với du tiểu mặc nhóc con lão phu rất thích người nếu lần sau có đơn thuốc cứ tùy thời đến tìm lão phu ha ha du tiểu mặc lúc này cũng rất sảng khoái lỗ trưởng lão để cao con quá rồi con không có nhiều đơn thuốc thải cấp như vậy Làm người nên có lòng phong bị, điểm ấy hắn vẫn hiểu. Hai người rời khỏi sở giao dịch. Khu ba lại trở nên náo nhiệt, mà lỗ trưởng lão cũng được nở mày nở mặt. Bởi vì yêu cầu quá cao, cho nên không có viện sinh nào tới tiệm của lão. Thế là một vài trưởng lão rất thích dùng chuyện này để treo chọc lỗ tân lão. Lỗ trưởng lão đã rất nhiều lần tức giận dựng dâu trợn mắt luôn ấy chứ. Du tiểu mặc tạm biệt cửu dạ ở cầu thang vào tầng 90, sau đó vừa vào phòng đã vào không gian, đầu tiên là tưới đủ nước cho ruộng linh thảo. nhổ hết cỏ dại mới mọc, rồi mới rời khỏi không gian. Sau khi chuẩn bị xong những đồ vật cần thiết, du tiểu mặc lập tức lên đường tới tới minh tưởng thất và ngự thú thất. Có lẽ 20 ngày tiếp theo, hắn sẽ ở trong hai thạch thất này, trước khi đến hắn đã thông báo cho lăng tiêu rồi. Du tiểu mặc đi vào ngự thú thất trước, sang lọc được một vài loại ngự thú pháp thực dụng rồi mới chuyển tới minh tưởng thất bên cạnh. Hắn chuẩn bị ở trong này khá lâu, sở dĩ phải xác định số ngày là vì phải tính số điểm tích lũy sẽ tiêu tốn. Cấu tạo của Minh Tưởng Thất khác với Ngự Thú Thất. Ngự Thú Thất là một gian phòng vương vắn rộng rãi, còn Minh Tưởng Thất lại chia ra thành nhiều gian thạch thất nhỏ hơn, mỗi gian thạch thất chứa được một người. Thứ dùng để xây dựng Minh Tưởng Thất là một loại đá có tên Minh Thạch. Loại đá này có thể giúp người ta mau chóng tiến vào trạng thái tu luyện rất linh hoạt kỳ hảo, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn bình thường gấp 2 ba lần. Nghe nói linh khí trong thạch thất cũng đậm đặc gấp đôi bên ngoài. Có điều đây mới chỉ là một lần của Minh Tưởng Thất thôi. Lúc vừa tiến vào. đạo sư trông coi có nói cho hắn biết ba thạch thất cuối cùng khá đặc biệt hiệu quả tốt hơn thạch thất bình thường nhiều lắm nhưng một ngày tốn một điểm tích lũy còn thạch thất bình thường chỉ tốn một điểm tích lũy cho ba ngày thôi du tiểu mặc không lựa chọn thạch thất đặc biệt thứ hắn cần lúc này là củng cố tu vi chứ không phải là tăng tu vi nhanh chóng nếu cứ gấp gáp thế này hắn sẽ tự tạo trở lại to lớn cho sự phát triển trong tương lai du tiểu mặc nhìn một chút quả nhiên chỉ có mỗi một cái giường đá du tiểu mặc thả thôn kim thú và kim xí chúng ra Sau khi trở về trung thiên, hành vi của mấy đứa lại bị hạn chế, đại khái là ngột ngạt ghê lắm. Vừa đạt được tự do, ba đứa đã bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Lúc ta tu luyện không được quấy dày, còn nữa, các ngươi chỉ có thể hoạt động trong gian thạch thất này, nếu để ta phát hiện ra đứa nào chui ra ngoài, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Cảnh cáo đám khế ước thu xong, du tiểu mặc ngồi xếp bằng trên giường, hắn lấy ra viện cố tâm đan, nuốt vào, sau đó nhắm mắt lại tu luyện. Linh khí trong thạch thất chậm rãi vận chuyển thẩm thấu từng chút từng chút vào trong da hắn tốc độ hấp thu không nhanh rất phù hợp với tình trạng hiện nay của du tiểu mặc cố tâm đan bắt đầu phát huy tác dụng trong cơ thể hắn dược lực dần dần tàn ra thẩm thấu khắp cơ thể ngay cả linh hồn cũng được xoa dịu ba đứa sau khi bị chủ nhân cảnh cáo liền chạy quanh chơi một lát cuối cùng nằm yên tĩnh đáp xuống chỗ trống bên trái giường đá ba cặp mắt vô tội yên lặng nhìn chủ nhân nhà mình quá trình củng cố thuận lợi hơn lên cấp nhiều hoàn toàn không hề có trở ngại Nhưng để hấp thu hoàn toàn dược liệu của Cố Tâm Đan, Du Tiểu Mặc ngồi tu luyện hết gần 10 ngày, quá trình như nước chạy thành sông, thời điểm hắn chuẩn bị dừng lại thì bất ngờ đột phá. Linh khí trong thạch thất bắt đầu quay cuồng kịch liệt, liên tiếp thấm vào trong lỗ chân lông của hắn, những ngọn lửa nhiều màu trong biển ý thức cũng nhanh chóng chuyển động. Thời điểm Du Tiểu Mặc mở mắt ra, linh khí trong thạch thất đã bình thường trở lại. Trải qua hơn 10 ngày củng cố, Du Tiểu Mặc có thể cảm giác linh hồn của mình ngưng tụ hơn trước kia nhiều, Cố Tâm Đan này tốt thật. Bởi vì lên cấp quá nhanh, có thời gian du tiểu mặc còn cảm giác mỗi khi sức mạnh linh hồn vận chuyển sẽ hơi đờ đẫn, nếu cứ thế mãi, hắn thậm chí còn không dám luyện đan, bởi vì mỗi lần thất bại là một bộ nguyên liệu sẽ ra đi mãi mãi. Du tiểu mặc hưng phấn nhảy xuống giường, ôm thôn kim thú và kim xí trùng lên, chạy ra khỏi thạch thất. Thời gian vẫn còn dư một ngày so với dự tính, nếu ở lại cũng chẳng có ích gì, bởi vì luyện đan ở đâu mà chẳng được, có điều hắn còn muốn báo tin tức tốt này cho làng tiêu. Về phần cha hở của hắn, xin lỗi nha, nhất thời không nhớ được. Tiểu lâu mà lang tiêu và cha hắn ở ngay bên cạnh tiêu giao viện. Không đến 20 phút, du tiểu mặc đã xuất hiện trên con phố kia, nơi này vẫn náo nhiệt như trước, nhưng rất nhanh, du tiểu mặc đã phát hiện ra sự kỳ lạ. Người trên phố tuân ra hào hạt từ bốn phương tám hướng, tất cả đều chạy về một nơi. mươi 552, cái gọi là ý dâm. Du tiểu mặc vỗ vỗ thôn kim thú đang ngọ nguậy không ngừng trong lòng hắn, chạy theo dòng người. Thời điểm mục tiêu càng ngày càng gần, hắn mới phát hiện đó là hướng đi tới tiểu lâu. Tiểu lâu nằm trong mấy con phố trung tâm, có thể nói là giao thông đi về bốn hướng, nhưng lúc này lại bị dòng người vây quanh chật như nêm cối. Không biết vì cái gì, quán rượu xa hoa đã nghiêng hẳn qua một bên. Nếu ở tiểu lâu song ngư thì chẳng việc gì phải lo có người dám đến gây sự, nhưng tiểu lâu song ngư lại không nằm cạnh tiêu giao viện, vì tiện hơn, lúc trước du tiểu mặc cố ý chọn tiểu lâu này. Bối cảnh của tiểu lâu này không bằng song ngư. bị gây sự cũng chẳng có ai ra mặt du tiểu mặc muốn lách vào xem đã có chuyện gì xảy ra nhưng đám đông đã vây trong vây ngoài tới vài lớp trong giây lát không thể chen nổi đang lúc hắn khổ sở nghĩ con nên dùng bạo lực không cuộc đối thoại của hai người bên cạnh đã thu hút sự chú ý của hắn du tiểu mặc vểnh lại lên nghe không ngờ được ta cứ tưởng người tìm tới cửa đầu tiên phải là gia tộc xích huyết thậm chí ta còn cân nhắc luôn cả kỳ lân tộc nước kia ai mà ngờ lại là yêu hoàng tộc chứ ta không hiểu Việc đấy có liên quan gì đến yêu hoàng tộc? Ngươi không biết đó thôi. Trong khoảng thời gian ngươi bế quan, đại lục thông thiên xảy ra rất nhiều sự kiện gây chấn động. Chuyện có liên quan đến một nam nhân tên là lăng tiêu, trên người hắn có huyết mạch của kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc. Có điều cả hai tộc này đều không muốn thừa nhận hắn. À, thế việc đó có liên quan gì đến chuyện này? Đương nhiên là có. Ngươi cũng biết đấy, yêu hoàng tộc cực kỳ hận kỳ lân tộc, mặc dù không khoa trương đến mức gặp mặt là chém chém giết giết, nhưng vẫn lén lút ngáng chân nhau. Thế là yêu hoàng tộc liền lấy cớ huyết mạch của nam nhân tên lăng tiêu này làm ô nhục huyết mạch tinh khiết của yêu hoàng tộc nhà họ. Trên thực tế chỉ là vì trên người hắn có một nửa huyết mạch của kỳ lân tộc, cho nên mới thừa cơ muốn giết hắn thôi. Hành vi này như thể đang giận chó đánh mèo ấy nhỉ? Người nọ đột nhiên lộ ra nụ cười tạ ác, cái gì mà giận chó đánh mèo, ta thấy phải kêu là ý dâm. Có ý gì? Đồng bạn của hắn nhữ mày lại, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Ha ha, bởi vì yêu hoàng tộc không giết được người của kỳ lân tộc Cho nên coi lăng tiêu như thế thân, ảo tưởng là mình giết người của kỳ lân tộc, cái này không phải gọi là ý dâm sao, ha ha. Du tiểu mặc xạ mặt lại. Đăng nhập đề. Đọc truyện trái tim đen lưu ám nam nhân của hắn lại bị người khác coi thành đối tượng để ý dâm sao. Tuy ý dâm này không phải là ý dâm kia, nhưng các thuốc nhịn được, chứ thẩm không thể nhẫn. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể bỏ qua cho đám người này. Du tiểu mặc mang vẻ mặt đằng đằng sắc khí, hai người đang bàn tán kia như có cảm giác, đột nhiên nhìn qua. Thấy hắn có biểu lộ như muốn giết người nhìn hằm hằm về phía tiểu lâu kia, giống như hận không thể tháo tiểu lâu thành tăng khối, không khỏi nhìn nhau. Người phát hiện ra sát khí không chỉ có họ, mà đám người đứng trước mặt du tiểu mặc cũng cảm thấy ớn lạnh hết cả sống lưng, nguyên một đám nhìn về phía sau, ai vừa nhìn thấy biểu lộ của du tiểu mặc cũng vô thức nhích qua một bên. Du tiểu mặc lập tức xông tới cửa, có điều hắn cũng không tùy tiện xông vào. Gần đây tiểu lâu đang ăn nên làm ra. giờ phút này khách nhân đang rối rít trốn ở mấy hơi hẻo lánh hoặc đóng cửa tự nhốt mình trong phòng cả đại sảnh trống rông chỉ có đúng 5 người nhóm người đứng gần cửa nhất có tất cả 5 người mà tình cờ làm sao du tiểu mặc có ấn tượng với cả bốn người trong số đó bốn người nào không phải ai xa lạ ba người du tiểu mặc đã gặp ở giao dịch hội trung đình đúng là cơ vân lang hai người kia là cơ văn và cơ vũ thuộc hạ của hán người thứ tư đã gặp ở tiệc sinh nhật của vệ bạch cơ phượng so với vẻ mặt ngạo mạn khinh thị của ba người cơ vân lang Cơ phượng chỉ bình tĩnh đứng phía sau cùng, ánh mắt mang cười kia hoàn toàn là biểu lộ xem cho vui. Về phần người thứ năm, tuy không biết, nhưng du tiểu mặc có thể cảm giác được luồng năng lượng cực mạnh từ người này, người này còn mạnh hơn cả hắn, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Mà người đứng đối diện năm người kia đúng là lăng tiêu. So với năm người ngẩng đầu đứng thẳng, biểu hiện của lăng tiêu rất chi là hơi hợt, như không thèm đếm xỉa tới họ. Cái bàn trước mặt y đã biến thành một đống mảnh vụn, dùng lăng tiêu làm trung tâm. Ngoại trừ ghế dài đang được y ngồi lên thì bàn ghế trong phạm vi 3 mét xung quanh đều nát bét. Cặp chân thon dài của lăng tiêu đang đặt lên trên ghế, tư thế lười biếng, nhưng cả người lại lộ ra hào khí vô cùng hiên ngang, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú làm cho người ta hoa mắt vắng đầu, đúng là kẻ thù chung của cả thế giới này mà. Trong thời khắc căng thẳng như thế này, một số chị em đứng trong đám đông còn mang vẻ mặt thẹn thùng, che mắt, như chỉ cần liếc nhìn là sẽ bị mê đắm tới choáng vắng ấy. Đến lúc này rồi mà còn đùa giỡn. trong lòng du tiểu mặc hứa ra giấm chua chua chát toan thẩm Lăng tiêu đã có rượu mời không uống đừng có uống rượu phạt thành thành thật thật quay về yêu hoàng tộc cùng chúng ta nếu ta cao hứng sẽ cố gắng cầu tình cho ngươi trước mặt các trưởng lão tha cho ngươi một cái mạng chó bầu không khí tĩnh lặng trong đại đường bị âm thanh ngạo mạn của cơ vân lang phá vỡ bộ dạng y hệt lần gặp mặt đầu tiên bởi vì có núi rửa lớn như yêu hoàng tộc từ xưa tới nay cơ vân lang nói chuyện chưa bao giờ biết cố kỵ không chỉ có mình du tiểu mặc như mày Các cô nương xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét. Không biết làm người gì hết, cho dù địa vị và thân phận của bọn hắn có cao tới đâu, cũng chẳng có mấy ai tình nguyện tôn kính họ. "Ta mới bị ù thai, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa." Lăng Tiêu làm bộ ngây ngô thai, không thể tìm thấy chút bối rối vào trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ kia, ngược lại chỉ có vẻ mặt trêu ngứa như đang chơi đùa với chó con ấy. Đương nhiên, Cơ Vân Lang chính là con chó nhỏ kia. Cơ Vân Lang không nhận ra, há miệng định lặp lại lần nữa, Cơ Vân đột nhiên cản hắn lại, nhỏ giọng thì thầm: công tử, không được, hắn đang đùa dẫn ngươi. Cơ Vân Lang khẽ giật mình, trên mặt đống hiện lên vẻ tức giận. Thu mới hận cũ, sự phẫn nộ của hắn đối với lang Tiêu sắp ngang bằng với cái tên Cơ Ninh Vũ dám cướp địa vị của hắn trong tộc rồi. Cơ Ninh Vũ này cũng là tiểu kê của Du Tiểu Mặc. Công tử, chuyện lần này hãy giao cho nhuế trưởng lão đi, không thể để ấn tượng của nhuế trưởng lão đối với ngươi trở nên tệ hơn. Cơ Vân Lang liếc mắt nhìn Cơ nhuế, trầm lặng như giếng cổ, bề ngoài lại vô cùng diễm lệ, hơi dùng mình. lập tức đồng ý. Cơ nhuế là một cường giả cấp 12, nàng là một trong số những phái nữ hiếm hoi của yêu hoàng tộc, địa vị trong tộc có thể nói là dưới một người trên văn người, lần này cử nàng đi là để đảm bảo nhiệm vụ không có chút sơ hở, mà nhiệm vụ của họ chính là đưa lang tiêu về, nếu phản kháng quá lợi hại, có thể giải quyết tại chỗ. Cơ nhuế hờ hững liếc nhìn cơ vân lang, không nói một từ về hành vi của hắn, ánh mắt lại rơi vào trên người lang tiêu, mặc dù rất có phong phạm cường giả. Nhưng trong đáy mắt vẫn cất giấu sự ngạo mạn và khinh thị y hệt cơ vân lang. Sau đó cơ nhuế nói, thực lực cũng không tệ, chỉ tiếc là vẫn chưa phải đối thủ của ta. Ngụ ý là khuyên lang tiêu nên ngoan ngoán đưa tay chịu chói. Du tiểu mặc trốn ở cửa vào lén nhìn lập tức xì mũi coi thường. Cơ nhuế rất lợi hại, từ xưa đến nay cường giả thánh cảnh đều là cường giả đứng trên đỉnh đại lục thông thiên, Họ lật tay làm mây út tay làm mưa, nhưng giữa cường giả thánh cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Dù hắn không thể xác định cơ nhuế này là thánh cảnh mấy sao, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, nữ nhân trên cơ nhuế này không thể mạnh bằng lăng tiêu. Sở dĩ cơ nhuế không phát hiện ra tu vi thật sự của lăng tiêu là vì tu vi của nàng thấp hơn lăng tiêu, hơn nữa lăng tiêu luôn có thói quen áp chế tu vi thực sự, trước mắt người ta chỉ thấy y có tu vi cấp 12 một sao mà thôi. Lăng tiêu không tiếp lời, ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua phía cửa, đúng lúc đụng phải cặp mắt gian xảo của du tiểu mặc, hắn trột dạ lùi về theo bản năng. có điều cũng may là hắn đã rụt lại rồi bởi vì ý cười nhẹ nhàng trong ánh mắt lăng tiêu đã bị cơ nhuế phát hiện một giây sau liền cảnh giác nhìn về phía cửa có điều nàng chỉ gặp được một đám người vây xem giáp đất bính đinh nào đó đám đông hỗn tạp cộng với việc du tiểu mặc cố gắng che giấu trong giây lát cơ nhuế không thể phát hiện ra được cơ nhuế không nhận được câu trả lời của lăng tiêu ánh mắt hơi trầm xuống nếu không muốn đồng bạn của ngươi gặp chuyện hiện tại đi theo chúng ta ta có thể cam đoan tuyệt đối không động tới một cọng lông măng của đồng bạn ngươi Nhưng mất đi chỗ rửa vững chắc như lăng tiêu, du tiểu mặc tuyệt đối không an toàn nổi. Rất nhiều người đều cho rằng nhờ có sự che chở của lăng tiêu nên du tiểu mặc mới đi được đến hôm nay, trên lý luận thì cũng đúng, nhưng chỉ đúng được một nửa. Bà già, bà dài dòng quá, muốn đánh thì đánh đi. Lăng tiêu đột nhiên mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn cơ nhuế tràn đầy sát ý ác liệt. Mặt cơ nhuế như bị bôi một lớp than đen, ánh mặt trở nên ấm lãnh, tuy tuổi của nàng đã rất cao, nhưng nàng vẫn là nữ nhân đẹp nhất yêu hoàng tộc. cũng kiêng kỵ nhất là bị người ta gọi thành bà già lang tiêu công kích chúng vào chỗ đau nếu ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi vừa nói xong bóng cơ nhuế lập tức xuất hiện bên cạnh lang tiêu không ngừng lại một giây sau đó một ngọn lửa màu đỏ cực nóng đánh thẳng vào một bên mặt của lang tiêu ngọn lửa giống như lang tiêu thường xuyên sử dụng vừa xuất hiện đã mang theo một cái đôi loa mắt mang theo sóng lửa cực nóng chiếu cho khuôn mặt của người xung quanh hầm mực ngay lúc ngọn lửa sắp quấn lên người lang tiêu chỉ trong dây lát ấy Mọi người nghe được tiếng xì xì, một ngọn lửa màu đỏ khác hung mạnh hơn đột nhiên bạo phát, nào tới ngọn lửa của cơ nhuế như một con hung thú. mươi 553, thần hỏa thôn vệ. Đồng dạng là yêu hoàng thần hỏa, nhưng rất ít người biết, cho dù là cùng đẳng cấp, yêu hoàng thần hỏa cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cơ nhuế biết rõ điểm này, cho nên bà ta mới cho rằng dù tu vi của hai người ngang nhau, thì thần hỏa của mình cũng sẽ mạnh hơn lang tiêu, không liên quan tới tu vi, mà là vì huyết mạch, một người thuần chủng, một người là tạp chủng. Ai mạnh ai yếu vừa nhìn đã biết. Nhưng sau khi cơ nhuế nhìn thấy thần hỏa của mình bị thần hỏa của lăng tiêu cắn nuốt không còn chút gì, cả người chìm vào trạng thái đờ đẫn, thần hỏa của nàng không phải bị đánh tan, mà là bị cắn nuốt sao. Chỉ có thần hỏa thực sự mạnh và có được năng lực thôn vệ mới có thể cắn nuốt được thần hỏa của nàng. Nhưng trong yêu hoàng tộc chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, thần hỏa của họ không có khả năng thôn vệ, chỉ có phân chia mạnh yếu. Tiết hầu của cơ nhuế nồng nặc mùi máu, vị dì sắt đang lan tràn khắp trong miệng nàng. thần hỏa bị cắn nuốt sẽ gây nên tổn thương nặng hơn bị đánh tan nhiều tuy nội thương không nặng nhưng khi biết rõ thần hỏa của đối phương có khả năng thôn phệ cơ nhuế không dám đối nghịch với lăng tiêu nữa phải truyền tin tức này cho các trưởng lão trong yêu hoàng tộc thần hỏa có khả năng thôn phệ chính là bảo vật với tộc nhân nhưng nếu người sở hữu bảo vật này có thủ hoán với họ đây tuyệt đối là hỏa lớn chúng ta đi cơ nhuế nuốt máu vào bụng khi cơ vân lang tưởng cơ nhuế sẽ phát động công kích lần nữa nàng lại hạ lệnh lui binh giọng điệu còn rất gấp gáp Cơ văn lang ngơ ngác, tình huống gì thế này. Cơ văn và cơ vũ không đốc, họ nhìn ra được nhuế trưởng lão đã bị nội thương. Tình hình này nếu có đánh tiếp cũng bất lợi. Cơ vũ không nói gì thêm, vội vã kéo cơ văn lang chạy theo cơ nhuế, cơ văn theo sát phía sau. Người duy nhất không có động tác là cơ phượng, đưa mắt nhìn theo, như thể mình chỉ là một người ngoài cuộc. Lang tiêu lộ ra một tia cười lạnh. Ý gì không có ý định buông tha cho mấy kẻ này như vậy, con ngồi tự đưa tới cửa sau có thể bông tha. hơn nữa nếu là đối thủ của con gà kia ý sẽ tiện tay diệt trừ mấy cái giúp nó vậy sắc ý rõ ràng lập tức tập trung vào đối tượng búng nhẹ ngón tay một ngọn lửa xuất hiện bốn người biến sắc cơ nhuế là người phản ứng nhanh nhất bên tay phải lập tức xuất hiện một miếng không gian phủ đây là không gian phủ trung đẳng ngoại trừ khoảng cách truyền tống dài hơn không gian phủ cấp thấp thì số người được truyền đi cũng nhiều hơn quan trọng nhất là tính an toàn và tính ổn định khá cao năng lượng không gian lan tràn ra sau khi phủ bị bóc nát chuẩn bị bao lấy bốn người ngoại trừ cơ phượng cơ nhuế hoàn toàn quên mất hắn rồi nhưng chỉ một giây sau một đám lửa đột nhiên luồn lên từ dưới chân họ chỉ trong nháy mắt đã quấn lên bắp đùi mùi cháy khét lan tỏa trong không khí kèm theo là tiếng cơ vân lang gào thảm thiết trong bốn người chỉ có cơ vân lang không có sức phản kháng nên bị ngọn lửa cuốn chặt thực ra không phải là hắn phản ứng không kịp mà là không ai chú ý du tiểu mặc đang lén lút cho hắn một chiêu ngay sau cánh cửa suy nghĩ của du tiểu mặc và lăng tiêu giống nhau đến kỳ diệu đã là kẻ địch của tiểu kê vậy thì không thể buông tha được rồi thế là lúc cơ vân lang chuẩn bị chống cự lại ngọn lửa của lăng tiêu du tiểu mặc cơm thầm công kích hắn động tác của cơ vân lang chỉ dừng lại một chút đã bị ngọn lửa còn lấy ngọn lửa như có ý thức cảnh tượng cánh tay hắc hùng bị đốt lại tái hiện hai cái chân của cơ vân lang bị hòa tan có thể đoán được tên này sẽ mất chân vinh viễn rồi chỉ mình cơ vân lang bị nặng nhất không có nghĩa là người khác sẽ an toàn cơ vân và cơ vũ đã được chứng kiến hình ảnh thần hỏa của cơ nhuế bị thần hỏa của lăng tiêu cắt Tuy sợ hãi, nhưng vì bảo vệ tính mạng, cả hai đành phải dùng thần hỏa của mình ngăn cản, kết quả đã bị cắn ướt, cả hai cùng bị nội thương. Hình ảnh này chỉ duy trì trong vòng 2 giây, sau đó năng lượng không gian đã cuốn bốn người đi mất. Cả tiểu lâu lặng ngắt như tờ. Bất kể là người ở trong hay ngoài tiểu lâu. Phái nam thì sợ hãi than thở nhìn lang Tiêu, phái nữ thì mang vẻ mặt tái mộ, trên đời này có ai không thích cường giả, người có thực lực thường được mọi người hoan nghênh mà. Lăng Tiêu không nhìn cơ phượng, y liếc về phía cửa. Bình tĩnh nói, còn không mau tới. Đám người vây xem ngoài cửa quay sang nhìn nhau. Đừng bảo là gọi họ nhé. Đúng là vỡ vẩn. Lúc này, phía dưới họ, một người đột nhiên chui ra từ nơi hẻo lánh đã trả lời cho họ. Đó là một thiếu niên mặc áo trắng, da rẻ trắng bóc. Sau khi chạy vào tiểu lâu liền bổ nhào về phía lang tiêu, ôm eo ý ý, lộ ra khuôn mặt cười ngây ngô. Sao nào, em thông minh chứ? Lang tiêu búng chán hắn một cái, thời cơ nắm bắt rất tốt, nhưng chưa tới tình trạng thông minh. du tiểu mặc lơ đễnh dù sao hắn cảm giác mình đã đủ thông minh rồi con trai du quân kỳ đứng trên lầu hai quan sát nay giờ vừa thấy con mình tới là vội chạy xuống ngay học bộ dạng của du tiểu mặc lúc nào về phía lang tiêu vẻ mặt ngây thơ hết sức du tiểu mặc nghe được hai chữ quen thuộc tới nội hai sắp mọc kén tới nơi việc đầu tiên hắn làm là trốn sau lưng lang tiêu động tác không chút do dự thời điểm du quân kỳ sắp bổ nhào vào lang tiêu hai chân vội vàng vênh lại Mấy chuyện nhạc phụ quỳ lệ con rể thế này tuyệt đối không thể xảy ra với ông, lỡ chân cũng không. Du tiểu mặc thất vọng. Du quân kỳ làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của con trai, cũng không thèm hiểu vì sao con trai yêu dấu của mình lại thất vọng. Nói sang chuyện khác, ông dối ngón tay chỉ vào cơ phượng đứng ở cửa, hoàn toàn không lo lắng vì mình bị bỏ lại. Con trai, tên kia cũng là người của yêu hoàng tộc này, muốn xử lý hắn thế nào. Ấn tượng của Du tiểu mặc về cơ phượng rất tốt. hơn nữa từ đầu tới đuôi người này đều không tham dự vào vụ gây sự kia cuối cùng còn bị cơ nhuế bỏ rơi đáng thương quá chừng cơ phượng biết đã đến lượt mình ra sân thấy họ nhìn qua liền ung dung cười nói lang huynh du huynh đệ có thể nói vài câu được không được trực giác nói cho du tiểu mặc biết chuyện này không hề đơn giản nhưng người trả lời lại là lang tiêu chỉ suy nghĩ có một chút thôi mà lại dám cấp lời của hắn nhưng tại sao hắn lại là du huynh đệ mà lang tiêu lại được làm lang huynh Cả sự kiện này, người xui xẻo nhất vẫn là lão bản của Tửu lâu, bàn ghế trong đại sảnh bị đập gần hết, ngay cả quầy hàng cũng không thoát khỏi vận rủi, ánh mắt nhìn mấy người ưu hoán tới nhường nào. Du tiểu mặc nghĩ một chút vẫn bồi thường một số linh tinh cho lão, coi như là trả cho phần lăng tiêu đã phá, còn mấy thứ tổn thất kia hả, tìm yêu hoàng tộc đi nha. Hai phút sau, bốn người đã tụ tập trong phòng của Lăng Tiêu. Ba cặp mắt đều nhìn vào cơ phượng. Cơ phượng không chút hoang mang, bình tĩnh lấy ra một chiếc lông vũ màu đỏ, đây là tín vật Ba người. Lăng tiêu là người kịp phản ứng đầu tiên, nhấn mày hỏi, con gà kia. Đúng. Cơ phượng khụ một tiếng, tên nhóc cơ ninh vũ kia nói cho hắn biết lăng tiêu thích gọi mình là con gà kia, lúc ấy hắn còn không tin, bây giờ chính thai nghe thấy, cuối cùng hắn cũng tin tưởng. Sao ngươi biết tiểu kê có quan hệ với chúng ta? Du tiểu mặc nghe thấy lăng tiêu thừa nhận, cũng không phủ nhận nữa, hắn cảm thấy cơ phượng đã có chuẩn bị trước khi đến. Cơ phượng nói, ta từng chứng kiến hắn muốn truyền tin tức cho các người. về sau hắn mới nói cho ta biết là nhờ các ngươi cứu hắn không có các ngươi sẽ không có hắn câu nói sau cùng hơi bị xoắn suýt như thể bọn họ là phụ mẫu tái sinh của cơ ninh vũ không bằng nhưng sau khi hắn được nghe kể về những gì cơ ninh vũ đã trải qua cơ phượng cảm thấy cơ ninh vũ nên cảm kích họ với tình hình của cơ ninh vũ nếu không có hai người cứu ra sớm muộn gì cũng sẽ phải chết cho nên du tiểu mặc không ngờ con gà kia lại bất cẩn như vậy không chỉ bị phát hiện hành vi mờ ám mà còn chủ động nói bí mật của mình cho cơ phượng biết, Ây, liệu hắn có nên giết người diệt khẩu không nhỉ? Cơ phượng không hề có cảm giác, hắn nhìn du tiểu mặc thật lâu, do do dự dự nói, hắn nhờ ta chuyển cho các ngươi vài lời, nội dung là, bây giờ ta sống trong yêu hoàng tộc rất tốt, tuy rằng mỗi ngày đều có một tên có mắt không chồng tới khiêu khích ta, nhưng hắn ngu lắm, còn ngu xuẩn hơn ai đó kìa, ta chỉ cần khóc lóc kể lể với đại trưởng lão một câu thôi là hắn thảm hết biết, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta đâu nha. Đợi ta trưởng thành, ta sẽ đi tìm các ngươi, Chấp. Du tiểu mặc nghe mà mặt sầm lại, thẹn quá hóa giận, gì mà còn ngu xuẩn hơn cả ai đó, ai đó này là chỉ ai. Sao hắn cảm giác con gà này đang ám chỉ hắn thế? Cơ phượng lắc đầu, cái này thì ta cũng không biết, hỏi hắn hắn cũng không nói cho ta, chỉ nói là ngươi nghe xong sẽ hiểu. Hiểu cái đầu ngươi ấy, hôn cầu. Lại còn dám nói hắn ngu xuẩn, đợi ngươi trở về đây xem, ngươi nhất định nghe chết. Ngoài ra, nó còn nói gì không? Du Tiểu Mặc oán hận hỏi, không có. Sao Cơ Phượng cảm giác tâm trạng của Du Tiểu Mặc lúc này hơi tệ? Đừng bảo là hắn nên vì cái mạng nhỏ của mình mà phi lễ chớ nhìn chứ. Du Tiểu Mặc càng nghĩ càng không cam lòng. Vậy ngươi về nói cho nó biết, bảo nó rửa sạch mông đợi ta nguyền rủa nó đi. Cơ Phượng, đến cùng thì Cơ Phượng có truyền đạt lại câu này cho Cơ Ninh Vũ hay không? Du Tiểu Mặc không biết, nhưng dù sao cũng không thể thay đổi quyết tâm muốn đánh Cơ Ninh Vũ của hắn. tên nhóc này rời khỏi hắn mới bao lâu mà đã trở nên hư đốn như thế đúng là thiếu đòn mà bảo sao lăng tiêu lại đặt tên cho nó là hôn cầu đúng là tên nhóc khốn nạn về phần thái độ của cơ phượng là gì tuy thân phận của cơ phượng ở yêu hoàng tộc khá cao nhưng lại không có quyền kế thừa bởi vì hắn thuộc dòng dõi của tứ trường lão trong dòng dõi của tứ trường lão nhiều thế hệ đều là người phụ trợ tộc trưởng của yêu hoàng tộc nếu được tộc trưởng tín nhiệm tương đương với việc có được địa vị bất phàm tại yêu hoàng tộc nhưng đến thế hệ của cơ phượng Phe của tứ trưởng Lao vẫn ở trong trạng thái bị áp chế, cho nên họ cần một cơ hội, mà sự xuất hiện của cơ ninh Vũ đúng là kỳ ngộ dành cho họ. Nếu cơ ninh Vũ là người thừa kế của yêu hoàng tộc, vậy thì đây chính là cơ hội để cơ phượng lấy được tín nhiệm từ tộc trưởng tương lai, cho nên cơ phượng mới chủ động giúp cơ ninh Vũ truyền tin tức. Sự việc ở tiểu lâu xảy ra ngay trước mặt mọi người, chỉ trong chốc lát đã lan tràn khắp địa lục thông thiên, Lăng Tiêu đang là nhân vật phong vân, yêu hoàng tộc lại là tộc có địa vị trong tứ linh. vừa va chạm kia lửa đã bắn tung tóe. Chỉ là ai mà ngờ được, va chạm đã xảy ra, tia lửa bắn tư tung, nhưng quá trình chỉ ngắn ngủi không đến 5 phút, cường giả cấp 12 cơ nhuế của yêu hoàng tộc đã dứt khoát rút lui, câu chuyện này như cú nổ mạnh trong mặt hồ yên ả. Thám tử của gia tộc Xích Huyết còn dự định đợi Lăng Tiêu và yêu hoàng tộc đánh cho ngươi chết ta sống, họ sẽ làm chim sẻ nút đằng sau, ai mà ngờ ngay cả cơ nhuế của yêu hoàng tộc cũng thất bại, phải báo tin này cho gia chủ gấp. Tin tức nhanh chóng truyền đến Thái Du chân Thiên. Du Trấn Thiên là người có kiến thức rộng rãi, vừa nghe hình dung của thuộc hạ đã liên tưởng ngay tới thần hỏa thôn phệ, chỉ có nguyên nhân này mới giải thích được vì sao cơ nhuế lại thất bại. Đại sự không ổn rồi Phu Nhân. Du Trấn Thiên đi qua đi lại. Ngân Phu Nhân bình tĩnh nói, Phu Quân chớ loạn, mặc dù người nọ sở hữu thần hỏa thôn phệ, thì yêu hoàng tộc cũng không bỏ qua cho hắn, chỉ cần chúng ta làm bọn lửa cháy mạnh hơn, không lo thiếu người đối phó với hắn. Du Trấn Thiên thấy cũng có lý, vậy theo ý kiến của Phu Nhân. Chúng ta nên làm như thế nào? Chuyện này cứ giao cho thiếp xử lý. Cặp mắt lạnh nhạt của Ngân Phu Nhân bỗng nổi lên âm mưu như, như gió lốc. Nhưng không đợi kế hoạch của bà ta được áp dụng, một tin tức bất ngờ vô tình đánh cho kế hoạch kia tàn ác. Hai ngày sau khi Lăng Tiêu và Yêu Hoàng tộc va chạm, Thương Minh tuyên bố một câu chủ yếu để nhằm vào gia tộc xích huyết. Nội dung của tuyên bố là, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc và bằng hữu của Thương Minh, bất cứ ai đối địch với họ cũng là kẻ địch của Thương mình. Từ xưa tới nay thương minh đều đứng ở thế trung lập. Dù trước kia có hai thế lực lớn đánh nhau, thương minh cũng không hề tỏ thái độ sẽ ủng hộ bên nào, luôn mang thái độ không đếm xỉa gì tới việc chẳng liên quan tới mình. Hành động lần này thực sự đã làm mọi người giật ngẩy. Không ai tin tưởng thương minh lại vô duyên vô cớ mà làm thế, chắc chắn giữa bọn họ có giao dịch không ai biết, cũng chỉ có vậy mới giải thích được, thậm chí có nhiều người còn nghi ngờ việc này liên quan tới tiểu đồ đệ của phó thương khung, như lúc ở bữa tiệc sinh nhật ấy. quan hệ của họ không hề tầm thường. chương 554, Thả Diệu. Thời gian như thoi đưa, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Đại hội đấu giá được nguồn người chú ý cũng đã đến, địa điểm tổ chức được giữ bí mật, vì cam đoan các vị khách được mời đều có thể tìm tới, Hạc Chi Chu cô ý phái hắc Nha tới dẫn đường cho họ. Hạc Nha là đời sau của hắc Ngưng và Quạ, kế thừa dáng người kiện tráng và tốc độ của Hạc Ngưng, vì là một dòng biến dị, cho nên hắc Nha là một loại yêu thú có linh trí rất cao hát nha dẫn đường cho du tiểu mặc và Lăng tiêu đã đậu trên nóc phòng của họ vào sáng sớm trong lông vũ của Hắc nha có nhét một tờ giấy trên đó viết rõ thời gian bắt đầu đại hội đấu giá du tiểu mặc nhìn thoáng qua rồi ném tờ giấy đi tiếp tục bỏ về giường ngủ nướng nửa tháng này hắn mệt mỏi muốn chết luôn ấy nhờ phúc của mạc cảnh và vũ thành hắn tích lũy được không ít linh thảo thành thục đúng lúc gom đủ mấy bộ nguyên liệu bởi vì vừa lên tới nhị phẩm hắn lấy hết mấy bộ nguyên liệu kia ra luyện tập cốt để quen thuộc với quá trình phức tạp khi luyện thải đan, tránh gây chấn động. Du tiểu mặc không luyện đan trong tiểu lâu hoặc cự vô phách. Thực ra luyện đan ở cự vô phách là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nghe nói bên ngoài cự vô phách có cấm chế bảo vệ, nếu có lôi vân xuất hiện, cấm chế có thể cản lại, nhưng làm nhiều lần quá sẽ gây chú ý. Cho nên bọn họ chạy đến chốn núi thảm không người, nhờ lăng Tiêu bảo vệ cho hắn. Lúc trước không gặp lôi vân nên không biết nó đáng sợ, trải qua mới biết thanh thế kia đúng là trời long đất lở, đất núi chuyển. Nếu không có lăng tiêu giúp đỡ, chắc hắn đã căng thẳng đến luôn cuống tay chân. Sau này trải qua nhiều lần luyện tập, cuối cùng hắn cũng làm quen được với lôi vân. Nhưng vì cấm chế của thiên công đỉnh không thể đảm bảo 100% là linh đan thải cấp sẽ không bay đi, cho nên mỗi lần thành đan, du tiểu mặc đều phải chú ý một chút. Ngay từ đầu hắn cũng không biết chuyện này, là lăng tiêu nhắc nhở hắn. Lúc ấy toàn bộ sự tập trung của hắn đều đặt vào lôi vân, căn bản là không chú ý tới linh đan đãn kệnh cho cấm chế ở lô đỉnh chỉ còn lại một lớp mỏng manh. gần như vỡ nước. Từ đó về sau hắn không dám lơ là nữa. Lần đầu tiên Du Tiểu Mặc phát hiện luyện đan là một việc khiến người ta luôn cuống như thế đấy, vì chưa chuẩn bị tinh thần. Nửa tháng này hắn đã mệt mỏi muốn chết luôn cho rồi, cũng bởi vì sai lầm mà lãng phí một, một bộ linh thảo, đả kích chống chết. Vì vậy lúc diễn ra đại hội đấu giá, hắn mới mang bộ dạng hấp hối thế này đây. Con trai, mau dậy thôi, chúng ta lên đường nào. Du Quân Kỳ đi tới phát hiện con trai bảo bối của ông vẫn còn ngủ nướng Nhìn qua màn thì tướng ngủ cũng tạm được, cả người mềm nũng. Du tiểu mặc chờ mình, xoay mông đối mặt với ông. Con trai. Du quân kỳ tiếp tục phát âm đồng bền, rón rén đi tới trước giường, len lén vén màn lên nhìn tướng ngủ của con mình, suýt thì chảy nước miếng. Đây là lần đầu tiên ông được nhìn tướng ngủ của con trai đó, đúng là đáng yêu như trong tưởng tượng. Lang tiêu đi tới liền nhìn thấy hai cha con ngốc y chang nhau này, há miệng gọi người nào đó đang giả chết trên giường. Em không dậy là ta đi một mình đấy. Du tiểu mặc giả chết lập tức mở to mắt, ngồi phát dậy, vội văng nói, đừng, em dậy, anh không được bỏ em lại. Du quân kỳ đau lòng, con trai lại bỏ qua người cha này rồi. Du tiểu mặc không có tâm tư quan tâm dây thần kinh mong manh của cha hờ nhà hắn, bỏ ra 5 phút đã chuẩn bị xong. Đại hội đấu giá không đặt thời gian mở màn quá sớm, nhưng bởi vì những món được đấu giá đều là tinh phẩm, cho nên rất nhiều người quyết định tới sớm một chút, tránh bỏ lỡ. Sau khi mặt trời xuất hiện, ba người theo đi theo sự chỉ dẫn của Hắc Nha tới đấu giá hội. Tốc độ của Hắc Nha rất nhanh, như cố tình không cho người ta đuổi kịp, nếu không phải là cường giả chân chính chắc chắn sẽ không theo nổi. Hắc Chi Chu cũng có ý định không muốn bại lộ vị trí của mình cho nhiều người biết. Độc tê. Hiện tại, Choe Nul ạ toại đi theo Hắc Nha khoảng 1000m, Lang Tiêu đống ngừng lại. Du Tiểu Mặc cùng dừng lại, quay đầu kinh ngạc hỏi, "Làm sao thế?" Du Quân Kỳ cũng khó hiểu. lang tiêu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, ta từng thấy người phàm ở vị diện trung cấp chơi một hoạt động gọi là thả diều du tiểu mặc ngơ ngác một chút nhưng chỉ một giây sau nét mặt đã sáng lên nhất là ánh mắt của hắn cứ như dạ minh châu buổi tối sáng lấp lánh lấp lánh nét miệng cười thường thì với mấy chuyện quái gở thế này hắn phản ứng nhanh lắm Du quân kỳ không thể bắt nổi sóng điện nao của họ càng nghe càng không hiểu ra sao nhưng rất nhanh ông sẽ có câu trả lời Người bình thường đều cho rằng nơi Hachiju Chu tổ chức đại hội đấu giá là nơi thâm sơn hiếm người, chỉ có vậy mới không bại lộ quá sớm. Nhưng người từng đến đấu giá hội đều biết rõ, suy nghĩ của họ rất sai lầm, sai lầm cực kỳ, bởi vì đấu giá hội không được tổ chức trong núi sâu, mà ngay chính giữa một thị trấn nhỏ, thị trấn kia chính là Ô Mai Trấn. Ô Mai Trấn là một thị trấn nhỏ tầm thường, nhưng lưu lượng người qua lại nhiều hơn những thị trấn nhỏ khác gấp 2 đến 3 lần. Tuy nói nguyên nhân cũng có thể là vì trong Ô Mai Trấn có không gian truyền tống loại nhỏ, nhưng có bao nhiêu người đến đây chỉ để dùng không gian truyền tống chứ. Cho nên, nguyên nhân thật sự khiến Ô Mai Trấn trở nên phồn vinh chính là đấu giá hội của Hatchi Chu, đầu giá hội kia nằm ngay bên dưới lòng đất của Ô Mai Trấn. Sau khi biết rõ chuyện này, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao Hatchi Chu lại biết rõ hành tùng của bọn hắn như thế rồi, hóa ra là bọn hắn đã đến địa bàn của người ta. Hôm nay Ô Mai Trấn vẫn náo nhiệt như trước. Người dân nơi đây và người qua đường đều không biết dưới chân họ đang cất giấu một buổi đại hội đấu giá sắp cử hành. Rất nhiều thế lực lớn ở đại lục thông thiên đều tập trung dưới chân họ. Lối vào đấu giá hội không được đặt ở ô Mai Trấn, mà là một vùng núi nằm cách ô Mai Trấn khoảng 1.000m, xung quanh cây xanh rập rạp, chỉ cần không đi vào nơi đó, cơ bản không ai phát hiện ra bí mật được cất giấu trong này. Giờ phút này, phía sau lưng núi, từ sáng tới nay cứ liên tục có người xuất hiện, đều là nhân vật nổi tiếng. Sau khi nhìn xung quanh một vòng liền đi tới hai cường giả mặc áo choàng đen trông coi cửa vào. Mãi tới khi mặt trời lên tới đỉnh điểm, một con hắc nha không nên xuất hiện ở nơi này đột nhiên bay vào. Thường thì hắc nha dẫn đường chỉ đưa khách mời tới bên dưới chân ngọn núi lớn bên cạnh Ô Mai trấn kia là rời đi, từ buổi sáng tới giờ chưa từng xuất hiện cảnh tượng hắc nha bay vào trong. Vì vậy, một con hắc nha đột ngột xuất hiện bất chợt thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả hai người áo đen canh cửa. Hắc nha bay con con mèo mèo Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện chân nó đang bị trói bằng một cái dây nhỏ, rất dài, không biết kéo đi bao xa. Khi Hắc Nha có ý đồ bay về phái hai người áo đen kia, cái dây nhỏ đột nhiên giật giật, Hắc Nha kêu cạc cạc cạc, thả cánh rất xuống. Khi nó đã xuống gò núi, cái dây nhỏ kia lại khẽ động, kéo nó về phía sau. Mọi người nhìn theo dây nhỏ về phía đỉnh núi, mười mấy giây tiếp theo, chỗ ấy xuất hiện ba bóng người, sợi dây đang nằm trong tay thiếu niên, cũng không lâu lắm, con Hắc Nha kia đã bị thiếu niên xách lên Về phương pháp để hát nha dẫn đường này, mọi người sẽ có nhiều cách khác nhau để đi theo, nhiều cường giả sẽ nghĩ thế này, bị một con xuất sinh dẫn đi phía trước, hơn nữa tốc độ của nó còn lúc nhanh lúc chậm, ai cũng khó chịu, còn có cảm giác bị nó cố ý hành hạ, cho nên dù nó là người dẫn đường, nhưng mọi người đều cảm thấy mất mặt, đã thế, không theo kịp tốc độ của nó thì càng mất mặt hơn. Sao có thể để một con xuất sinh vừa bỡn? Cho nên mỗi vị khách tới tham gia đấu giá hội đều tóm chặt hát nha trong tay. Đợi tới dưới chân núi là thả nó đi. Còn chói hắc nha lại rồi thả rượu như mấy người này, thật đúng là điên cuồng. Mẹ nó, quá dữ dội, mấy người này là ai thế? Một nam tử bị hành vi của họ làm khiếp sợ không nhịn được mà bạo phát. Nhưng rất nhanh đã có người nhận ra họ, bởi vì lúc trước cả Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều thay đổi dung mạo, cho nên ít ai biết khuôn mặt thật của bọn hắn. Nhưng sau sự vụ với cơ nhuế và yêu hoàng tộc, rất nhiều người đã được cập nhật tin tức rồi. là lăng tiêu và du tiểu mặc bị ra tộc xích huyết truy nã ấy không ngờ bọn hắn vẫn dám xuất hiện ta nhớ hình như ra tộc xích huyết đã vào rồi bọn hắn đi vào chắc chắn sẽ đụng mặt thú vị chờ xem kịch vui thôi du tiểu mặc thời dây hắc nha lập tức bay vèo đi như chạy chối chết từ quãng đường từ thành trung tâm đến ô mai trấn trong lòng nó đã đầy áp chua sót có lẽ non nên may mắn vì cả một quãng đường dài giữa trường phải di chuyển bằng truyền tống trận nếu không nó sẽ bị dày vò đến mất thời gian đấu giá hội mở màn đã tới gần Rất nhiều người cũng tiến vào, cho nên không mấy ai thấy được cảnh tượng lâu năm có một này. Thả hát nha, ba người tiến vào đấu giá hội. mươi 555, người quen thêm người quen. Tuy đấu giá hội của Hatchi Chu không thể xem như đấu giá hội lớn nhất ở Đại Lục Thông Thiên, nhưng thanh danh lại cực kỳ văng dội, bởi vì là chợ đen tròn nên nơi này có rất nhiều kiểu người xuất hiện, đã thế phía sau lưng họ còn là thế lực cường đại không biết tên. Nói theo một cách nào đó thì đấu giá hội của Chi có địa vị vô cùng quan trọng ở đại lục thông tin này. Đấu giá hội dưới lòng đất của Ô Mai Trấn Thành lập chưa được bao lâu, nhưng xét theo kiến trúc có thể thấy nơi này đã hình thành từ rất nhiều năm rồi, hơn nữa có thể chỉ là một phần của thế lực này mà thôi. Ba người đi vào cửa, đây là một lối đi được xếp thành từ một loại khoáng thạch có hoa văn là những điểm sáng màu trắng, loại khoáng thạch này cực kỳ cứng, nhưng cũng vô cùng đẹp, vừa nhìn đã thấy sáng chói xa hoa. càng đi đến cuối càng làm ánh mắt mọi người sáng ngời rõ ràng là dưới lòng đất nhưng lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác thán phục với sự hùng vĩ đồ sộ này sâu trong lòng đất bị đào rông kia dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy một phòng đấu giá cực rộng như đấu trường la mã cổ đại ở chính giữa là một bình đài khổng lồ xung quanh bị rất nhiều ghế ngồi rậm rạp chẳng chịt vây quanh không có ưu đãi đặc biệt tất cả mọi người đều ngồi ở vị trí như nhau trên nóc phòng đấu giá cũng được bao phủ bởi một tầng khoáng thạch màu trắng khoáng thạch còn có khả năng phòng ngừa mặt đất sụt xuống, xuống ba người tới khá trễ bây giờ phòng đấu giá đã hết sức náo nhiệt nhiều bóng người tiến tới từ các cửa vào ai nấy đều tìm kiếm chỗ ngồi những chỗ trống nhanh chóng được lấp đầy rất nhiều người đều mang khuôn mặt xa lạ thậm chí còn người còn che kín mặt mình đối với việc này du tiểu mặc hơi kinh ngạc bởi vì những gì hắn cảm nhận được ở những người này cho thấy họ không hoàn toàn là cường giả về sau mới biết những người này đều là khách uy tín lâu năm của đấu giá hội Có nhiều người thường xuyên tới xem, có người thì thường xuyên mang tới một số vật không thể trưng ra ánh sáng tới đây lâu giá. Bởi vì đã đăng ký từ trước, cho nên họ không cần thiếp mời mà vẫn có thể tới xem cuộc đấu giá này. Có nhiều người tới đây chỉ để xem náo nhiệt, đương nhiên, có thể trở thành hộ khách của H -chi Chu, chứng tỏ bản lãnh của họ không nhỏ. Lúc này, một nữ hầu mặc trang phủ như tiếp tân đi về phía họ, mỉm cười, xin hỏi ba vị khách quý có thiếp mời không ạ? Du tiểu mặc lấy thiếp mời ra. Nữ hầu nhận lấy thiếp mời, chỉ nhìn thoáng qua đã xác định đại khái được thân phận của họ, nụ cười trên mặt đông trở nên vô cùng ân cần, cực kỳ rực rỡ. Chỗ ngồi của khách quý thiệp đen là hàng thứ nhất, ba vị có thể đi thẳng xuống. Du tiểu mặc cất thiếp mời đi, bảo sao hắn cứ có cảm giác bóng lưng của mấy người dưới đó đều rất quen mắt, hơn nữa rõ ràng vẫn còn ghế trống vậy những người khác đều tránh vị trí ấy. Chỗ ngồi ở hàng thứ nhất đã kín chín phần, đi xuống là thấy ngay vài gương mặt quen thuộc từng gặp ở tiệc sinh nhật của thương Minh. Ta không xuống nữa đâu. Đi được một nửa, Du Quân Kỳ đột nhiên mở miệng. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đồng thời quay đầu nhìn về phía ông, người nọ đang mang bộ dạng xoắn suýt. Thế cũng được, ông cứ tìm một chỗ ngồi đi. Du Tiểu Mặc không hỏi vì sao Du Quân Kỳ lại thế, thẳng thắn đồng ý với quyết định của ông. Du Quân Kỳ suy sụp, con trai, con không hỏi vì sao cha lại không xuống hả. Du Tiểu Mặc buông tay, việc này mà còn cần hỏi hả, chắc chắn là ông không muốn gặp người của gia tộc xích huyết, cho nên muốn tránh mặt. tôi nói đúng chưa? du quân kỳ vui vẻ ra mặt ôm hắn một cái chặt hơi là chặt kích động nói con trai con hiểu cha quá đi mất khoe miệng du tiểu mặc giật giật hắn tình nguyện không hiểu du tiểu hắc đang nghĩ ngợi du tiểu mặc đột nhiên nghe thấy có người đang gọi cái tên đã bị vứt bỏ của mình hiện tại rất nhiều người đều biết tên hắn không phải là du tiểu hắc đến giờ này rồi còn ai gọi hắn như thế nữa du tiểu mặc quay người đã thấy một thanh niên ngồi hàng thứ hai đang vẫy tay điên đảo với hắn Thanh niên này mang đến cho hắn cảm giác có chút quen thuộc Hắn là đạo vân lão nhân ngồi phía trước chính là sư phụ của hắn Thần Long thấy đầu mà không thấy đôi đạo thần Lăng tiêu nói nhỏ Du tiểu mặc nhớ ra rồi Hóa ra tiểu tử này đã tìm được sư phụ thật Hơn nữa hai người cũng trở thành thầy trò thực sự rồi Vừa nghĩ tới đây Hắn bông cảm giác ớn lạnh sống lưng Có một ánh mắt cực kỳ khó chịu Lại khiến cho hắn không thể nào bỏ qua nổi Du tiểu mặc nhìn sang Bất ngờ chạm mắt với du chấn thiên Đó là ánh mắt tham lam quyết phải dành cho bằng được, giống như muốn giải phẫu toàn thân hắn vậy đó. Trong giây lát ấy, Du Tiểu Mặc có cảm giác linh hồn như bị xuyên thủng, rất khủng khiếp. Lang Tiêu đột nhiên đứng chắn trước mặt hắn, loại cảm giác kia cũng biến mất theo. Chúng ta đi xuống. Du Tiểu Mặc gật đầu, đột nhiên nhớ tới cha hở của hắn, nhìn lại, Du Quân Kỳ đã sớm biến mất không thấy tâm hơi, chẳng biết đã đi từ khi nào. Hàng thứ nhất chỉ còn mấy ghế, Lang Tiêu kéo Du Tiểu Mặc qua chiếm lấy hai ghế. mặc dù nói hàng thứ nhất để dành cho các thế lực lớn nhưng người thực sự được ngồi ở hàng thứ nhất chỉ có các cường giả thánh cảnh mạnh như du trấn thiên hoặc cường giả trên thập thần bảng người đi theo họ đều ngồi phía sau các thế lực khác cũng vậy ngồi cùng một đám cường giả có thực lực cao hơn hắn rất nhiều thế này du tiểu mặc tỏ vẻ hoàn toàn không có áp lực vị trí của đạo vân và sư phụ hắn chỉ cách họ có bốn ghế rất tiện để trò chuyện nhưng du tiểu mặc chỉ gật đầu với hắn một cái rồi rời ánh mắt đi nhờ câu du tiểu hắc kia của đạo vân Hơn nửa số người trong phòng đấu giá đều đang nhìn họ, dù sao cũng là nhân vật chính trong truyền thuyết mà, còn là kiểu nhân vật chính rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng nữa, cho nên lần này họ phải nhìn kỹ xem hình dạng của hai người này ra sao. Đương nhiên, cũng có một vài ánh mắt chỉ hận không giết được họ. Ví dụ như góc đối diện với hắn là cơ nhuế mới đánh nhau với lăng tiêu một trận vào nửa tháng trước, dựa vào khả năng của yêu hoàng tộc, nội thương của cơ nhuế đã sớm khỏi, nhưng danh vọng bị tổn thất không thể nào tìm lại. ngoài cơ nhuế ra thì còn có nhị trưởng lão của yêu hoàng tộc ánh mắt vị nhị trưởng lão này nhìn hai người cũng dữ tợn lắm bởi vì lao chính là tổ phụ của cơ vân lang cơ hách muốn giết bọn hắn cũng là chuyện bình thường cuối cùng là người của kỳ lân tộc thật tình cờ và thật bất ngờ cũng là người quen mặc dù cái vị thiếu gia tên lân hạ vũ kia không dùng ánh mắt như muốn rút gân lột ra để nhìn bọn hắn nhưng trong đáy mắt tên kia ẩn chứa toàn là chán ghét và khinh thường tính kỹ thì quan hệ giữa hắn và lang tiêu với gia tộc xích huyết Yêu hoàng tộc và kỳ Lân tộc đã tệ đến không thể tệ hơn, người bình thường mà kết thù với một trong ba thế lực lớn này đã đủ buồn phiền muốn chết rồi ấy chứ. Du tiểu mặc thu ánh mắt nhìn về phía bên trái, khuôn mặt tái nhợt của vệ bạch tập tức lọt vào tầm mắt, thấy cuối cùng hắn cũng đặt sự chú ý về phía này, nét mặt lạnh lùng của vệ bạch lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. Du tiểu mặc ngơ ngác trong giây lát. Vệ bạch thấp giọng nói, ta đã nghe sư phụ nói rồi, cảm ơn về đơn thuốc của ngươi Huynh không cần cảm ơn đệ, đệ cũng đâu có cho không sư phụ của huynh, đến lúc ấy đệ sẽ lấy thù lao mà. Du tiểu Mặc gãi gãi đầu, hắn không phải là người hào phóng như vậy. Vệ Bạch mỉm cười, đơn thuốc mà sư phụ của ta tìm 200 năm mà vẫn không thấy, vậy mà ngươi lại tìm ra được, đương nhiên phải nói cám ơn rồi, bằng không thì sớm muộn gì ta cũng sẽ chết. Mạng của hắn vẫn luôn dùng thuốc để níu lấy, Vệ Bạch đã chán ngán từ lâu rồi, may sao tới hôm nay cũng tìm được một tia hy vọng. Nhị sư huynh, huynh đừng nói vậy. Mình sẽ khỏe lên thôi. cảm ơn các ngôn của ngươi. du tiểu mặc cũng không biết, ở một nơi hắn không thấy được, có một người đang dùng tâm trạng oán độc để y dâm hắn. tuy mắt của người nọ không nhìn được, nhưng sóng gió trong lòng dâng trào như thể mang theo thù hận thấu xương. người này chính là giang lưu. tương hay tốt đẹp của hắn lại bị hai kẻ kia phá hủy. từ sau khi mù mắt, di chứng vì lên cấp quá nhanh cứ lần lượt bạo phát. sức mạnh linh hồn cạn kiệt, thậm chí lúc luyện đan còn xuất hiện hiện tượng bế tắc hoặc đình trệ. làm cho tỷ lệ luyện đan thành công của hắn chẳng lên nổi 10%, nếu không phải vì hắn còn có chút giá trị, chắc ra tộc sích huyết đã bỏ hắn từ lâu rồi. Giang Lưu hận hai người này, hận không thể lột ra, uống máu họ. Thế nhưng hắn không có năng lực, cho nên Giang Lưu chỉ có thể cầu nguyện ngày đêm, cầu nguyện cho hai người chết sớm một chút, cầu nguyện du chấn thiên nhanh tay giết họ đi. Giang Lưu biết mình đã thay đổi đến mức vặn mèo, nhưng hắn không có đường lui, cho nên việc hắn có thể làm bây giờ là khiến cho bản thân trở nên vặn nữa. nếu như mắt hắn chưa mủ hắn cũng sẽ bất chấp một cái giá lớn để giết du tiểu mặc tiếng chiêng đồng vang lên vào đúng giờ mùi Phong đấu ra cực kỳ náo nhiệt chậm dai trở nên yên tĩnh chính giữa bàn đấu giá xuất hiện một nam tử bề ngoài khoảng ba mươi mấy tuổi cũng là người duy nhất dùng khuôn mặt thật trong hát chi chu gã chính là người chủ trì buổi đấu giá này thực lực thần cảnh 7 sao trong căn phòng khắp nơi đều là cường giả thế này thực lực của gã đã gần với các cường giả ngồi ở hàng thứ nhất trừ vệ bạch và du tiểu mặc Hoan nghênh các vị đến với đấu giá hội của Hachichu, tại hạ chính thức tuyên bố trước khi đấu giá hội bắt đầu, xin mọi người xem xét bảng tinh thạch phía trước ghế. Khi mỗi vật phẩm đấu giá xuất hiện, các vị có thể báo giá mình muốn qua bảng tinh thạch này. Lúc này du tiểu mặc mới chú ý hóa ra còn có cả thứ này nữa, cũng giống y hệt bảng tinh thạch ở cự vô phách. Chương 556, Tiểu Sư và Linh Tiểu. Bảng tinh thạch được kết nối với mặt đất, sau đó thông tới bản đấu giá. Đúng là đấu giá qua bảng tinh thạch có thể giảm bất tiếng ồn. Du tiểu mặc cảm thấy công nghệ của thứ này còn cao hơn cả hiện đại ấy chứ, nhưng hắn lại nghe nói bảng tinh thạch không được lưu hành ở đại lục thông thiên, không phải vì người ta không muốn dùng, mà số lượng của loại tinh thạch này rất ít. Nghe nói loại tinh thạch này chỉ có ở một nơi, mà đó còn là một nơi cực kỳ nguy hiểm, chỉ có cường giả mới khai thác được. Sau khi giới thiệu xong, người chủ trì liền tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Một kiện vật phẩm đấu giá dần dần được đưa lên từ phía sau, đỡ được nhân công, lại còn tiện lợi. Màn mở đầu môi đấu giá hội sẽ đấu giá một vài món đồ ít giá trị hơn, nhưng vật phẩm được hắt chi chu mang giá đấu giá đều được xưng là tinh phẩm, đồ vật mở đầu cũng không kém được. Món đấu giá đầu tiên là một chiếc lô đỉnh, tên là hồng ưng lô, bề ngoài như một con hồng ưng đang dương cánh, tên cũng như vậy, tuy hồng ưng lô chỉ được xếp hạng 99 trên đỉnh bảng, áp chót, nhưng vẫn có không ít người cấp đoạn. Cuối cùng trong lúc mọi người tranh đấu gay gắt, hồng ưng lô đã được mua với giá 2 triệu 550 ngàn linh tinh. Giá tiền này làm cho Du Tiểu Mặc thấy kinh ngạc. Lúc trước hắn đã dùng 11 triệu linh tinh để mua Thiên Công Đỉnh, giá cả tranh lệch không quá nhiều. Nhưng Thiên Công Đỉnh lại đứng thứ bảy trên đỉnh bảng, giá trị của nó hoàn toàn đập bẹp hồng ưng lô luôn ấy chứ. Xét theo tình hình này, Du Tiểu Mặc cảm thấy hắn lời lớn ấn rồi. Nếu Thiên Công Đỉnh mà được đưa ra đấu giá ở đây, chắc chắn giá cả phải đến hàng chục triệu linh tinh ấy chứ. Sau này lại có mấy món vật phẩm được đưa lên đấu giá, không có cái nào thấp hơn một triệu linh tinh. Kiện vật phẩm đấu giá thứ năm đã vượt qua dự liệu của mọi người, bởi vì đó là một vò rượu. Du tiểu mặc trận tròn mắt to mò nhìn vò rượu được bày trên bàn đấu giá, ở đấu giá hội kiểu này mà cũng có rượu á. Đúng là mở mang tầm mắt. Đây là linh tiểu do tiểu sư ủ. giọng lăng tiêu nhẹ nhàng vang lên bên thai hắn. Du tiểu mặc quay đầu nhìn về phía y thể. tiểu sư. Lăng tiêu thờ ơ giải thích, thực ra ở đại lục thông thiên còn có một nghề gọi là tiểu sư. Linh tiểu họ sản xuất có tác dụng trợ giúp linh lực khôi phục nhanh hơn, nhưng nghề tiểu sư này không được phổ biến, mà đa số tiểu sư đều là sâu rượu, linh tiểu họ ủ chỉ được bán một phần, còn lại đều giữ cho mình uống. Du tiểu mặc gật gật đầu. Nói ngắn ngọn thì tác dụng của tiểu sư khá đơn điệu, nhưng chỉ để khôi phục linh lực, rất nhiều người sẽ chọn linh đan. Du tiểu mặc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhưng nếu đúng như anh nói, loại tinh tiểu này không thể xem là tinh phẩm được, sao lại xuất hiện ở đấu giá hội? Linh tiểu cũng được phân chia theo chất lượng Lang tiêu nhàm chán nói Vò linh tiểu này chắc cũng có đẳng cấp tương đối cao Tốc độ khôi phục linh lực sẽ nhanh hơn Nhưng vì số lượng tiểu sư quá ít Linh tiểu cực phẩm rất hiếm khi xuất hiện Người chủ trì mở nắp vò linh tiểu Du tiểu mặc hít hà Quả nhiên có thể ngửi thấy một mùi rượu Làm cho người ta thoải mái đến rung động trong không khí Mặc dù hắn ít khi uống rượu Nhưng chỉ cần là đàn ông thì không ai bài xích Việc uống rượu cả Nhất là đám sâu rượu, đối với họ. Sức hấp dẫn của vò linh tiểu này phải ngang ngửa một quyển công pháp đỉnh cấp. Vậy anh biết linh tiểu này được cụ từ gì không? Du tiểu mặc hứng thú hỏi thăm. nếu điều kiện cho phép, ừm, thử làm tiểu sư cũng không tệ, hơn nữa linh tiểu đủ xong có thể dùng làm quà tặng. Lăng tiêu liếc nhìn hắn, y chẳng cần bấm ngón tay cũng biết cái đầu kia đang suy nghĩ gì, đúng là em có điều kiện để làm tiểu sư đấy. Nghe nói tất cả linh tiểu đều được củ từ linh thảo, nhưng có linh thảo vẫn chưa đủ, còn cần cách điều chế. Du Tiểu Mặc thất vọng dễ sợ, hắn không có cách điều chế. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nghe thấy giọng điệu tràn ngập tính hấp dẫn của người chủ trì. Chắc hẳn mọi người đã ngửi được, đây chính là linh tiểu thực phẩm, chỉ cần uống một ngụm là có thể khôi phục linh lực rất nhanh. Ta tin không ít các vị khách quý biết thường rượu sẽ cảm thấy rất hứng thú với nó. Nhưng chưa hết, ta sẽ nói cho mọi người một sự kinh hỉ. Chủ nhân của linh tiểu quyết định tặng kèm cách điều chế cho người mua được vò linh tiểu này. Vừa nói xong, không ít người cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có vài người tuy không hứng thú với linh tiểu, nhưng nếu có thể sở hữu cách điều chế ra nó, ý nghĩa là sau này có thể thường xuyên đủ ra loại linh tiểu này rồi. Thứ đồ giúp khôi phục linh lực, ai lại không thích. Nhưng cũng chỉ là số ít thôi, nhiều người cảm thấy linh tiểu không bằng linh đan, đã thế còn đắt, cho nên vừa so sánh đã mất hết hứng thú. Du tiểu mặc nghe được câu này cũng mừng rỡ, xoa tay, dùng hành động tỏ vẻ hắn cũng muốn cạnh tranh, có lẽ người khác còn phải cân nhắc thành phẩm sau khi hủ, nhưng hắn thì không cần. Giá khởi điểm của linh tiểu là 200.000 linh tinh. 200.000 linh tinh có thể mua rất nhiều linh đan, đối với một vỏ linh tiểu thì đúng là quá đắt, nhưng có cách điều chế thì khác, thoáng cái, sự cạnh tranh đã tăng lên gấp bội. Tiểu sư đệ, người muốn mua vỏ linh tiểu này. Vệ bạch ngồi cạnh thấy du tiểu mặc dùng cặp mắt lóe sáng nhìn linh tiểu trên đài đấu giá, cơ thể hắn không thể uống rượu, cho nên nhìn thấy vỏ linh tiểu này không hứng thú cho lắm. Du tiểu mặc cười ha ha một tiếng, đệ có chút hứng thú với cách điều chế của nó. Vệ bạch nghĩ nghĩ, nếu đệ muốn cạnh tranh mấy món bảo bối cuối cùng, tiếp theo cố gắng đừng tốn linh tinh vào chỗ khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đến bây giờ những thế lực ngồi mấy hàng đầu vẫn chưa nhắc tay, vì cam đoan có thể mua được thứ họ mớn, tuyệt đối không thể phung phí, nếu không chỉ nhỡ ra giá kém đối thủ chút ít, thế thì tức hộp máu mất. Nhị sư huynh, huynh cư yên tâm, đệ có chừng mực. Du tiểu mặc tự tin, hắn không nói cho vệ bạch chuyện bây giờ hắn đang sở hữu toàn bộ linh tinh trong cả một linh mạch. Chuyện về vị diện man hoang phải giữ bí mật tuyệt đối, là lăng tiêu nói với hắn, bởi vì một khi bị đồn ra ngoài, người có ý đồ xấu với họ sẽ từ gia tộc xích huyết lan rộng tới tất cả các thế lực trên đại lục thông thiên này. Lý do cũng đơn giản, mỗi lần phát hiện một vị diện man hoang, cả quá trình từ bắt đầu đến kết thúc đều là gió tanh mưa máu. Sau nhiều lượt đấu giá, người cạnh tranh đã giảm bất chín phần, những người còn tiếp tục đều có vô liếng, giá của linh cựu cũng tăng từ trăm ngàn lên tới 8 triệu, nhân lên tận 40 lần. nếu như không có cách điều chế, chắc giá của bình linh tiểu cực phẩm này không thể cao hơn một triệu linh tinh. Kết quả nằm đúng là nằm ngoài dự liệu của nhiều người. Du Tiểu Mặc thấy đã đến lúc, liền đưa giá tiền của mình vào bảng tinh thạch trước mặt. Một giây sau, người chủ trì Dương giọng tuyên bố, số 15 ra giá 10 triệu linh tinh, có ai đưa ra cái giá cao hơn không? Số 15 chính là số ghế ngồi của Du Tiểu Mặc. Trước mỗi ghế đều có một con số rất bắt mắt. Sau khi tham dự cạnh tranh. Giá tiền và vị trí sẽ được đưa tới bảng tinh thạch trước mặt người chủ trì. Đây là lần đầu tiên có cường giả ngồi hàng đầu tiên tham dự cạnh tranh. Tầm mắt của mọi người bị hấp dẫn trong vô thức, kết quả là lúc phát hiện ra du tiểu mặc, một số người không khỏi hoán thầm, vì một cách điều chế linh tiểu mà bỏ ra tới 10 triệu linh tinh, đúng là khí phách. Bởi vì hai người luôn độc lai độc vãng, lại còn kết thù với gia tộc xích huyết, thân phận đã bị làm sáng tỏ, cho nên không ai nghĩ họ sẽ giàu có. Nhiều lắm thì tài sản cũng chỉ có khoảng 100 triệu linh tinh là cùng. Người chủ trì hô mấy lần mà không có ai đáp lại, đang lúc gã định đập đua xuống, bảng tinh thạch đột nhiên sáng lên, một hàng chữ hiện ra. Người nọ dừng lại một chút, thì thầm, số 31 ra giá 15 triệu linh tinh. Du tiểu mặc kinh ngạc, tăng lên luôn 5 triệu sao, tên nào mà dữ dội quá vậy. Hắn nhìn về ghế số 31, thứ đập vào tầm mắt là một gương mặt đang mời gọi để được căn đấm, lân hạo vũ của kỳ lân tộc. du tiểu mặc cứ tưởng tên này cũng có hứng thú với cách điều chế linh cửu, đối phương vừa phát hiện ra tầm mắt của hắn liền nhìn lại sặc sủa mùi khiêu khích lúc ấy hắn nhận ra tên này đang cố ý kỳ lân tộc khác với gia tộc xích huyết và yêu hoàng tộc họ không có kết thù oán với kỳ lân tộc bao giờ mặc dù xét thái độ mà kỳ lân tộc đối xử với lăng tiêu thì quan hệ giữa hai bên cũng chẳng tốt đẹp cho lắm nhưng bây giờ ấy hả lân hạ vũ chỉ thuần túy ngứa mắt với bọn hắn thôi sao đến bây giờ tên này vẫn muốn gây sự với hắn thế nhỉ Du tiểu mặc đưa mắt nhìn biểu lộ đắc ý trên mặt gã, có gì đó đang thôi thúc hắn đánh cho tên này thành đầu heo luôn, lân hạ vũ, hay quá ha, ta không treo chọc ngươi, ngươi lại mò đến trêu cho ta, tiếp theo tốt nhất là người đừng có tham gia cạnh tranh, nếu không ta sẽ đập cho ngươi phải la vai vai kêu cha gọi mẹ luôn đấy. Tuy du tiểu mặc lộ ra biểu lộ cắn răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn tăng giá, tuy chỉ có trăm ngàn lình tinh mà thôi, nhưng lại làm cho lân hạ vũ tưởng số tiền này đã tới giới hạn cuối cùng của hắn. phải thế mới khiến ga không tăng giá lung tung quả nhiên lân hạo vũ rất hài lòng với biểu hiện của hắn tự cho là đã dằn mặt được du tiểu mặc dối cơ nét mặt vui vẻ thấy rõ không tăng giá hào hào nữa thực ra tình trạng này thường gặp ở đấu giá hội nhất là đấu giá hội được tổ chức như chợ đen bởi h chu này vì họ không cấm tăng giá ác ý cho nên ai mà có thủ với ai ai ngứa mắt ai cũng có thể cạnh tranh mặc kệ ngươi có đủ linh tinh hay không đương nhiên nếu sau khi mua được mà không đủ linh tinh để thanh toán Vậy thì phải chuẩn bị tâm lý đợi hát chi chu lột ra hủy cốt đi. Cuối cùng cách điều chế linh tiểu vẫn rơi vào trong tay du tiểu mặc. Đấu giá hội lại tiếp tục, về sau xuất hiện thêm không ít thứ tốt, đa số thế lực lớn cũng bắt đầu có động tác, mỗi khi họ ra tay, những người khác sẽ không dám cạnh tranh nữa. Phải nể mặt chứ, hơn nữa xét về tài lực cũng không thể đọ nổi. Mặt trời ngoài kia đã lặn, nhưng trong phòng đấu giá vẫn sáng ngời như ban ngày, sự chú ý của mọi người đều đặt vào những món bảo bối xuất hiện tầng tầng lớp lớp kia. Gần như không ai hay trời đã tối, trên đỉnh đầu chỉ có ánh sáng được tỏa ra từ khoáng thạch màu trắng kia. Đây không phải là lần đầu tiên du tiểu mặc tham dự loại đấu giá hội diễn ra lâu thế này, hiện tại ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm vào những món bảo bối trên đài đấu giá. Đến bây giờ, đấu giá hội đã đi vào khâu cuối cùng, tuy không nói một phần năm vật phẩm còn lại đều là bảo bối được để dành đến cuối cùng, nhưng tuyệt đối đều là bảo bối trong bảo bối. Muốn mua thứ kia sao? Lăng tiêu thì thầm với hắn. Lúc này... trên đài đấu giá đang bày biện một bó linh thảo được buộc chặt tình huống này không hiếm thấy nhưng điều khiến người ta khiếp sợ là 2 phần ba bó linh thảo này đều là linh thảo đỉnh cấp hơn nữa nghe nói còn có một nhốn hạt giống linh thảo đỉnh cấp chất lượng rất tốt là hàng tặng kèm du tiểu mặc hơi chần trừ muốn nhưng lại không muốn nửa tháng này hắn đã dùng hết bao nhiêu linh thảo đỉnh cấp bây giờ trong tay chỉ còn rất ít hàng tồn số còn lại đều đang mọc trong ruộng linh thảo nếu sớm biết vậy lúc trước hắn nên thu thập hết linh thảo đỉnh cấp rồi nói sau Theo lý thuyết hắn nên mua bó linh thảo này, nhưng hắn lại cảm thấy không ổn, vì sao không ổn, chính hắn cũng không biết, chỉ cảm giác vậy thôi. Đến cùng thì có muốn hay không? Thôi thì muốn. Lăng tiêu nhìn hắn một cái, sau đó đưa giá vào bảng linh thạch. Du tiểu mặc muốn cản lại cũng không kịp, đừng bảo tên này sẽ báo giá trên trời nhé. Hắn đã khắc sâu kinh nghiệm về bản lĩnh tăng giá của Lăng tiêu, thấu hiểu cực kỳ. Người chủ trì nhanh chóng tuyên bố giá cả, số 17 ra giá 120 triệu, có ai ra giá cao hơn không? Bình thường nếu như có rất nhiều người cạnh tranh, người đấu giá sẽ lựa chọn giá cả cao nhất, còn ai không được đọc tên chứng tỏ cái giá đưa ra thấp hơn giá vừa được nề. Du tiểu mặc nhìn lăng tiêu như gặp quỷ. Đổi tính rồi hả? chương 557, nội đan của tham lang. Nhìn ta như thế làm gì? Lăng tiêu vừa liếc mắt đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của du tiểu mặc, biểu lộ rất bình tĩnh, như thể không hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. Du tiểu mặc thu lại nét mặt, vừa nãy anh ra giá bao nhiêu? Lăng tiêu nhét môi. 110 triệu linh tinh. Du tiểu mặc khiếp sợ cấp độ 2, giá khởi điểm là 100 triệu, vậy mà chỉ tăng thêm có 10 triệu á. Lăng tiêu nhấn mày có vấn đề gì? Không có. Du tiểu mặc vẫn cảm thấy lăng tiêu bây giờ rất khó tin, đúng là đổi tính rồi. Linh thảo trên bàn đấu giá còn nhiều hơn số linh thảo vũ thành tìm giúp hắn, giá cả không thể thấp hơn 130 triệu, vậy mà lăng tiêu lại ra giá có 110 triệu, hay là đây là bước khởi điểm để thăm dò sâu cạn? Linh thảo đỉnh cấp có sức hấp dẫn với tất cả các thế lực lớn, không ít người cạnh tranh, nhưng vì bảo đảm tiền tài vẫn còn dư giả chuẩn bị cho những vật phẩm phía sau, người thực sự ra tay cũng không nhiều lắm, đều là người có chút tài sản. Hai người nói chuyện xong, giá cả cũng tăng lên thêm 30 triệu nữa rồi, đã qua cái giá mà Du Tiểu Mặc dự đoán, nhưng thế này vẫn chưa tới cực hạn, vẫn còn có người đang tăng giá. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lang Tiêu, nếu Lang Tiêu đã đổi tính, thế thì cứ để y ra tay đi. Sau khi 110 triệu linh tinh chìm như đá rơi đáy biển, lúc này lăng tiêu không ra giá ngay, nhìn giá cả cứ tăng lên không ngừng, lông mày y không hề động, bình tĩnh như không có ý định ra tay. Cuộc cạnh tranh nhanh chóng tiến vào hồi cuối, đến lúc này chỉ còn có hai thế lực tiếp tục kiên trì, theo thứ tự là bộ lạc mạnh nhất Đông Châu bộ lạc cổ mã và chân long tộc. Bộ lạc cổ mã thiếu linh thảo và cũng thiếu đan sư, chân long tộc không thiếu linh thảo, nhưng họ thiếu đan sư, nhưng không thiếu linh thảo không có nghĩa là bọn họ sở hữu tất cả các loại linh thảo. Sở dĩ gia nhập vào cuộc cạnh tranh này là vì trong đó có một cây linh thảo họ luôn tìm kiếm. Nhưng nếu giá cả vẫn tăng lên, chắc chân long tộc sẽ không tham gia nữa. Bộ lạc cổ mã không có lòng tin với những vật phẩm cuối cùng, cho nên họ đành phải dùng hết cả năng để cạnh tranh giành những vật khác, ít nhất cũng không phải về tay không. Thời điểm người chủ trì hô 215 triệu, toàn bộ phòng đấu giá chìm vào yên tĩnh. Giá tiền này đã vượt qua tổng giá trị của linh thảo rồi. Hơn nữa đây cũng là món vật phẩm có giá cao hơn 200 triệu từ lúc đấu giá hội mở màn đến giờ. Người chủ trì nhìn về phía chân long tộc, người nọ đang cao mày, cuối cùng vẫn lắc đầu, rời tay khỏi bảng tinh thạch. Chỉ là ngay lúc ấy, tin tức trên bảng tinh thạch của người chủ trì đột nhiên thay đổi, nhìn thấy giá cả không khỏi giật mình. Trận cao giọng tuyên bố, số 14 ra giá 250 triệu linh tinh, còn có ai ra giá qua hơn không? Số 14 là ai? Hàng xóm của số 15. Mọi người đều dùng biểu lộ cổ quái nhìn về phía lăng tiêu, cứ tưởng hai người này không có bao nhiêu linh tinh, xem ra tiền tài không thể cân nhắc bằng số người và bối cảnh được rồi. Sau khi nghe thấy câu này, lân hạ vũ ngồi đối diện đã tức tới nỗi mặt mày xanh mét, hóa ra người bị đùa giỡn chính là gã, vậy mà gã còn đang đắc chí. Hạ vũ, sau này đừng tự cho là thông minh. Giọng nói lạnh nhạt của lão giả ngồi phía trước đột nhiên truyền vào trong thai lân hạ vũ, lão không phải là lân hàng, nếu như lân cổ có kể với lăng tiêu. Chắc Y sẽ biết lão nhân này chính là ông nội của Y Lân Thiên. Việc Lân Thiên xuất hiện ở nơi này một nửa là vì đấu giá hội, một nửa là vì liên quan đến Lăng Tiêu. Lão chỉ gặp Lăng Tiêu ở thời điểm Y ra đời, cho nên lần này Lân Thiên muốn nhìn xem Lăng Tiêu đã bị kỳ lân tộc vứt bỏ kia đã phát triển được đến mức nào rồi. Kết quả lại để cho lão cảm thấy thất vọng. Vừa quay về Đại Lục Thông Thiên không bao lâu đã gây ra nhiều chuyện như vậy, đúng là giống hệ phụ thân của Y Y, hoàn toàn không thể yêu thương nổi. Lân Hạo Vũ giật mình. không dám tự chủ trương nữa. Chân Long tộc và bộ lạc cổ mã không tăng giá thêm, giá tiền này đã quá giới hạn của họ rồi, dù có muốn số linh thảo kia thế nào, họ cũng không thể uổng phí không quá nhiều tiền. huống chi chân long tộc chỉ muốn lấy một cây linh thảo trong số đó. Vì vậy, linh thảo lại rơi vào tay Lăng Tiêu rộng rãi hào phóng của chúng ta. Nhìn toàn bộ quá trình, Du tiểu mặc cảm thấy hắn đã yên tâm quá sớm, từ trước đến nay cái tính không nói mà làm của tên này luôn làm cho người ta kinh ngạc muốn chết cũng không xong, quả nhiên không thể coi thường y mà. Du tiểu mặc không biết, dù Chấn Thiên ngồi phía đối diện đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn họ, trong đáy mắt kia đang tính toán điều gì đó. Bó linh thảo này chỉ là món khai vị trước cao trào. Người chủ trì biết rõ họ đã chờ mong vật phẩm phía sau lâu rồi, không dài lòng nữa, để cho bàn đấu giá đưa thẳng món vật phẩm áp trục đầu tiên lên. Mọi người dưới cổ ngóng trông. Trên đài đấu giá xuất hiện một bình ngọc nhỏ được đặt trong túi, nội đan có thể xuất hiện với tư cách vật phẩm áp trục, chắc cấp bậc của nó phải cao hơn cấp 12. hơi thở của đám đông trở nên nặng nề hơn một viên nội đan cấp mười hai bao hàm năng lượng cực kỳ khổng lồ theo truyền thuyết nội đan của yêu thú cấp mười hai có thể giúp người ta đột phá khỏi bức tường chắn giữa thần cảnh và thánh cảnh dù không có hiệu quả cao như thải đan nhưng cơ hội khó gặp hơn nữa hấp thụ năng lượng trong nội đan cũng có thể lên cấp có vài người tới đây chỉ để mua viên nội đan cấp mười hai này du tiểu mặc cảm thấy hứng thú nhưng hắn không có ý định cạnh tranh trên người hắn có một viên nội đan cấp mười một bảy sao chưa cùng tới Có thêm một viên nữa cũng không dùng được. Hơn nữa kể cả là người giàu có nhất đại lục thông thiên cũng không thể xài tiền như vậy. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu lai lịch của nội đan, như mọi người đã thấy, đây là một viên nội đan của yêu thú cấp 12, ta sẽ không nói nhiều về tác dụng của nó, chắc hẳn tất cả mọi người đều tin tưởng. Giá khởi điểm là 250 triệu, bây giờ các vị có thể bắt đầu đấu giá. Đợi một chút. Lúc này, một nam nhân che kín toàn thân bằng áo choàng đen đột nhiên đứng lên, thời điểm ngươi chủ trì nhìn qua, Hắn nói: "Ta muốn biết đây là nội đan của yêu thú nào và lai lịch của nó." Vừa dứt lời, nhiều người định báo giá đột nhiên rụt tay lại. Đúng là cần phải hỏi rõ về lai lịch của viên nội đan cấp 12 này, nhớ đâu mua rồi còn đưa tới sự báo thù của tộc nhân nhà người ta, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Thực ra nam tử áo đen không hỏi, những người có hứng thú với nội đan cũng sẽ hỏi. Người chủ trì nheo mắt lại. Bộ dạng lúc này của gã mới làm cho người ta cảm thấy gã là một hành viên của Hachiju. Mấy giây sau, người chủ trì thu nét mặt, giải thích, nó là nội đàn của tham lang. Mọi người không khỏi hít vào một hơi. Tham lang tham lang, một trong số thất tội thú nổi tiếng, từ xưa đến nay chỉ có một con, nếu thật sự là nội đàn của tham lang, vậy thì chứng tỏ tham lang kia đã chết, có lẽ tương lai sẽ có một tham lang mới xuất hiện, nhưng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Từ viễn cổ đến nay, thất tội thú rất nổi danh là bảy đại hung thú cứng đầu, dù danh tiếng không vang dội như đế vương thú tứ linh. Nhưng hung danh của họ lừng lây hơn cả, thất tội thú chính là bảy huynh đệ, tình cảm của họ rất sâu sắc, nếu để sáu người khác biết tham lang đã chết, chắc chắn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ vậy, rất nhiều người không khỏi do dự. Du tiểu mặc cũng ngơ ngác, chẳng phải tham lang này chính là người huynh đệ đã mất tích của làm cầu sao. Hắn tóm lấy tay háo lang tiêu, nhỏ giọng nói, lang tiêu. Được. Du tiểu mặc bị y làm cho nghẹn ứ, im lặng mất hai giây, hắn không nhịn được mà hỏi, anh biết em muốn nói gì sao? Lăng tiêu Trầm dai nói, bất luận em muốn nói gì, ta đều đáp như vậy. Du tiểu mặc, trong thất tội thú, không tính lam cầu có vẻ yếu lại không có thanh danh gì, thì những người khác đều là yêu thú mạnh mẽ, ngoại trừ tham lang, trong 7 huynh đệ của họ vẫn còn hai yêu thú cấp hai nữa, nếu như bị họ nhằm vào, bất kể là gia tộc hay cá nhân, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý sẽ bị tấn công đến trọn đời. Người tham gia đấu giá hội rất nhiều, hoàn toàn không thể ngăn được tin tức dọ dỉ ra ngoài. Hiện tại phải xem ai dám đắc tội với cục phiền toái lớn thất tội thú này, nhưng có năng lực cũng chỉ có tám thế lực lớn ngoại trừ thông thiên điện mà thôi. Đương nhiên, cũng có người lên kế hoạch mua viên nội đan này, kết quả là kế hoạch đã bị chết hiểu ngay sau khi biết nó là nội đan của Tham lang ví dụ như vị cường giả thần cảnh của tiểu lâu song ngư kia. Ban đầu ông ta định dựa vào viên nội đan này để đột phá khỏi thần cảnh, trở thành cường giả thánh cảnh chân chính, nhưng tiểu lâu song ngư bây giờ không thể gây sự với thất tội thú. Trong giây lát không có ai ra giá. Thứ Linh cũng không ra tay. Từ thời viết cổ, thất tội thú đã có giao tình với trưởng bối của họ. hunchi chi cũng chỉ có yêu thú mới hiểu rõ sự điên cuồng của yêu thú. Thời kỳ viết cổ, thất tội thú còn có một biệt hiệu, đó chính là, nhóm bảy tên chó điên. Thất tội thú ở thời đại nào cũng thế. Thấy tình cảnh này, khuôn mặt người chủ trì trầm như nước, ánh mắt nhìn về phía người áo đen lên tiếng hỏi kia mở mị hiện lên ác ý, thành viên của chi Chu làm gì có người tốt, kể cả gã. Đúng lúc này, trên bảng tinh thạch xuất hiện một hàng chữ, người chủ trì nhìn nam nhân ngồi ở ghế số 1, gã cứ tưởng người này sẽ không ra giá đầu tiên, kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của gã, người chủ trì cất cao giọng số 1 ra giá 300 triệu linh tinh, có ai ra giá cao hơn không? Mọi người xôn xao Người ngồi ở ghế số 1 chính là du chấn thiên của gia tộc xích huyết, rất quyết đoán, cũng phải can đảm lắm mới dám mua nội đàn của tham lang về có điều cũng dễ hiểu thôi. đúng là gia tộc Xích Huyết cần bồi dưỡng thêm một cường giả thánh cảnh nữa. Mọi người đều đưa ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Chương 558, nâng giá hào hào. Dùng 300 triệu để mua một viên nội đan cấp 12 vẫn lợi lắm. Người chủ trì nghĩ như vậy, nhưng giờ gã chỉ muốn không có thứ gì bị tồn động trên tay gã là được, ai quan tâm giá tiền là bao nhiêu, dù sao cũng không phải gã mang nội đan này ra đấu giá. Du Tiểu Mặc cảm thấy nếu đã biết nội đan này là huynh đệ của Lãng Cầu, Hắn cũng không muốn để người khác mua nó, nhất là đối tượng kia chính là Du Trấn Thiên. Dù sao bọn hắn và gia tộc xích huyết đã tới tình trạng không chết không xong rồi, đã tội thêm lần nữa cũng thế, chẳng lẽ lao định nào tới giết hắn sao? Du Tiểu Mặc dùng vẻ mặt kiên định nhìn Lăng Tiêu, há miệng, em. Lăng Tiêu ném cho hắn hai chữ, mua đi. Du Tiểu Mặc. Lại nữa rồi, tâm linh tương thông thật là đáng ghét quá đi mà, ít nhất cũng phải để hắn nói hết lời đã chứ. Du Tiểu Mặc dùng danh nghĩa cá nhân đưa giá vào trong bảng tinh thạch, Lâu lắm hắn mới hào phong thế này đấy, hắn thừa nhận hắn muốn nhìn xem biểu lộ của Du Trấn Thiên, dù sao trên huyết thống thì bọn họ chính là bác cháu đó. Người chủ trì thấy Du tiểu mặc ra giá, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng, số 15 ra giá 400 triệu. Sau đó gã lại nhìn về phía Du Trấn Thiên. Nét mặt Du Trấn Thiên không thay đổi, nhưng hai mắt lại cực kỳ âm u. Lại nghe thấy con số 15 quen thuộc kia, đầu tiên mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại lộ ra biểu lộ đã hiểu rõ, họ biết rồi nhé. Nâng ra ác ý, mục đích là muốn làm ra tộc xích huyết chảy máu nhiều nhiều ấy mà. Du Trấn Thiên bình tĩnh tăng giá, 400 triệu đã biến thành 450 triệu. Lúc này đã không có thế lực nào muốn gia nhập cuộc tranh giành này nữa, xem tư thế của Du Trấn Thiên thì có vẻ đã quyết phải mua được viên nội đan này, hơn nữa họ cũng không cần lo lắng Du Trấn Thiên sẽ dễ dàng có được viên nội đan này. Còn phải nói, kẻ thù của Lao đang nâng giá đầy ác ý kia kìa. Du Tiểu Mặc bỏ qua ánh mắt u ám của Du Trấn Thiên, lại để tay lên bảng tinh thạch. Ngẫm nghĩ một lát liền mạnh tay hơn. Ánh mắt người chủ trì càng ngày càng sáng, lên tiếng, "Số 15 ra 600 triệu, có người ra giá cao hơn không?" Du Trấn Thiên đen mặt. Toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Họ cũng cảm nhận được các ý từ phía Du Tiểu Mặc, xem ra hắn rất hận gia tộc Xích Huyết, mặc dù đa số không hiểu rõ về ân đoán giữa hắn và gia tộc Xích Huyết, nhưng nọ đều biết sự thật không phải như những gì gia tộc Xích Huyết đã tuyên bố. Muốn chết đó hả? Cái tên Du Tiểu Mặc này to gan quá. Hắn không sợ người ta đột nhiên buông tay đẩy hắn vào hồ sao. Ta thấy hắn đang đinh ninh rằng Du Trấn Thiên sẽ không bỏ cuộc. Chưa chắc, nếu Du Trấn Thiên ép quá, có lẽ hắn cũng phải bỏ cuộc thôi. Bây giờ phải xem ai trong hai người này nhận thua trước. Đợi Du Trấn Thiên bỏ cuộc, chắc chắn Du Tiểu Mặc sẽ bị Hát Chi Chu lột ra hủy cốt. Một vị huynh đài mang nét mặt hà hê, đa số cũng có cùng suy nghĩ giống hắn, đều không cho rằng trong tay Du Tiểu Mặc có đủ linh tinh. Sắc mặt Du Trấn Thiên đã tái xanh, ra giá lần thứ ba. 600 triệu đã vượt qua giá trị của nội đan rất nhiều, lao không thể tăng giá quá cao, đành phải báo một cái giá vừa chừng, ánh mắt âm tàn nhìn trầm chầm, chầm vào Du Tiểu Mặc, như đang nói có gan thì người cứ tăng giá nữa đi. Du Tiểu Mặc nhích nhích về phía lang tiêu, để Y chia sẻ bớt áp lực, sau đó tiếp tục tăng giá không chút do dự, từ 620 triệu lên 650 triệu. Thời điểm người chủ trì hô cái giá này, Du Trấn Thiên đứng phát dậy, uy áp từ cường giả thánh cảnh 7 sao đánh thẳng về phía Du Tiểu Mặc và lang tiêu. Thanh thế to lớn, không chút lưu tình Trong đầu giá hội của H -chi Chu Chỉ cần không trực tiếp động thủ Vẫn có thể dùng khí thế để áp bức người khác Cho nên bọn hắn không can thiệp Không đợi lăng tiêu đáp trả Một luồng khí thế không thua gì Du Trấn Thiên đột nhiên phóng ra từ bên cạnh họ chặn đứng công kích của Du Trấn Thiên Hai luồng khí thế này làm cho cả phòng đấu giá Chìm trong cảm giác áp bách Người ra tay đúng là phó thương khung Mọi người vốn sướng sở Chẳng nghĩ đến tuyên bố của thương minh từ nửa tháng trước Quả nhiên không nói ngoa. Xem ra thương Minh đã quyết tâm bảo vệ Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rồi. Du Trấn Thiên, ngươi là trưởng bối đấy, lại thẹn quá hoa giận ra tay với hai tiểu bối sao, đây không phải là phong phạm của cường giả đâu, chẳng lẽ ngươi là người không chịu được khi thấy người ta hơn mình hả? Phó Thương Khung cười vang, lời nói mang theo đả kích mạnh mẽ. Du Trấn Thiên tức giận nói, Phó Thương Khung, nếu ngươi nhất định muốn bảo vệ chúng thì chính ngươi sẽ trở thành kẻ địch của gia tộc xích Huyết, vì hai tên kia. Ngươi nhất định phải khơi mào chiến tranh giữa gia tộc Xích huyết và thương Minh sao. Du chấn thiên, hôm nay ta sẽ tuyên bố tại đây, ta nhất định phải bảo vệ họ, dù phải trở thành địch với gia tộc Xích huyết, muốn động tới họ phải qua cửa ải của ta. Giọng nói của phó thương không hoàn toàn bình tĩnh, chẳng hề giống tuyên ngôn, mà như đang nói chuyện thiếm. Sắc mặt du chấn thiên âm u khó đoán, mặt xanh mét, hô ba chữ được liên tục, phó thương cùng, du chấn thiên ta nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay. Nói xong liền thu huy áp Phó Thương Khung không để lời nói của Lão ở trong lòng, từ lúc đáp ứng yêu cầu của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, ông đã dự tới cảnh tượng này, mặc dù chiến tranh giữa thương minh và gia tộc Xích huyết xảy ra sớm hơn ông dự đoán, nhưng vì Tiểu Đồ Đệ, ông cam tâm tình nguyện. Hai luồng uy áp tàn ra, mọi người bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Thực lực của cường giả thánh cảnh bảy sao quả là khủng khiếp, chỉ uy áp thôi mà họ đã chịu không nổi. Sau đó, Du Trấn Thiên hành động như vò đã mẹ thì cho nó sứt luôn, ném ra một cái giá trên trời 700 triệu. Mọi người hiểu, đây cũng là lần ra tay cuối cùng của Du Trấn Thiên. Đám đông nhao nhao nhìn về phía Du Tiểu Mặc, rốt cuộc là hắn quyết nhổ lồng trên người hổ dữ, hay là sẽ bỏ cuộc như vậy. Du Tiểu Mặc không để mọi người chờ đợi quá lâu, hắn rất không thức thời tăng thêm 20 triệu, mặc dù mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5 triệu, nhưng hắn không muốn người khác cho rằng hắn có ý định mua viên nội đan, cho nên liền bỏ thêm 20 triệu kia. Sau đó hắn đã được toại nguyện khi chọc giận Du Trấn Thiên và người chủ trì. Người chủ trì có cùng suy nghĩ với đám đông, không ai cho rằng trên người Du Tiểu Mặc có 720 triệu linh tinh. Cử động này của hắn chẳng khác nào đang ném 700 triệu của Hắc Chi Chu vào sọt rác. Hơn nữa nội đan của Tham Lang đành phải tồn lại rồi, nếu rơi vào trong thai thất tội thú, Hắc Chi Chu sẽ có thêm thật nhiều phiền thoái. Bây giờ Hắc Chi Chu không thể bại lộ thực lực, thấy mình đã mua được nội đan, cả khuôn mặt Du Tiểu Mặc đều trùng xuống, nét mặt khó đoán không biết là đang nghĩ gì. Mọi người cảm thấy hắn đã hối hận. Về sau người đấu giá liên tục đưa ra mấy món bảo bối áp trụ, có công pháp và kỹ pháp đỉnh cấp, cũng có linh đan và đơn thuốc thải cấp, đặc biệt là rất đa dạng, làm các thế lực lớn tranh đến ngươi chết ta sống, còn tứ linh chỉ cạnh tranh chủ yếu hai món cuối cùng. Có người vui, cũng có người buồn. Dù sao vật phẩm cũng chỉ có ngân ấy, không phải thế lực nào cũng được như nguyện. Thời điểm du Trấn thiên tham gia đấu giá những món khác, du tiểu mặc không hề châm ngòi thổi gió nữa, ai cũng tưởng hắn đã sợ. Thời khắc khẩn trương đến rồi đi như sóng sao xô so sóng trước, mọi người chẳng được thư giãn quá lâu, bởi vì cuối cùng cũng tới kiện vật phẩm áp chục cuối cùng, cũng là báo vật từ viễn cổ mà Du Tiểu Mặc thấy trên giấy mời, không có giới thiệu cụ thể. Kế tiếp chính là món bảo bối áp chục cuối cùng theo lời người chủ trì truyền ra, trên bàn đấu giá xuất hiện một chiếc khay được phủ bởi vải đỏ, nhìn cũng không tưởng tượng ra được hình dạng của nó. Người chủ trì lật tấm vải đỏ lên, trên khay xuất hiện một tấm da dê màu nâu, rất giống đơn thuốc, cố ý đặt đơn thuốc ở cuối cùng. chẳng lẽ là đơn thuốc thải cấp tứ hoặc ngũ phẩm. Đám đông nuốt nước miếng, nếu là thật thì cũng đáng được đặt cuối cùng lắm. Người chủ chỉ nói, ta biết có lẽ mọi người sẽ cho rằng đây là đơn thuốc, nhưng rất tiếc khi bảo thông báo với các vị, đây không phải là đơn thuốc, nhưng ta tin sau khi mọi người biết rõ sự thật về nó, nhất định sẽ cảm thấy lần này không hề uổng phí. Lúc này, Du Tiểu mặc hoàn toàn không nghe lọt hai những lời gã nói, thân là một người sở hữu ba tấm da dê giống như lúc, hắn sẽ không bao giờ nhận lầm thứ này. Chắc chắn đây chính là miếng bản đồ cuối cùng hắn vẫn còn thiếu, món đồ này, hắn nhất định phải có. Trong lòng Du Tiểu Mặc thầm nghĩ, cha hở à, cha đúng là phúc tinh của con đấy, đợi sau khi con mua được tấm da dê này, con sẽ đối xử với cha tốt hơn. Nghĩ vậy, hắn hồi hộp giật giật tay áo Lang Tiêu. Lang Tiêu kéo tay áo lại, ta biết rồi. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, anh biết em muốn nói gì hả? Hắn vẫn chưa nói gì cơ mà, hắn không tin lần này Lang Tiêu có thể đoán được suy nghĩ của mình. Lang Tiêu im lặng, du tiểu mặc nói thực ra em muốn nói đợi lát nữa anh nên kiềm chế một chút đừng quá xúc động cứ để em vậy nha lăng tiêu kết quả chứng minh người xúc động chính là du tiểu mặc trên đài đấu giá mọi người đã thảo luận ầm ĩ về những gì có trong tấm da dê thực ra cũng chỉ có một câu đây là một tấm bản đồ kho báu lưu truyền từ viễn cổ bình thường các loại đồ vật từ viễn cổ nếu không bảo chân bảo tuyệt thế thì chính là các loại đậu phủ trải qua sự xem xét của h Họ chỉ có thể phát hiện địa hình được vẽ trên tấm bản đồ nằm ở vùng phía nam của Đông Châu, bởi vì còn thiếu ba mảnh nữa, cho nên không thể xác định được vị trí cụ thể. Có điều nếu ở vùng phía nam của Đông Châu, đã đoán được đại khái trong kho đáo cất giấu cái gì rồi. Ở thời Viễn cổ, tình hình của Đông Châu khác hoàn toàn với hiện tại. Lúc ấy chưa phát sinh cuộc đại chiến giữa yêu thú và loài người, rất nhiều cường giả chưa ngã xuống, mà Đông Châu lại là nơi nổi tiếng vì linh khí đậm đặc nhất đại lục thông thiên. Nghe nói có một dãy núi khổng lồ ngăn cách Đông Châu với bên ngoài, đó cũng là nguyên do vì sao Đông Châu là nơi sinh ra rất nhiều cường giả đỉnh cao. Sau đại chiến, Đông Châu lúc trước đã thay đổi hoàn toàn, không hiểu vì sao linh khí nơi này còn mong manh hơn cả bên ngoài, không những thế, số lượng đan sư càng ngày càng ít. Dù là vậy, nhưng không ai có thể thay đổi được sự thật, Đông Châu đã từng là thế giới của cường giả, nếu bản đồ kho báu thật sự chỉ về Đông Châu, vậy thì 99% là đồ tốt. Nói không chừng là động phủ của vị cường giả tiền bối nào để lại từ thời viễn cổ cũng nên. Nghĩ tới đây, tâm trạng của mọi người đã trở nên kích động. Mấy trò như truy tìm kho báu này luôn là hoạt động giải trí khiến người ta nóng lòng nhất. Người chủ trì thấy bầu không khí đã thay đổi, thở phao một tiếng đồng thời tuyên bố, giá khởi điểm là 200 triệu, mọi người có thể ra giá. Dù tấm da dê là vật phẩm cuối cùng, nhưng do giá trị không thể nào ước lượng được, cho nên giá khởi điểm của nó thấp hơn mấy vật phẩm phía trước. Mức giá này sẽ làm cho tất cả các thế lực lớn cảm thấy chấp nhận được. Số 15 ra giá 500 triệu, có ai ra giá cao hơn không? Giọng điệu kích động đi kèm chút nghiến răng nghiến lợi của người chủ trì bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ hội trường bị bao phủ bởi sự yên tĩnh. Lại là số 15. Mọi người thấy du tiểu mặc bày ra thái độ không liên quan đến mình, như đang nói ta chỉ muốn giúp các ngươi nâng giá cao cao một chút thôi mà, dù sao sớm muộn gì cũng tăng lên, không cần cảm tạ ta đâu. có mấy người đã bắn ra ánh mắt muốn phun lửa trong mấy món vật phẩm áp chụp phía trước kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc đều không mua được gì bây giờ họ đang có hứng thú không nhỏ với tấm bản đồ này ai ngờ chưa bắt đầu đã bị du tiểu mặc tăng một lẻo lên tới 500 triệu chắc chắn tên mắt này đang cố ý cơ nhuế cắn răng nghiến lợi rít lên nàng đang chuẩn bị ra giá ai ngờ chết yểu những người khác cũng nghĩ thế bầu không khí im lặng vài giây lại bắt đầu sôi nổi nhưng từ đầu đến cuối không có ai tham dự cạnh tranh ngay bảo họ bỏ 500 triệu ra mua một tấm bản đồ không rõ nội dung làm gì có ai hào phóng như vậy trong giây lát ngoại trừ giá cả bị du tiểu mặc tăng vọt lên hoàn toàn không có ai tiếp tục ra giá chương 559, thủ tục em kiềm chế một chút đừng xúc động quá thời điểm phòng đấu giá chìm vào yên lặng lang tiêu dùng giọng điệu bình tĩnh nói những lời mà du tiểu mặc nghe thấy quen lắm cơ đúng là có thủ tất báo du tiểu mặc chôn mặt trong cánh tay thực ra hắn không cố ý mà lúc này cứ đặt tay trên bảng tinh thạch mãi Trong lòng cứ không ngừng nghĩ xem nên ra giá bao nhiêu, kết quả trong giây lát kích động biến thành như bây giờ, hắn tình nguyện chen chân vào giai đoạn cuối, để cho người khác nghĩ rằng hắn muốn nâng giá ác ý. Nhưng xem ra, hiệu quả còn vượt ngoài sự mong đợi của hắn. Lần sau đừng có run tay nữa đấy. Dường như lăng tiêu không hề cảm giác được mấy ánh mắt nóng rực đang lia về phía họ, cầm lấy bàn tay vừa đưa giá vào của du tiểu mặc, bóp bóp. Du tiểu mặc gãi đầu, em có cố ý đâu mà. Run, run tay. Người ngồi xung quanh họ đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, hóa ra cái giá 500 triệu này là kết quả của một lần run tay sao? Nhưng người hận việc này nhất thì phải kể tới người chủ trì, nếu tầm bản đồ này cũng bị tồn, tất cả sẽ tính toán trên người gã. Số 15 ra giá 500 triệu, có ai ra giá cao hơn không? Người chủ trì lặp lại lần nữa, thực ra trong lòng gã biết không có khả năng, những thế lực như tiểu lâu song ngư, 500 triệu chính là toàn bộ tài sản của họ, tổng tài sản của gia tộc xích huyết cũng chỉ cỡ 1 tỷ. bảo họ ném đi 500 triệu, thậm chí là nhiều hơn chỉ để mua 1 phần tư tấm bản đồ, quả là chuyện hao huyền. người chủ trì lặp lại hai lần, đang lần thứ ba chuẩn bị kết thúc, bảng tinh thạch của gã lại thay đổi. người chủ trì sửng sốt một chút, ngạc nhiên hô, số 210 ra giá 510 triệu. hô xong liền nhìn về hướng đó, kết quả lại phát hiện ra người mặc áo choàng đèn kia. mọi người ngơ ngác, không đợi họ phát biểu cảm tượng, lại một cử động nữa làm họ kinh ngạc tới rất cả hàm. Số 1 ra giá 520 triệu, mặc dù chỉ thêm có 10 triệu, nhưng mấu chốt là cuối cùng Du Trấn Thiên cũng ra tay, chẳng lẽ Lão muốn mua tấm bản đồ này, hay là nói Lão cũng muốn giải vây giúp cho Du tiểu mặc. Cơ mà sao nghe phương án thứ hai vớ vẩn quá vậy. Rất nhanh, động tác của yêu hoàng tộc cũng làm họ suy nghĩ sâu xa hơn. Số 3 ra giá 530 triệu, người chủ trì la lớn. Người đứng ra không phải là cơ nhuế, mà là tổ phụ của cơ vân Lang cơ hách. từ đầu tới giờ lão biểu hiện rất bình tĩnh toàn bộ quá trình đều giao cho cơ nhuế vậy mà bây giờ lại ra tay ngay phút chót mọi người chìm vào tự hỏi chẳng lẽ tấm bản đồ này cất giấu bí mật trọng đại gì mới khiến cho du trấn thiên và cơ hách lần lượt ra tay nếu thật là vậy ánh mắt mọi người nhìn tấm bản đồ lập tức thay đổi từ ánh mắt nhìn một khối vải rách biến thành ánh mắt nhìn một miếng bánh ngon lành hơn nữa còn tản ra mùi thơm hấp dẫn họ trong lòng du tiểu mặc đang ảo tưởng mình vung đao điên cuồng chém chết ba người này cứ tưởng tấm bản đồ sẽ rơi vào tay hắn thật nhẹ nhàng, ai ngờ không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kéo tới tận ba người, phiền thoái quá đi mất. Nếu như tranh giành cùng họ, người khác sẽ biết mục tiêu của hắn là tấm bản đồ này, nhưng nghĩ đến chuyện hắn nâng giá lúc trước, cho dù món đồ được mua thật sự là mục tiêu của hắn, nhưng người khác sẽ không nghĩ vậy, du tiểu mặc đông cảm thấy có chút hối hận. Lang tiêu đông nắm chặt tay hắn, không nóng nảy. Du tiểu mặc gật gật đầu, "Thinh tâm, bởi vì đã có ba người gia nhập Giá của tấm bản đồ đã vượt qua 600 triệu, mọi người cũng tương đối bảo thủ, mỗi lần tăng giá đều trong phạm vi 20 triệu. Giá cả càng cao, người mặc áo choàng đen kia cũng bỏ cuộc, hắn vừa lui, giờ chỉ còn lại Du Trấn Thiên và Cơ Hách, cả hai người không ai nhượng bộ ai, nhưng cuối cùng tốc độ cũng chậm lại, Cơ Hách tím lặng. Du tiểu mặc thấy người chủ trì chuẩn bị đếm, tay đang định sờ vào bảng tinh thạch, đột nhiên bị Lăng Tiêu giữ lại, quay đầu liền thấy ý lắc đầu, vừa định hỏi tại sao, hắn đã thấy Lăng Tiêu nhập mấy con số vào trong bảng tinh thạch. Định làm náo động sao? Du Tiểu Mặc lắc đầu một cái, mấu chốt không phải ở đây, mà là đến cùng thì lăng tiêu đã tăng giá lên bao nhiêu, tình huống này cũng có thể gọi là gây náo động. Người đấu giá nhìn thấy con số trên bảng tinh thạch, nụ cười cứng lại, mặc dù không phải số 15, nhưng số 14 cũng cùng một ruột với số 15 cả, rốt cuộc thì hai người này tới đây để quay rối, hay là thật sự muốn đấu giá những vật phẩm này? Người chủ trì dừng hai giây, đành phải tuyên bố, số 14 ra giá 800 triệu. dù lăng tiêu và du tiểu mặc đi cùng nhau nhưng ý nghĩa vẫn khác từ đầu tới giờ đây là lần đầu tiên lăng tiêu ra tay cho nên mọi người không biết ý đang nghĩ gì có vài người quan sát nét mặt du tiểu mặc thấy hắn cũng kinh ngạc không kém lập tức phỏng đoán có khi chính hắn cũng không biết bạn mình sẽ ra tay phải biết trong lòng du tiểu mặc đang oán thầm lăng tiêu đã lên tới 800 triệu ngay cả du trấn thiên cũng phải do dự không phải gia tộc xích huyết không bỏ ra nổi mà là đang nghĩ có đáng hay không Tình huống thế này không ai dám lên giá lung tung, ngay cả Du Trấn Thiên cũng vậy, trừ khi giống như Du Tiểu Mặc, trên người không có gánh nặng của gia tộc, hơn nữa nếu đưa ra một cái giá lớn, người khác lại cho rằng lao nâng giá ác ý. Lân hạo vũ và cơ nhuế coi lăng tiêu là kẻ địch, dù họ rất muốn tăng giá cho thật cao, nhưng lỡ thất bại, đối phương an toàn, còn họ lại tự đẩy bản thân vào hố thì làm sao đây? Bọn họ tuyệt đối không gánh nổi hậu quả. Du Trấn Thiên cân nhắc liên tục, cuối cùng không ra giá nữa. Tấm bản đồ được Lăng Tiêu mua bằng giá 800 triệu. Cuối cùng đấu giá hội cũng kết thúc, thời điểm người chủ trì tuyên bố giải tán, rất ít người rời đi, đa số đều ngồi tại chỗ trông nóng nóng trông như đang chờ đợi gì đó, kể cả các thế lực lớn cũng không có ai rời đi. Du Tiểu Mặc phát hiện ánh mắt nhiều người cứ lia về phía hắn như có như không, còn có một số ít mang ánh mắt sáng khoác, nhất thời không kịp phản ứng, nét mặt có chút mở mịt Lăng Tiêu lại hoàn toàn bình tĩnh. Mấy phút sau, người chủ trì lấy tinh tiểu và cách điều chế. Một bó linh thảo và hạt giống đi kèm, nội đăng của tham lang và tấm bản đồ ra, vừa nhìn, cũng nhiều đồ phết. Định làm thủ tục tại chỗ ấy hả? Du tiểu mặc không hiểu gì, chẳng phải bình thường nên làm thủ tục ở phía sau đài sao. Tiểu sư đệ, các ngươi không biết đến thủ tục này hả? Giọng nói hơi yếu của vệ bạch văng lên, mang theo chút khó tin và lo âu. Du tiểu mặc mở mịt hỏi, thủ tục gì? Vệ bạch nhữ mày lại, thế này thì nguy rồi, liền giải thích. Các ngươi tham gia đấu giá hội mà trước khi đi không tìm hiểu về quá trình sao. Bình thường nếu được nhận định là có hành vi nâng giá ác ý, chi Chu sẽ không cho phép làm thủ tục ở hậu trường, chỉ có thể xử lý ngay sau khi đấu giá hội kết thúc. Nếu ngươi không có đủ linh tinh, chi Chu sẽ trừng phạt ngươi, sau đó bán đấu giá những món đồ ngươi mua được với một nửa giá trị, cái giá cuối cùng sẽ không cao hơn cái giá thành giao lần đầu. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao nhiều người lại dùng ánh mắt kỳ kỳ quái quái như vậy để nhìn hắn rồi. Hóa ra là cho rằng hắn không có đủ linh tinh, đợi xem hắn bị xử lý, sau đó tiếp tục cạnh tranh để giành lấy đồ của hắn đúng không? Có điều tổng giá trị những món đồ hắn mua được đúng là một con số không nhỏ, người khác nghĩ vậy cũng là có lý có cứ. Đã phiền thoái như vậy, vì sao đấu giá hội không cấm người khác nâng giá hào hào? Du tiểu mặc cảm thấy có thể cấm việc này ngay từ đầu mà. Vệ bạch bật cười lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn còn mang theo ý trêu chọc, chuyện này cũng có mắt tốt, trên thực tế hát chi chu cũng có lợi. Không phải ai cũng dám lên giá bất chất tất cả như ngươi. Du tiểu mặc ngượng ngùng cười hì hì. Người chủ trì đã mang mấy món đồ tới, đặt xuống mặt họ, ngoại trừ linh thảo được đựng trong túi chữ vật, những món khác vừa nhìn là kiểm chứng được ngay. Người chủ trì đưa túi chữ vật cho du tiểu mặc, xin mời hai vị kiểm tra lại, xem xem số lượng có chính xác không. Du tiểu mặc nhanh trong kiểm lại một chút, xác định không có vấn đề mới gật đầu. Người chủ trì cười tùng tịm, nheo mắt lại nói, tổng cộng là 1 tỷ 785 triệu 500 ngàn linh tinh. Tiết mục chính đến rồi. Trong đầu mọi người đều hiện lên suy nghĩ này, gần 1 tỷ 8 linh tinh, chỉ có gia tộc xích huyết và thường mình bán sạch tất cả gia sản mới lấy ra được. Du tiểu mặc lấy ra không gian giới chỉ mà cha hắn đưa cho, bình thường thì một linh mạch hoàn chỉnh sẽ có khoảng 2 tỷ linh tinh. Lúc trước mua linh thảo bỏ ra 100 triệu, còn có số tiền cha hở của hắn tiêu trong ngần ấy năm lang thang, bên trong còn thừa đúng 1 tỷ 8. Không thừa không thiếu, nếu như lúc ấy du Trấn thiên nổi hứng ném ra 900 triệu linh tinh. Vậy thì hắn đành phải bỏ lỡ tấm bản đồ kia rồi, sau đó hắn đành phải đợi tới lúc thực lực của lăng tiêu cao hơn du chấn thiên mới có thể cướp lại tấm bản đồ. Chương 560, đối trọi gay gắt. Sự chú ý của mọi người vô thức bị chuyển qua không gian giới chỉ trên tay hắn. Không gian giới chỉ cũng hiếm có như không gian, điểm khác nhau là không gian giới chỉ chỉ có thể đựng vật chết, mà không gian có thể để cho bất cứ vật gì còn sống đi vào, có linh khí, còn có thể gieo trồng các loại đồ vật. Mọi người mang vẻ mặt tò mò. Sau khi Du Trấn Thiên nhìn thấy chiếc không gian giới chỉ này liền nhữ mày lại, chiếc nhẫn này làm Lao nghĩ tới người em trai bị Lao hãm hại. Sau khi Du Quân Kỳ được chọn làm người kế nghiệm cho ngôi vị tộc trưởng tiếp theo, các trưởng Lao đã giao cho Du Quân Kỳ một cái nhẫn, chính là cái trong tay Du Tiểu Mặc Chiếc nhẫn này cũng là một trong những tín vật của gia chủ, Du Trấn Thiên chỉ biết mấy Lao già kia đưa cho Du Quân Kỳ một vài thứ để cổ vũ, nghe nói bên trong chứa không ít linh tinh. Du Trấn Thiên không biết bên trong chiếc nhẫn kia có bao nhiêu linh tinh. nhưng có lẽ không quá nhiều, tám phần là tiền riêng của mấy lao già kia. Du tiểu mặc đếm tổng số linh tinh có trong giới chỉ, rồi lại lấy thêm 14 triệu lẻ ra đếm đếm, sau đó chuyển hết gần 1 tỷ tám linh tinh vào mấy cái túi chứa vật đã chuẩn bị sẵn, đưa cho người chủ trì, cười thật tươi khoe hàm răng trắng bóng chói lóa. Tất cả linh tinh đều ở đây, không thiếu một viên, tặng cho các ngươi luôn ba túi chứa vật này đó. Phản ứng của người chủ trì chậm mất một nhịp. Đám người đợi xem kịch vui thì trợn tròn mắt. sao phương hướng phát triển này lại khác xa với tưởng tượng của họ vậy chẳng lẽ hắn thật sự lấy ra được ngần ấy linh tinh người chủ trì nhanh chóng nhận lấy mấy túi chữ vật mở ra xem tất cả đều là linh tinh trắng bóng tràn đầy thiếu chút nữa đã trói loa mắt gã Gã thể cả đời gã chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều linh tinh thế này cuối cùng thì khuôn mặt thúi thúi của người chủ trì cũng lộ ra vẻ tươi cười khắp phòng đấu giá vang lên âm thanh thổn thức vị trí gia tộc xích huyết đang ngồi giang lưu vội vàng níu tay náo người bên cạnh Lo lắng hỏi, sao rồi? Người nọ liếm đôi môi khô gian, hắn đã thanh toán rồi, gần một tỷ tám, nhiều linh tinh quá, không biết vì sao hắn lại có nhiều linh tinh như vậy. Giang lưu bông tay, môi đã bị cắn tới chảy máu. Còn có vài người nữa có tâm trạng giống hắn, không thể chịu được khi thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc bình an. Tới đây, đầu giá hội kéo dài một ngày một đêm cuối cùng cũng thật sự kết thúc, có lưu luyến nữa cũng phải rời đi. Du Tiểu Mặc mua được thứ tốt. Đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng đấu giá với lăng tiêu, vừa mới xoay người, lăng tiêu đột nhiên giữ chặt tay hắn lại, còn đang định hỏi ý ý, đã thấy người của chân long tộc ở góc đối diện đang đi về phía họ. Người được chân long tộc phái tới dự đấu giá hội là long thái bạch và thúc công của hắn long nạo, du tiểu mặc nhớ bọn họ chưa từng chạm mặt chân long tộc bao giờ. Long nạo tự giới thiệu sau đó đi thẳng vào vấn đề chính, hoàn toàn không dài dòng, vị du tiểu hữu này, Lao Phu muốn thỉnh cầu ngươi một việc, hy vọng ngươi đáp ứng. Du tiểu mặc ngượng ngùng gãi đầu một cái, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một lão nhân khách khí và chân thành như vậy đó, hóa ra tứ linh không hoàn toàn ngạo mạn và vô lệ như trong tưởng tượng của mọi người nhỉ. Yêu cầu gì? Người lên tiếng là Lang Tiêu. Long Ngạo nói, trong đám linh thảo hai vị mua được tình cờ có một cây linh thảo chúng ta vẫn luôn tìm. Lão Phu biết làm thế này rất vô lý, nhưng cây linh thảo này rất quan trọng với chúng ta, hy vọng hai vị có thể nhượng lại, chúng ta sẽ mua gấp đôi giá thị trường. Lang Tiêu không trả lời. Ý không hiểu về linh thảo lắm. Du tiểu mặc không đáp ứng ngay, các vị muốn tìm cây linh thảo nào. Nếu hắn có hai cây trở nên thì nhường một cho chân long tộc cũng được. Lúc này long ngạo nói ra một cái tên. Du tiểu mặc suy nghĩ một chút, hắn từng nhìn thấy cây linh thảo này lúc đầu giá. Đó là một cây linh thảo trung phẩm đã thành thục, chất lượng khá ổn. Không may làm sao, hắn chỉ có mỗi cây linh thảo mới mua được là thành thục. Đương nhiên, trong không gian của hắn cũng có, chỉ là vẫn đang trên đường thành thục ở trong ruộng mà thôi. Long Nạo thấy hắn nhíu mày lại, biết rõ hy vọng không nhiều, trong lòng không nén nổi thất vọng. T E Z U I E N, T U I e N e cho tim đen u ám t thôi cũng được. Nhưng vào lúc này, Du tiểu Mặc bất ngờ đáp ứng, linh thảo muốn tìm lúc nào cũng được, nhưng ân tình của chân long tộc không thể tùy tùy tiện tiện mà thiếu đâu. Vẻ mừng rỡ của Long ngạo lộ rõ trên mặt, bản thân ông là một người rất ngay thẳng, cao hưng nói, thế thì phải cảm ơn Du tiểu hữu rồi. Du tiểu Mặc khoát khoát tay, cười nói, không cần cảm ơn. Ngoài ra các vị cũng không cần mua bằng giá gấp đôi, cứ đưa cho ta theo giá thị trường là được. Mặc dù thanh toán xong thẳng, nhưng hắn tin chắc chân Long Tộc sẽ nhớ kỹ chuyện này, một cuộc mua bán chỉ có lời chứ không có lỗ. Long Nạo Khách Sáo từ chối vài câu liền đồng ý. Sau khi giao dịch xong họ mới rời khỏi phòng đấu giá, lối đi cũng giống như lúc tới. Phó Thương Khung và Vệ Bạch đi cùng họ, Thương Minh không mua gì nhiều trong buổi đấu giá hôm nay, cơ mà cũng phải thôi, bản thân Thương Minh cũng tổ chức đấu giá hội, nếu luận theo thực lực. Chi Chu còn kém xa thương minh. Nhưng Phó Thương Khung vẫn mua một đơn thuốc gáp trục trong đấu giá hội, mấy thứ như đơn thuốc ấy mà, chẳng ai lại ngại vì có nhiều cả. Vừa ra khỏi phòng đấu giá, người nào nhạy bén là phát giác ngay bầu không khí bên ngoài có gì đó rất kỳ quái. Những người cứ tưởng đã rời đi đều đứng ở cửa vào, ví dụ như Du Trấn Thiên đã đi trước họ một bước, còn có kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc. Mặc dù họ không đứng cùng một chỗ, nhưng vừa nhìn là thấy hiện tượng tiểu này không tốt đẹp chút nào. du tiểu mặc nép sát vào bên người lang tiêu thì thảo tiết tấu gì thế này lang tiêu bình tĩnh tiết tấu bắt em du tiểu mặc cãi lại cũng là tiết tấu đánh anh nữa vệ bạch nghe đối thoại của hai người mà dở khóc dở cười rõ ràng gia tộc xích huyết đang đợi để xử lý họ vậy mà hai người này vẫn còn rảnh rỗi để đấu võ mồm hắn thật sự bái phục họ rồi đấy nhưng cuối cùng vệ bạch cũng hiểu vì sao sư phụ lại nhận du tiểu mặc làm đồ đệ rồi tính cách tiểu này rất được sư phụ ưa thích nè du chân thiên ngươi định làm gì đấy Không mua được thứ mình muốn nên thẹn quá hóa giận, muốn ra tay cướp giật hả? Phó Thương Khung kéo tiểu đồ đệ của mình ra phía sau, dùng nét mặt cười mỉa mai nhìn Du Chấn Thiên đang chuẩn bị tiến tới. Hai tay Du Trấn Thiên chắp sau lưng, nét mặt nghiêm túc đến cực điểm, thấy Phó Thương Khung nói mới liếc một cái, lạnh nhặt đáp, Phó Thương Khung, đây là việc nhà của gia tộc xích Huyết, hoàn toàn không liên quan tới ngươi, tốt nhất là ngươi đừng có nhúng tay vào. Du Tiểu mặc hết hồn à nha, còn chưa có chương trình nhận tổ quy tông cơ mà Hắn thành người nhà của Du Trấn Thiên từ khi nào vậy, đừng có nhận vơ chứ. Lăng Tiêu vô vô vai hắn như đang trấn an, đừng kinh ngạc, có vài người ra mặt dày ghê lắm, quân là tốt rồi. Du Tiểu Mặc Thực ra không liên quan gì đến ra mặt, chủ yếu là hắn đang suy nghĩ về vấn đề bối phận kia. Du ra ở viễn cổ được chia theo chủ tộc và phân tộc, mặc dù phân tộc có một chút huyết mạch mỏng manh của Du tộc, nhưng nghiêm khắc mà nói, phân tộc tương đương với người hầu của chủ tộc. Du Tiểu Mặc cảm thấy dù thân thể của hắn là phân tộc. nhưng linh hồn vẫn thuộc về chủ tộc nhé nếu không thì làm sao có thể kế thừa không gian từ đó có thể chứng minh tất cả người trong gia tộc xích huyết đều là người hầu của hắn ha ha há, há sao cuộc đời lại tốt đẹp thế này càng nghĩ càng hưng phấn du tiểu mặc bắt đầu cười ngây ngô đang mải cười thì bị lăng tiêu gõ đầu một cái du tiểu mặc ngẩng đầu muốn lừa mỹ trách cứ lại phát hiện không khí xung quanh hơi kỳ cục sao mọi người lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn thế nhở nghĩ gì mà cười ngu thế lăng tiêu hỏi thẳng Du tiểu mặc há hốc miệng, đột nhiên cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm để nói chuyện, liền lắc đầu, sau này em sẽ kể cho anh nghe. Lang tiêu không hỏi thêm. Còn Du chấn thiên phía đối diện, sắc mặt đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa, lao đang nói chuyện đừng đắn, mà người trong cuộc lại cười cười nói nói như thể lao không hề tồn tại, rõ ràng là không để lao vào mắt. Lúc này, một âm thanh réo ếu trợt đống vang lên trước khi Du chấn thiên kịp nổi giận. Du chấn thiên, ngươi còn biết xấu hổ không hả, sao mà miệng thối hoác ghê vậy? Ta đứng từ xa mà cũng có thể ngửi được cái mùi thối phát ra từ miệng ngươi đó, đừng bảo là mới uống nước cống sông nha. Giọng nói quen thuộc kia làm Du Trấn Thiên ngơ ngác trong giây lát, mấy giây sau lại bị lời nói của người nọ làm cho giận sôi máu, sắc mặt tái xanh, mắt trận lên điên cuồng nhìn về phía âm thanh truyền tới, nghiến răng nghiến lợi gạo, Du Quân Kỳ. Ngươi còn dám xuất hiện nữa hả? Du Quân Kỳ không thèm ẩn thân nữa, ông không cho phép bất cứ kẻ nào vu hoan cho con mình, bản thân ông là cường giả thánh cảnh. Cũng là cường giả cùng thời kỳ với Du Trấn Thiên, lúc trước không muốn gặp lại Du Trấn Thiên là vì không muốn thấy cái bản mặt của lão thôi, đâu phải ông sợ. Mọi người chỉ thấy một nam tử áo trắng đang nhàn nhã đi ra khỏi đám đông. Lại là một người của gia tộc Xích huyết, nhưng rất ít người nhận ra Du Quân Kỳ. Trước kia Du Quân Kỳ rất lười, sau này vì chạy nạn nên mới đi du lịch bốn phía, đợi tới lúc trở về đại lục thông Thiên chưa được tự do mấy ngày đã bị nhốt vào cấm địa. Cho nên ít ai biết rõ thực ra gia tộc sích huyết còn có một cường giả thánh cảnh thứ hai. Có điều Du Quân Kỳ bây giờ không còn lợi hại như trước. Sau khi bị Du Trấn Thiên nốt vào cấm địa, còn bị lao ám hại, tu vi thụt lùi mỗi năm, dù bây giờ đã đỡ nhiều, nhưng không thể nào khôi phục lại trạng thái tuột cùng khi xưa. Du Trấn Thiên, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin mà nói được mấy câu này, năm đó ngươi chiếm vị trí gia chủ của ta, ta không so đo với ngươi thì thôi đi, bây giờ còn ngấp nghẽ đồ vật của con trai ta. Thân là gia chủ của một tộc mà trở thành như vậy, ta cũng ngại thay ngươi đó, ngươi có còn chút xấu hổ nào không thế. Du Quân Kỳ thở dài, ông luôn biết rõ Du Trấn Thiên là một kẻ khốn nạn, trong mắt lão, tình huynh đệ chỉ là đồ bỏ, cho nên lão mới có thể thản nhiên ra tay với em trai và cháu trai mình thế này. Nhưng Du Quân Kỳ không ngờ Du Trấn Thiên lại là một kẻ cực phẩm như vậy, nói trắng thành đen mà mặt không đỏ tim không đập. Giọng điệu của Du Quân Kỳ mang lại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. mọi người không còn tâm trạng mà để ý điều này tất cả đều bị câu vị trí gia chủ kia làm hết hồn có rất ít người biết bí mật khi du trấn thiên trở thành tộc trưởng, cũng chỉ nghe đồn lao đã giành được vị trí gia chủ kia trong lòng có chút khiếp sợ càng thêm tò mò về quan hệ giữa họ du trấn thiên hừ lạnh một tiếng chính ngươi vô dụng còn trách người khác hôm nay ta sẽ tuyên bố luôn con ngươi phải đi theo ta muốn mang con ta đi trừ phi bước qua được cửa ải của ta ánh mắt du quân kỳ lạnh lẽo cả người bỗng trở nên lăng lệ khác xa xa với hình tượng không đáng tin cậy lúc bình thường chỉ bằng ngươi du chấn thiên bày ra vẻ mặt khinh miệt người khác không biết tình trạng của du quân kỳ nhưng lão lại rất rõ có lẽ trước kia du quân kỳ có thể liều mạng với lão nhưng bây giờ lao chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng bóp chết được du quân kỳ phó thương không đi tới vừa định lên tiếng cơ hách đứng ở góc đối diện đột nhiên mở to mắt. ánh mắt bén nhọn phó minh chủ nếu là việc nhà của họ lao phu cho rằng ngươi đừng quan tâm thì tốt hơn Nếu Phó Minh Chủ nhất định phải nhúng tay, Lào Phu sẽ không để ý mà lãnh giáo một hai với ngươi. Mặc dù cơ hách không nói gì, nhưng trong lòng vẫn ghi hận chuyện Cơ Vân Lang bị hủy mất hai chân, đương nhiên sẽ không để cho Phó Thương không giúp họ. Đúng là Du Trấn Thiên đã đạt thành nghiệp nghị với mấy người này nên mới dám chặn đường ở đây. Hơn nữa nếu bây giờ để cho Du Tiểu mặc chạy mất, lần sau muốn tìm hắn sẽ rất khó. Cơ hách, từ khi nào ngươi lại quan tâm đến chuyện của người khác thế? Huyền Chính bước ra. ông và tăng tổ phụ của tiểu ô quy cùng một phe, ông sẽ sớm nghe nói về việc du tiểu mặc và lăng tiêu cứu mạng của tiểu ô quy. tăng tổ phụ của tiểu ô quy còn dặn dò ông nếu thấy họ gặp khó khăn có thể hợp thời mà giúp một lần. cơ hách tiểu mày huyền chính, chuyện này có liên quan gì tới ngươi? huyền chính cười nói, họ là ân nhân của huyền quy tộc, ân nhân gặp nạn, sao huyền quy tộc chúng ta lại ngồi yên không quan tâm được? thoạt nhìn thì có vẻ phía du tiểu mặc đang thắng thế, nhưng bên cạnh vẫn còn một kỳ lân tộc đang nhìn chằm chằm. Trước 561, khiêu chiến vượt cấp. Các thế lực lớn ở đại lục thông thiên đều tập trung hết bên ngoài ô mai chấn, nếu như bị người nhìn thấy chắc sẽ chấn động ghê lắm, mỗi người ở đây đều là người chỉ cần dậm chân cũng có thể gây chấn động giữa các thế lực trong đại lục này. Du Tiểu Mặc không ngờ vì sự việc của họ mà kéo tới nhiều thế lực như vậy, nếu thật sự đánh nhau, nhất định sẽ không cả nổi. Bây giờ phải làm sao đây? Du Tiểu Mặc giật giật tay háo lang tiêu, lặng lẽ truyền âm cho y đi Không đánh một trận thì không được. Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên trong đầu hắn. Du tiểu mặc khó hiểu, vì sao? Phía họ có phó thương khung và huyền quy tộc, còn có cả cha hở của hắn nữa, mặc dù thực lực không cao như trước, nhưng dù gì người ta cũng là cường giả thánh cảnh à nha, vừa bắt đầu bên họ đã có bốn cường giả thánh cảnh, mà phe của Du Trấn Thiên chỉ có mùa yêu hoàng tộc, đến giờ vẫn chưa thấy kỳ lần tộc tỏ thái độ, mà cho dù có thỏ thái độ cũng gần như cân đối. Lăng Tiêu nói, mặc dù ô Mai Trấn là biên giới của Trung Thiên, nhưng trung thiên là địa bàn của đan sư công hội và ngự thú công hội phía trên còn có một thông thiên điện nữa chắc chắn hai đại công hội sẽ không để họ đánh nhau hơn nữa nguy hại mà cường giả thánh cảnh tạo thành ấy mà em không thể tưởng tượng được đâu chẳng phải anh mới nói không đánh một trận thì không được sao du tiểu mặc nghe mà muốn hồ đồ luôn xét theo lời nói thì có vẻ là không cần đánh như câu sau không khớp với câu trước ta nói người đánh một trận là chúng ta không phải là phó thương khung và mấy tộc khác lang tiêu kiên nhẫn giải thích Từ xưa đến nay y không có nhiều kỳ vọng vào chỉ số thông minh của hắn. Thời điểm họ đối thoại, ký lân tộc đã bày tỏ thái độ rồi. Ông nội của Lăng Tiêu lân thiên tỏ vẻ huyền quy tộc và phó thương khung không nên tham gia vào ân oán cá nhân của người khác, nếu không sẽ mất hết phong phạm của cường giả, vân vân và mây mây. Còn đan sư công hội và ngự thú công hội thì tỏ vẻ sẽ không để mọi người động thủ ở đây. Như Lăng Tiêu vừa nói, họ lo lắng nếu cường giả thánh cảnh đánh nhau sẽ tạo cho trung thiên tổn thất cực lớn không thể bù lại. hơn nữa trong ô mai trấn còn có rất nhiều người du quân kỳ lặng lẽ truyền âm cho Lăng tiêu và du tiểu mặc đợi lát nữa cha chặn du trấn thiên hai đứa tranh thủ bỏ chạy đi du tiểu mặc ngơ ngác vậy còn cha con trai cha biết con quan tâm tới ta cha rất vui nhưng hai đứa tạm thời không cần quan tâm tới ta du trấn thiên sẽ không giết ta đâu du quân kỳ nháy mắt mấy cái với hắn lần này du tiểu mặc không phối hợp với vẻ mặt thấy gớm của du quân kỳ nữa không được con không thể bỏ cha lại một mình Dù Lão không giết nhưng cũng không thể cam đoan Lão sẽ không làm việc khác với cha. Sau khi giật mình qua đi, khuôn mặt Du Quân Kỳ có thêm chút xấu hổ. Con trai, sao con có thể như vậy, như vậy? Khoe miệng Du tiểu mặc giật giật, da gà da vịt nổi lên ầm ầm, không nhịn được mà nói. Ngài đang suy nghĩ gì thế hả? Con nói là Lão có thể phế tu vì đó. Ngài đây vừa nghĩ thành cái gì thế hả? Du Quân Kỳ lập tức thu lại biểu lộ trên mặt, nghiêm túc nói. Nào có nào có, thực ra ta cũng có ý này. Nói dối. Du tiểu mặc không muốn vạch mặt con người kia. Hai người nói đủ chưa? Đại khái là không nghe nổi nữa, cuối cùng lăng tiêu cũng lên tiếng ngắt lời họ, giọng điệu còn mang theo chút vô lực. Du tiểu mặc nói, cha nói ông ấy sẽ hiểm hộ cho chúng ta chạy trước. Không cần phiền toái như vậy. Lăng tiêu nhanh chóng nói, dù có cha em hiểm hộ, cũng không cản được bao lâu, ngược lại còn để ông ấy tự rơi vào nguy hiểm. Nếu em lo lắng thì để cha em đi theo phó thương khùng, du Trấn thiên sẽ không động thủ với phó thương khùng. Dù lao mớn, các công hội khác cũng không chịu. Du tiểu mặc gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra, thế còn chúng ta thì sao? Lăng tiêu không trả lời, bờ môi khẽ nhúc ních, như đang truyền âm cho ai. Một giây sau, du tiểu mặc thấy hoa mắt, khung cảnh xung quanh đang lui lại với tốc độ chóng mặt, hắn chỉ thấy một màu trắng lóa, sau đó hắn nghe thấy một tiếng hô giận dữ vang bên thai như sấm nổ. Hắn nghe được tiếng của du Chấn thiên. Tốc độ của lăng tiêu quá nhanh, du tiểu mặc khổ sở lắm mới nhìn thấy rõ cảnh vật. Ô Mai Trấn đã rời ta khỏi tầm mắt rồi, cảnh vật chuyển thành một bóng người giận dữ, ban đầu là một chấm đen nhỏ, nhưng càng ngày càng gần, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng hắn có thể xác định chắc chắn người kia là Du Trấn Thiên, bây giờ có thể yên tâm về an toàn của cha hờ nhà hắn rồi. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao Lăng Tiêu lại khẳng định rằng cha hắn an toàn, trong lòng Du Trấn Thiên, so với hắn thì phân lượng của cha hờ vẫn chưa đủ. Chuyện cu, ai chạy tim đen đu ám tôi Nét. Choe Nụ ạ, toại lần sau có thể nói trước một tiếng được không? Du Tiểu Mặc tựa vào vai Lang Tiêu, nhìn Du Chấn Thiên càng ngày càng gần, trưng cầu ý kiến. Được. Lang Tiêu đáp cực kỳ dứt khoát. Du Tiểu Mặc nhìn Du Trấn Thiên chỉ cách họ không tới mấy ngàn mét, nghĩ sao cũng không vui nổi, muốn liều mạng hả? Hắn không thích đâu. Lao sắp đuổi kịp rồi kìa. Ta biết, em có muốn vào không gian của ta đợi không? Lang Tiêu không quay đầu lại, chỉ hỏi như vậy. Du Tiểu Mặc do dự một chút, không vào được không? Được. Du tiểu mặc cảm thấy mấy câu còn lại nghẹn ứ trong miệng, hắn phát hiện tại thời khắc nguy cấp, lang tiêu luôn tích chữ như vàng, còn chẳng muốn giải thích với hắn luôn kìa, em không quầy rời anh chạy chối chết nữa nữa. Rất vui khi em nhận ra điểm này, nhưng ta muốn sửa lại một chút, chính em cũng đang theo ta chạy chối chết, cuối cùng, chúng ta không cần bỏ chạy. Nói xong câu sau cùng, lang tiêu ngừng lại. Du tiểu mặc ngừng đầu, không thấy du chấn thiên đâu, chẳng lẽ thời điểm bọn họ nói chuyện phếm, lang tiêu đã cắt đuôi được rồi hả? Lăng tiêu buông hắn ra, xoay đầu của hắn về hướng chính diện, bởi vì Lao đã đuổi kịp. Miệng Du Tiểu Mặc cứ hé ra rồi lại khép vào. Du Trấn Thiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm ú có thể nhỏ ra nước đen được ấy, nhưng ánh mắt lại như đang bùng cháy, ánh mắt kia sáng quắc nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc. Lăng tiêu đã bị Lão bỏ qua triệt để, trong mắt Du Trấn Thiên, hai người chỉ là cá trong chậu. Bây giờ thứ Lao muốn biết nhất là đến cùng thì Du Tiểu Mặc đã mở được món đồ kia chưa? Để ngươi lại, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. du chấn thiên nhìn thấy du tiểu mặc nút sau lưng lang tiêu lúc này mới chuyển ánh mắt tới trên người lang tiêu tự tin của cường giả thánh cảnh bảy sao làm lão hoàn toàn khinh bị sức chiến đấu của lang tiêu lang tiêu không để ý tới lão đây là lần đầu tiên y đấu với cường giả thánh cảnh vượt cấp đúng là có áp lực thật nhưng kích động và hưng phấn còn nhiều hơn y muốn lợi dụng cơ hội này để thử uy lực của bốn loại huyết mạch sở dĩ phải chạy tới tận đây là vì không muốn để quá nhiều người nhìn thấy em lui ra sau mặc kệ bất cứ chuyện gì xảy ra không được tới gần du tiểu mặc bị y đẩy ra sau mấy bước anh cẩn thận một chút du trấn thiên nhìn thấu ý đồ của lăng tiêu hừ lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình người đã muốn chết lão phu sẽ thành toàn cho ngươi sau đó liền trực tiếp ra tay hoàn toàn không muốn cho lăng tiêu một chút thời gian để phản ứng động tác vội vàng như muốn tốc chiến tốc thắng du trấn thiên không có vũ khí thành danh nhưng quả đấm của lão còn mạnh mẽ hơn bất cứ loại vũ khí nào một quyền bao hàm chấn động như muốn hủy thiên diệt địa Những nơi nắm đấm đi qua, không gian xung quanh bắt đầu vằn mèo. Một quyền này chỉ để thăm dò, nhưng nó đã tương đương với 7 phần thực lực của Du Trấn Thiên. Lăng Tiêu không phòng ngự, hai loại lửa nhảy múa trên tay y, ý ý. thời điểm nắm đấu kia sắp đụng tới mình, xung quanh Lăng Tiêu đông chốc dâng lên một làn sóng lửa dữ dội, sóng lửa như lưới hái bổ tử trên cao xuống thăng nắm đấm mà Du Trấn Thiên vung tới. Lúc này không xảy ra hiện tượng công kích của đối thủ bị đánh tan hay bổ đôi như lúc trước nữa, hai luồng năng lượng không ngừng giằng co, cũng không ngừng tiêu hao. rằng có ước chừng 2 phút cả hai cùng tiêu tán trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu du trấn thiên nhuân cặp mày rậm cũng có bản lĩnh đấy nhưng lão cho rằng việc lăng tiêu tiếp được quyền này của lão là do y đã dùng đến chín mười phần thực lực tiếp theo sẽ không may mắn như vậy đâu có bản lĩnh mới đánh cho ngươi nằm bỏ luôn chứ lăng tiêu đáp du trấn thiên coi y như con vịt chết mạnh miệng nét mặt tâm tàn, nể mặt huyết mạch của kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc trong người ngươi ta sẽ mở lòng từ bi để cho ngươi toàn thây là được Ta phải cho ngươi biết thực lực chân chính của Du Trấn Thiên ta. Du Trấn Thiên muốn tóm Du Tiểu Mặc trước khi Phó Thương Khung và những người khác đổi tới, tránh cho có ai tự nhiên đâm ngang xương. Nếu chuyện về báo vật truyền tộc bị lộ ra ngoài, thì kẻ lao phải đối mặt không chỉ là Phó Thương Khung và Huyền Chính, mà kể cả yêu hoàng tộc, kỳ lân tộc và những thế lực khác. Vừa dứt lời, cơ thể Du Trấn Thiên đột nhiên tuân ra một dòng linh lực làm cho người ta sợ hãi, thời khắc này nếu có ai nhìn thấy sẽ rung động như gặp phải núi lửa phun trào. Đây mới là thực lực của thánh cảnh 7 sao, linh lực của Du Trấn Thiên có màu đỏ, nếu nhìn kỹ có thể thấy sau lưng Lão xuất hiện hình ảnh lờ mờ của một con mánh hổ đang gầm thét, bao hàm lấy khí thế của quân lâm thiên hạ. Nét mặt của Lăng Tiêu đã trở nên nghiêm túc, cách đây vài năm, y đã từng được nghe kể về Du Trấn Thiên, lao có một tuyệt chiêu liên quan tới mánh hổ, nghe nói có năng lực nuốt trời diệt đất, rất nhiều cường giả đều thua dưới chiêu này. Với bắt đầu đã tung ra tuyệt chiêu, Lăng Tiêu cũng đoán được lao muốn tốc chiến tốc thẳng, đã thế Ý đành phải dùng tới chiêu kia thôi. Chương 562, trùng sáng chậm chạm. Hai bên không ai nhường ai. Du Tiểu Mặc lo lắng nhìn bóng lưng Lăng Tiêu, không biết Y có đối phó được với Du Trấn Thiên hay không, hắn rất muốn tin tưởng Lăng Tiêu, nhưng Du Trấn Thiên khác với những đối thủ lúc trước, thực lực của Lão cao hơn Lăng Tiêu tới hai sao, cũng chính là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay. Xem xét từ biểu hiện, rõ ràng khí thế của Lăng Tiêu không thể bằng Du Trấn Thiên, nhất là sau khi Mánh Hổ xuất hiện. khí thế và năng lực của lão cư tăng lên liên tục thoáng cái đã áp đảo về phần lăng tiêu du tiểu mặc nhìn chằm chằm vào bóng lưng bất động của y chỉ thiếu mỗi nước thỉnh thần bái phật lệ cái thần tiên nhất định phải bảo hộ cho y bình an vô sự đang nghĩ ngợi phía trước đột nhiên truyền đến dị đông du tiểu mặc nhìn lướt qua lăng tiêu thấy mánh hổ của du trấn Thiên đang ngưng tự thành hình cả người như được bao phủ bằng một lớp tường thành vô cùng kiên cố xem ra thời gian để mánh hổ thành hình còn mất một lúc nữa Nhưng bản thân lão không lo lắng sẽ bị ai phá chiêu giữa đường. Tầm mắt Du Tiểu Mặc chuyển về trên người Lang Tiêu, chợt giật mình. Lúc này, Lang Tiêu như ẩn như hiện lộ ra hình ảnh kỳ lân, đó hẳn là bản thể của Lang Tiêu, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy á, nhưng chỉ trong nháy mắt, kỳ lân đột nhiên biến thành yêu hoàng, sau đó là ngũ trảo kim long và thông linh huyền quy. Tốc độ thay đổi rất nhanh, nếu không phải hắn tỉnh cờ chú ý tới cũng không thể phát hiện ra. Trái tim Du Tiểu Mặc hơn một nhịp, hắn cảm giác hình như lăng tiêu đang chuẩn bị xuất đại chiêu gì đó chấn động khủng khiếp này thậm chí còn làm hắn rung động hơn cả mánh hổ của du trấn thiên sau khi nhìn tướng mạo của những yêu thú vô cùng kỳ quái thoáng xuất hiện mỹ mắt du trấn thiên co giật dữ dội sao lão có cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn sao có thể lăng tiêu không để nén sức mạnh của mình nữa du trấn thiên cảm giác rõ ràng được một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn một sao rất nhiều dù khiếp sợ nhưng lão không bối rối cũng không có thời gian bối rối năm sao thì có đáng là bao Nam sao vẫn chưa phải đối thủ của Lão. Có điều, tình hình lúc này càng khiến Du Trấn Thiên quyết tâm với ý định muốn tiêu diệt Lang tiêu hơn, tốc độ lên cấp của Y quá nhanh, nếu để cho Y thêm một ít thời gian nữa, rất có thể trong tương lai kẻ này sẽ đứng ngang hàng với Lão, chưa nói tới việc liệu có giết được Y hay không, nhưng bản thân Lão sẽ gặp nguy hiểm. Lão muốn bóp chết tất cả các nguy cơ tiềm ẩn từ trong trứng nước. Nghĩ vậy, Du Trấn Thiên lật bàn tay phải lên, một con rắn nhỏ màu xanh biết xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Con rắn nhỏ này rất giống với khế ước thú Bích Yêu Xà của Du Minh, nhưng vẫn có chỗ bất đồng. Con Bích Yêu Xà này có hai cái đầu, một đầu có màu mắt đỏ, cái đầu còn lại có màu mắt xanh, vừa nhìn đã thấy sợ hãi, nó chính là vương giả của Bích Yêu Xà. Trong hơn trăm triệu con mới xuất hiện một, rất ít người biết, nọc độc của nó mới là chất độc lợi hại nhất đại lục thông tiên, dù có kỳ lân thần hỏa cũng không thể giải quyết được nó trong giây lát. Du Trấn Thiên lập tức sai khiến Bích Yêu Xà bay về phía lang tiêu. cảnh này tình cờ bị du tiểu mặc nhìn thấy dù lăng tiêu nói với hắn mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không được xông tới nhưng đầu góc còn chưa kịp suy tư thân thể hắn đã lao tới trước du tiểu mặc vội và ngăn lại trước mặt lăng tiêu đồng thời huy động thật nhiều sức mạnh linh hồn để tạo ra một lớp màng phòng ngự hắn tự nhận là thực lực của hắn bây giờ vẫn đủ để ngăn cản bích yêu xà lại nhưng bích yêu xà lại len lỏi qua lớp phòng ngự của du tiểu mặc gương anh múa vuốt đánh về phía hắn lúc danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc Thôn kim thú cảm giác được chủ nhân gặp nguy hiểm nhanh chóng lao ra khỏi lòng hắn, còn có hai con kim Xí si trùng, cả ba đứa đồng lòng đấu với bích yêu xà. Ba đấu một nhưng vẫn bất phân thắng bại. Đây là kết quả do hết ăn lại nằm mỗi ngày đó mà, trong giây lát ấy du tiểu mặc vẫn nghĩ ra được câu này, hắn cũng bội phục mình dữ lắm. Chỉ là bích yêu xà nhanh chóng rơi vào yếu thế. Có lẽ nọc độc của bích yêu xà là mối đe dọa cho loài người và yêu thú bình thường, nhưng thôn kim thú và kim Xí si trùng đâu phải là yêu thú vớ vẩn. Nói sao thì chúng cũng là truyền thuyết viễn cổ đấy. Nọc độc của Bích yêu xà không có tác dụng quá lớn với chúng, Thôn kim thú và Kim xí trùng chỉ cảm thấy bên thai hơi nhói một tí, sau đó hoàn toàn bình thường. Thôn kim thú thừa lúc Kim xí trùng cấp đi hơn phân nửa sự chú ý của Bích yêu xà, nhảy bổ lên người con rắn kia, móng vuốt sắc bén cắm thẳng vào thân nó, mình đồng ra sắt đến mấy vẫn bị thôn kim thú cào chảy, dòng máu xanh lục chảy ra, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt. Bích yêu xà kêu lên thảm thiết. Ba đứa nắm lấy cơ hội này, Thay nhau tấn công. Bích yêu xà bắt đầu hấp hối, vô lực té xuống giữa không trung. Thấy cảnh tượng này, cặp mắt Du Trấn Thiên đỏ ngầu, vất vả lắm Lao mới tìm được một con Bích yêu xà vương, vậy mà lại bị đánh bại, sao lão có thể không khiếp sợ đây. Nhưng thời điểm nhìn thấy thôn kim thú và hai con kim xí trùng, nét mặt đã tệ như ăn phải phân. Du Trấn Thiên đưa mắt nhìn nơi Bích yêu xà rơi xuống, bây giờ lão không có thời gian xem xem nó đã chết hay chưa, sự phẫn nộ dành cho Du Tiểu Mặc đã không thua gì với Lăng Tiêu. du tiểu mặc tốt nhất ngươi đừng để rơi vào tay ta sau khi du trấn thiên cắn răng nghiến lợi gào lên câu đó lập tức tăng tốc lao chuẩn bị tấn công trước khi lăng tiêu kịp ra chiêu để chiếm tiên cơ du tiểu mặc kéo mấy đứa về nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. mỗi tuyệt chiêu của đại cường giả đều có thể hủy thiên diệt địa hắn mà đứng giữa thì chỉ có thể chờ họ nện cho nát bét hơn nữa bây giờ hắn có thể cảm giác được du trấn thiên đang hận không giết được hắn thời điểm manh hổ của du trấn thiên sắp hình thành phía lăng tiêu cũng có thay đổi Thể tích của manh hổ như một ngọn núi khổng lồ, cao lớn hung mánh, như thể sẽ xông tới đây bất cứ lúc nào. Lại nhìn lăng tiêu, sau khi hắn lui về sau, du tiểu mặc nhìn thấy trong chùm ánh sáng trước mặt y có bốn dòng năng lượng đang cuốn lấy nhau. Không biết có phải mỗi loại năng lượng đều có tính bài xích hay không, va chạm vô cùng kịch liệt. Du chấn thiên phía đối diện đột nhiên gầm lớn một tiếng, manh hổ xuất hiếu. Manh hổ quyết là một trong số kỹ pháp đỉnh cấp mà du chấn thiên từng tu luyện, là một chiêu công kích liên tiếp. mất kể là muốn tốc chiến tốc thắng hay rằng co cũng được hơn nữa lực công kích cực kỳ mạnh mẽ cho nên nó mới là chiêu thức thành danh của lão mới động thủ đã dùng chiêu này có thể thấy du trấn thiên thật sự muốn đưa lăng tiêu vào chỗ chết vừa dứt lời con mánh hổ kia phát ra tiếng gầm giận dữ thật lớn trời rung đất chuyển chỉ một giây sau đã lao về phía lăng tiêu du tiểu mặc cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ hai mắt nhìn chằm chằm vào lăng tiêu nếu như lăng tiêu không thể cản được chiêu này bọn hắn cũng xong đời luôn Một tay lăng tiêu nâng chùm ánh sáng đã hoàn thành, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bốn màu sắc khác nhau của bốn loại năng lượng có vẻ đang bài xích lẫn nhau, nhưng lại bị sức mạnh nào đó cưỡng chế, bắt phải cân đối. Nhìn thì mạnh mẽ, nhưng chỉ bất cẩn chút thôi là sẽ tự hại bản thân ngay. Bốn loại năng lượng này đại biểu cho tứ linh, huyết mạch của mỗi đế vương thú đều tự bài xích lẫn nhau, năng lượng của họ không bao giờ có thể dung hợp lại, trừ phi bị cưỡng chế, nhưng việc này sẽ mang lại tổn thương không nhỏ. Thời điểm mãnh hổ lao được nửa con được lăng tiêu lập tức đẩy chùm sáng trên tay ra ngoài có lẽ là do bên trong chùm sáng có tới bốn loại năng lượng cho nên tốc độ hơi chậm khoảng cách chỉ còn trở lại một phần ba nhìn chùm sáng chậm chạp kia du tiểu mặc che mặt không đành lòng nhìn thẳng khi chùm sáng xinh xắn mà chậm chạp bay tới trước mặt mánh hổ mánh hổ mở rộng cái miệng đỏ tươi của nó ra nuốt gọn cùng lúc ấy lăng tiêu vội vàng bay tới tức mặt du tiểu mặc ôm hắn lên vội vã bỏ chạy du chấn thiên thấy cảnh này đã định đuổi theo nhưng chân vừa bước một bước trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác rung động vì sợ hai khiến lao phải thu chân lại cặp mắt tinh minh kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía mánh hổ sau khi mánh hổ nuốt trọn chùm sáng liền phát ra âm thanh gào rú vừa thê lương vừa phẫn nộ thân thể hư hào bắt đầu vặn mẹo như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào du chấn thiên hoảng hốt nhanh chóng lui về phía sau nhưng đã quá trễ chúng sáng chậm chạp kia bắt đầu phát huy trong cơ thể mánh hổ không chỉ khiến thân thể mánh hổ nổ tung mà còn hấp thu một chút năng lượng của nó sau đó dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai bay về phía Du Trấn Thiên, tiếng nổ mạnh vang lên ầm ầm. Du Tiểu Mặc quay đầu lại đã thấy một cụm mây hình nấm xuất hiện ở chỗ Du Trấn Thiên vừa đứng, uy lực của trận nổ đang khuyết tán không ngừng, đám mây kia cũng nhanh chóng bành trướng, rõ ràng bọn hắn đã lui về phía sau, nhưng Du Tiểu Mặc lại thấy đám mây kia còn lớn hơn lúc trước, có thể thấy uy lực của vụ nổ lớn đến nhường nào. không đúng, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng phát hiện ra chỗ không ổn, tốc độ của Lăng Tiêu nhanh như vậy cơ mà. Sao lại không thể sánh bằng tốc độ bành trướng của đám mây kia chứ?" Du Tiểu Mặc quay đầu, không đợi hắn nhìn khuôn mặt của Lăng Tiêu, đã phát hiện trên y phục trắng y tuyết có thêm vài giọt máu tươi, đỏ đến trứng mắt, hắn sợ tới mức giọng nói cũng vô thức run dậy, anh, "Anh anh anh, anh thả em xuống." Lăng Tiêu không phản bác, ngược lại còn nghe lời thả hắn xuống, sau đó thuận tay lau vết máu nơi khóe miệng, vì phải khống chế cho bốn loại năng lượng cân đối, y đã bị nội thương. "Anh làm sao thế?" Du Tiểu Mặc nhìn thấy vết máu trên tay y kìa, Lo lắng hỏi. Lăng tiêu lắc đầu, khuôn mặt không đổi sắc, tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng tiếp theo phải tìm một chỗ để tinh dưỡng. Du tiểu mặc quay đầu nhìn hướng đám mây hình nấm kia, du Trấn thiên có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, nghĩ vậy, hắn vội vàng lôi một miếng không gian phù ra, chúng ta rời đi bằng cái này. Lăng tiêu không dị nghị, ý cũng có ý định này, lúc trước là vì không thể chặn du chấn thiên lại, nếu tùy tiện sử dụng không gian phù sẽ bị lão làm nhiễu loạn, bây giờ du Trấn thiên đang bị trùm sáng giữ chân. Đúng là thời điểm thích hợp nhất. Vì vậy, đợi Du Trấn Thiên bị vụ nổ kia làm gây mất một cánh tay, cả người chật vật không chịu nổi xuất hiện lại, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã chạy mất tâm mất tích, tiếng gào tức giận của Du Trấn Thiên lúc ấy phải vang xa tới mấy ngàn dặm. ngày hôm nay, người ở phía xa ngàn dặm cũng có thể cảm thấy sự rung động khủng khiếp này, nhưng cảm nhận rõ ràng nhất phải kể tới người ở Ô Mai Trấn. mươi 563, Sự bài ngoại của Đông Châu Bầu trời ảm đạm khắp nơi là từng dãy núi kéo dài được cảnh vật màu xanh biếc bao phủ dù thời tiết không tốt nhưng cũng có thể cảm giác được phong cảnh nơi đây thật đẹp cách đó không xa hai con yêu thú mang sừng trâu dùng cặp mắt lóe lục quang nhìn chằm chằm vào đối phương trong miệng phát ra tiếng kêu mù mù mù tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng một khắc sau trên bầu trời xẹt qua một tia chớp ngay lúc hai con yêu thú mài móng sau lấy đà để nhảy lên không gian xung quanh đột nhiên trở nên vạt mẹo sau đó mở ra một khe hở đen như mực năng lượng không gian lập tức tràn lan khắp xung quanh hai bóng người xuất hiện trong khe hở kia vô thanh vô tức hai con yêu thú lập tức ngừng chiến cặp mắt hung ác nhìn hai người đột nhiên xuất hiện kia nhai răng trận mắt như thể sẽ bổ nhào tới bất cứ lúc nào thiếu niên mang bộ dạng thanh tú bất chấp tình huống mà dò xét xung quanh đưa nam nhân thoạt nhìn bị nội thương rất nghiêm trọng đến dưới một gốc đại thụ trong thời tiết sấm chớp rền văng này chắc không xui xẻo tới nỗi bị đánh chết đâu ha ánh mắt của hai con yêu thú chuyển động theo động tác của thiếu niên móng sau càng mài dữ dội hơn âm thanh phát ra cũng càng ngày càng nguy hiểm nhất là khi chúng nhìn thấy thiếu niên quay lưng về phía mình hai con yêu thú đột nhiên gầm lớn một tiếng thả người nhảy lên tiếng móng đập vào nền đất vang lên ầm ầm xông thẳng về phía thiếu niên thời điểm chúng chỉ cách mục tiêu có 3 mét thiếu niên bông quay đầu lại trong mắt mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng chán nản vung tay lên một dòng sức mạnh linh hồn mạnh mẽ lập tức dâng trào ùn ùn kéo tới tấn công chúng hai con yêu thú sợ tới mức trong mắt sắp rơi ra luôn Vội vội vàng vàng dùng cả tứ chi để phanh lại, quay người định bỏ chạy, nhưng đã mượn rồi. Hai con yêu thú theo đà lao thẳng vào dòng sức mạnh linh hồn mênh ngông ấy, ngay sau đó đã bị đánh văng ra ngoài, không biết rơi vào đâu trong trốn rừng rậm sâu thẳm này, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Một tia chớp xẹt qua trên bầu trời. Thiếu niên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chuyển nam nhân khỏi gốc đại thụ kia, nhờ đánh nhau không chết, một tia chớp lại giật chết ý thì phải làm sao bây giờ. Trời đang mưa, trong đầu thiếu niên bông lóe linh quang. Nhìn nam nhân đang tựa trên vai mình, hắn nói, em con anh đi tìm xem gần đây có thôn trang hay thị trấn nhỏ nha, được không? Nam nhân im lặng liếc hắn. Thiếu niên trột dạ cười cười. Nam nhân khẽ rên một tiếng, ta còn chưa bị thương tới mức không tự đi được. Nói xong cũng bỏ cánh tay đang khoác trên vai thiếu niên xuống. Thiếu niên bĩu môi, vội vàng đuổi theo, hắn chỉ đuổi chút thôi mà. Đông Châu là khu vực lạc hậu nhất đại lục thông thiên, rất ít khi có người ngoài tới nơi này. ngoại trừ nguyên nhân bị núi non trùng điệp cách trở và linh khí mỏng manh, thì các bộ lạc ở Đông Châu không hoang nên người ngoài cho lắm. Những người ở Đông Châu đều thuộc chủng tộc nguyên thủy của Đại Lục Thông Thiên, tư tưởng của họ rất khó khai hóa, cho nên tạo thành tình trạng lạc hậu hơn phía ngoài rất nhiều. Ví dụ như giữa người phạm và tu luyện giả được phân chia rất rõ ràng, ít khi xuất hiện tình huống tu luyện giả ở trong cùng một thành trấn với người phạm. đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thời kỳ Viễn cổ, đa số tu luyện giả ở Đại Lục Thông Thiên đều là người được trời xanh ưu ái. Họ so đấu với những giống loài khác nhau, nhưng lại xem thường người phàm nu nhược. Tu luyện giả ở Đông Châu vẫn kéo dài tư tưởng này, cho nên tu luyện giả rất ít khi đặt chân tới thành trấn của người phàm, mà dù không ở những thành trấn này thì đẳng cấp giữa tu luyện giả cũng được phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Tập Cựu Trấn là một thị trấn nhỏ cấp 2 ở Đông Châu, đẳng cấp của thị trấn nhỏ này chỉ hơn thôn trang của người phàm một chút, người ở đây đều là tu luyện giả, thực lực trung bình khá thấp. Sáng sớm, có hai bóng người xuất hiện ở cửa trấn. Những người định ra vào tập cửu trấn vừa nhìn thấy hai người đã đồng loạt chạy ra xa như trốn ôn dịch, sau đó đứng ở bên cạnh nhìn họ chỉ chỉ trò trò. Du tiểu mặc không biết về sự bài ngoại của Đông Châu, hắn bị nhìn mà không hiểu gì hết. Nhưng thính giác của hắn không tồi, nghe rõ mồn một, một âm thanh xì xào bản tán của mấy người kia, đại ý là mặc đồ đẹp như vậy, chắc chắn là người từ ngoài đến, sao gần đây lắm người ngoài thế, lại thêm hai kẻ nữa, tiểu như vậy. Du tiểu mặc kinh ngạc đánh giá một lượt. Phát hiện y phục của những người này đều cực kỳ đơn giản, vải bố áo thô, gần như không có trang phục gọn gàng đẹp đẽ. Tuy sớm nghe trình hướng Vinh kể qua rằng Đông Châu rất là hậu, nhưng hắn không hề nghĩ mấy người này lại lạc hậu tới nỗi không mua nổi một bộ quần áo tử tế. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một mình du tiểu mặc thôi. Đông Châu lạc hậu thật, nhưng chưa tới mức không mua nổi một bộ quần áo, một bộ quần áo có đáng là bao, sở dĩ mấy người này mặc áo thô vải bố là vì đa số thích thế. Hơn nữa cũng có thể phân biệt được giữa dân địa phương và người ngoài. Ngay lúc hai người muốn vào trấn, một gã nam tử đột nhiên chặn lại ngay trước mặt họ. Du Tiểu Mặc dừng bước, nhìn gã từ trên xuống dưới, chẳng lẽ còn cấm không cho họ vào trấn sao? Nam tử mở miệng, "Tập Cửu trấn có quy định, phàm là người ngoài muốn vào trấn đều phải nộp phí, nếu không sẽ cấm không cho bước chân vào. Đây cũng là quy củ của Đông châu." Đại khái là sợ họ gây sự, cho nên nam tử lại bổ sung thêm một câu. Dù Đông Châu lạc hậu đến mấy thì vẫn có không ít cường giả, nếu các bộ lạc cùng tụ họp lại, thì mấy thế lực như đan sư công hội cũng phải tạm thời lui bước. Phí vào chấn bao nhiêu? Du tiểu mặc không có gì bất mãn. Hắn biết mỗi nơi đều có quy tắc của mình, nhiều thành chỉ cũng thu lệ phí vào thành, trong mắt hắn thì chuyện này rất bình thường. Nam tử không ngờ du tiểu mặc lại dễ tính như vậy, giơ một ngón tay lên, mỗi người mười linh tinh. Còn đắt hơn cả phí vào thành nữa. Du tiểu mặc lấy ra 20 linh tinh từ trong túi chữa vật ra ném cho gã, bây giờ chúng ta có thể nào rồi đúng không? Nam tử cầm linh tinh kiếm được thật nhẹ nhàng, lúc này mới tránh ra để họ đi vào. Du tiểu mặc vị lăng tiêu đi vào chấn. Nhìn bóng lưng hai người, thanh niên đứng vây xem bên cạnh vội vã đi tới bên cạnh nam tử, nhỏ giọng nói, Trương đại ca, để chúng đi vào thế có được không? Trên mặt nam tử nở một nụ cười giả tạo, yên tâm, đến lúc ấy sẽ có người chiêu đãi chúng sau. Phía tước, du tiểu mặc và lăng tiêu vừa đi được chừng trăm mét bỗng có một gã thanh niên tiến tới từ phía ven đường cười hề hề hai vị gia mới đến tập cửu trấn lần đầu đúng không du tiểu mặc đánh giá gã từ đầu đến chân có chuyện gì tiểu nhân là a xuyên người ở tập cửu trấn tiểu nhân cũng thấy hết những việc các vị gặp ở cửa chấn, người tới nơi này lần đầu không hiểu quy tắc cũng là chuyện bình thường nếu như hai vị gia có gì không hiểu đại khái có thể hỏi tiểu nhân a xuyên cười hì hì ánh mắt quét về lăng tiêu đứng bên nạ Lăng tiêu đột nhiên ho một tiếng, bộ dạng mang bệnh nặng lắm. Du tiểu mặc có chút hiểu về nghề nghiệp của người này, đúng lúc hắn thiếu một người quen thuộc với tập cửu trấn bình thường có thể đi dạo quanh cùng lăng tiêu, nhưng giờ không phải lúc, lăng tiêu đang bị thương. Thế thì phiền ngươi dẫn chúng ta tới khách sạn gần đây. Được, mời hai vị ra đi cùng tiểu nhân. A Xuyên đáp lại. Trên đường, A Xuyên vừa dẫn đường, vừa giới thiệu về trấn tập cửu cho họ, bởi vì rất nhiều thành trấn ở Đông Châu không chào đón người ngoài. Cho nên người ngoài tới thì tốt nhất là ở trong phòng, đừng tùy tiện đi đi lại lại, nếu không lại gặp thai bay vạn gió, còn dính phải một số kẻ rất cố chấp. A Xuyên dẫn họ tới một khách sạn có tên là Hảo Lai, trang hoàng đơn giản, nhưng bàn ghế và sàn nhà rất sạch sẽ. Hai vị gia, mặc dù khách sạn này không phải là khách sạn tốt nhất tập kiểu trấn nhưng phục vụ rất chú đáo. Du Tiểu mặc hài lòng gật đầu, tiện tay cho gã hai linh tinh, đây là thù lao, tiếp theo không cần làm phiền người nữa. A Xuyên cầm linh tinh. Gật đầu lia lia, đa tạ hai vị gia tiểu nhân cáo tử. Trường quay của khách sạn đưa họ lên lầu 2, mở một phòng tốt nhất, giá cả rất đắt, một đêm mà đòi tới 10 linh tinh. Nghe nói đây là giá cả dành riêng cho người ngoài, người Đông Châu chỉ cần một linh tinh cho một đêm nghỉ lại mà thôi. Du tiểu mặc không có tâm tư đi so đo với họ, thanh toán trước một đêm, sau đó dặn trưởng quay đừng cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy Trường quay đáp ứng không ngất lời. Du tiểu mặc đóng cửa lại, đang định vị lăng tiêu lên giường. Tên kia đã tự đi tới, bước chân nhẹ nhàng, hoàn toàn không tìm thấy nổi chút yếu đất nào. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Du tiểu mặc không nghĩ là lăng tiêu đã đỡ rồi, nội thương rất khó được chứa khỏi chỉ bằng điều khí. Lăng tiêu hít vào một hơi thật sâu, lắc đầu. Huyết mạch của kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc đã sớm thức tỉnh ngay khi y mới ra đời. Hai dòng huyết mạch mỗi loại chiếm một nửa giang sơn, vẫn luôn duy trì sự cân đối. Nhưng sau khi kích phát huyết mạch của chân long và huyền quy, nếu bây giờ y điều động Hai loại huyết mạch này sẽ tranh giành địa bàn với hai loại còn lại, tới hôm nay vẫn đánh nhau trong cơ thể y, nếu không tìm ra cách khiến chúng bình tĩnh trở lại, nội thương của y sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy phải làm sao đây? Du tiểu mặc gấp gáp hỏi. Lăng Tiêu đáp, bây giờ chỉ có thể thử xem chúng có bình tĩnh lại được không, sau đó nghĩ cách khác. Du tiểu mặc xoa xoa tay, thế cũng được, anh cứ điều dưỡng đi, em sẽ canh chừng giúp anh. Sau đó bê một cái ghế tới bên cạnh giường, ngồi trên đó nhìn lăng Tiêu. màn đêm nhanh chóng buông xuống. Chương 564, Hát Điểm. Bình thường người sống ở tập cửu trấn không bao giờ ra ngoài vào buổi tối, bởi vậy những thứ như chợ đêm cũng không tồn tại. Thời gian vừa tới, trên đường đã đen thui một màu, ngẫu nhiên chỉ thấy ánh sáng le lói trong cửa sổ nhà nào đấy, khách sạn Hảo Lai cũng là một trong số đó. Người đứng dưới đường có thể thấy đèn trên cửa sổ tầng 2 vẫn chưa tắt. Gió lạnh giận dữ thổi qua màn đêm, mạnh tới nỗi biển hiệu của khách sạn cứ lung lay không ngừng. Trong hành lang. Trưởng quay cầm theo một chiếc đèn dầu đi tới từ góc rẽ, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn chiếu vào mặt lao, nhờ sự trợ giúp của bóng tối xung quanh, nhìn trưởng quay có vẻ gì đó rất ấm ú khủng khiếp. Trưởng quay cầm ngọn đèn lên lầu, bước chân dẫm lên cầu thang vang lên tiếng quạt kẹt, trong màn đêm yên tĩnh này, tiếng động như được nhân lên gấp mấy trăm lần. Lên tới lầu 2, trưởng quay nhìn mấy gian phòng chưa tắt đèn, gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười quỷ dị yếu ớt. Trong phòng, Du tiểu mặc đang tập trung tinh thần quan sát Lang Tiêu, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai lại đến gõ cửa vào giờ này? Du tiểu mặc cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, hắn đã bị trưởng quay đứng bên ngoài dọa chết khiếp, hành tang hơi tối, lao còn đặt ngọn đèn ngay dưới cằm, nhìn ý như một con quỷ. Trưởng quay nở nụ cười lĩnh nọt, thả tay đang cầm đèn xuống, đưa tay bưng khay tới trước mặt hắn. Khách quan, đây là đồ ăn khuya miễn phí bản điếm tặng cho các vị. Du tiểu mặc nói, không cần, ta không đói, mang về đi. Bây giờ hắn làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống? cho dù tặng miễn phí 10 chén cũng không cần. Nói xong hắn chuẩn bị đóng cửa. Trường quầy vội vàng đưa tay ngăn động tác của hắn lại, khiến tốn cười nói, khách quan, dù bây giờ ngài không đói, có khi lát nữa lại đói cũng không chừng, ngài không ăn thì mấy món này cũng để đó không ai ăn cả, lãng phí lắm. Du tiểu mặc nhữ mày lại, cuối cùng vẫn nhận lấy. Gương mặt trường quầy cười tươi giói, mang theo ngọn đèn rời đi. Trở lại trong phòng, cuối cùng du tiểu mặc cũng nhớ tới cử chỉ khắc thường của trường quầy. Rõ ràng người ở tập cửu chấn ghét người ngoài đến thế, vậy mà lại tặng đồ ăn khuya miễn phí sao? Bây giờ đầu óc hắn rất hỗn loạn, hoàn toàn không có tâm trạng để nghĩ mấy chuyện phức tạp, chỉ đặt khay lên bàn rồi trở về ngồi lên cái ghế kia, bỏ đống thức ăn khuya cô đơn một mình. Đại đường lầu 1 Hai gã tiểu nhị là đàn ông, nhưng đầu bếp lại là một đại thẩm trung niên, vừa nhìn thấy trưởng quay đi xuống, ba người lập tức vây lại, vừa định hỏi đã thấy sắc mặt âm vũ của lão. Trưởng quay, có chuyện gì thế? Đầu bếp vội hỏi. Trường quay trầm mặt nói, có lẽ phải hủy bỏ kế hoạch. Vì sao? Mọi người không hiểu, bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi mà. Trường quay nói, có một tên khách trong phòng không hứng thú với đồ ăn khuya, mặc dù ta đã đưa vào rồi, nhưng chắc chắn hắn sẽ không ăn, không đánh gục được chúng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta phải buông thà cho chúng như vậy? Nghe A Xuyên nói thì hai tên đấy là con dê béo đó. Đầu bếp cầm một con dao thái rau, lưới dao sắc đến loay sáng, nét mặt tâm tàn. Đương nhiên là không. Trường quay nói, ta thấy hai kẻ kia sẽ ở đây thêm một thời gian ngắn nữa, có vẻ một trong hai người đang bị thương, rất có thể chúng muốn ở lại tập cửu trấn cho đến khi khỏe hẳn, chỉ cần chúng còn ở trong khách sạn, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội. Tiểu nhị giáp hỏi, thế hai tên khách còn lại thì sao? Gần đây tập cửu trấn có không ít người ngoài ghé đến, nhờ có A Xuyên giới thiệu, trong khách sạn của họ có tới bốn người ngoài, hai tên còn lại sẽ đi vào ngày mai. Chắc bây giờ chúng đã ăn bữa khuya mà ta đưa lên. phải xử lý chúng sạch sẽ bằng không đợi chúng tỉnh sẽ phát hiện trong đồ an khuya có gì đó trường quay chấm ngâm thế này đi ta sẽ đánh lạc hướng hai kẻ đang thức các ngươi trói hai tên kia lại động tác phải nhẹ nhàng tránh bị phát hiện được bốn người lập tức chia nhau hành động khách sạn hảo lai chính là hắc điếm trong truyền thuyết a xuyên đúng là người ở tập cựu trấn nhưng gã còn có một thân phận khác đó chính là giới thiệu những người từ ngoài tới đến khách sạn hảo lai sau đó hạ dược trói họ lại và cướp hết tiền tài Ngoài cướp ra thì cũng giết không ít người, dù sao cũng chỉ là một đám người ngoài. Vì vậy, không đến hai khắc nữa, trưởng quầy lại gõ cửa phòng Du Tiểu Mặc Du Tiểu Mặc đành phải ra mở cửa, lại có chuyện gì nữa? Trưởng quầy nói, khách quan, tiểu nhân đoán có lẽ ngài đang phiền não vì chuyện của bạn mình, liền làm hai món đồ ăn vặt, còn có một hũ rượu, nếu ngài cảm thấy chán, có thể vừa uống rượu vừa ăn gì đó. Du Tiểu Mặc Đông cảm thấy trưởng quầy này thật thú vị, hắn nhìn đĩa đồ trên tay lão, hỏi. tập cửu chấn bài xích người từ ngoài tới, ngươi cũng phải thế chứ hả, sao lại tốt đến mức tặng đồ cho ta thế này. Khách quan nói đúng lắm, đúng là tập cửu chấn bài xích người ngoài, nhưng có một phần nhỏ không thế, ví dụ như tiểu nhân, dù thu tiền phòng của ngài hơi đắt, nhưng tiểu nhân làm vậy cũng vì bất đắc dĩ, nếu biểu hiện quá khác người, sẽ bị người trong chấn bài xích, ngài nói có đúng không. Trường quay đáp, không chút hoang mang. Thôi được rồi, cứ đặt mấy thứ đó xuống. du tiểu mặc cảm thấy lao nói cũng có lý, Hắn không biết trưởng quầy cố ý. Đạt được mục đích, trưởng quầy liền vâng lời đi vào phòng, âm thầm liếc về phía trong, lão có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ qua lớp bình phong kia. Đặt đồ ăn xuống, trưởng quầy cầm khay đồ ăn khuya lúc trước lên, nói, khách quan, mấy món này đã lạnh, ta sẽ mang xuống. Trong rượu và thức ăn không bỏ thuốc, vì tránh để họ phát hiện ra có thứ kỳ lạ trong đồ ăn khuya, lần này trưởng quầy tới cũng là vì tiện thể bưng cái khay này xuống. Du tiểu mặc khoát khoát tay bảo lão mau đi đi. Trường quay nghĩ thầm chắc kéo dài đã đủ rồi, vì vậy liền rời khỏi phòng. Đến phòng bếp, trường quay đổ hai chén đồ ăn quê đi, sau đó chạy tới kho tuổi quả nhiên mấy người còn lại đã trói hai tên người ngoài vào rồi. Dù họ là tu luyện giả, nhưng thuốc được hạ vào đồ ăn không phải là thuốc mê thông thường, thuốc mê chỉ để đối phó với người phàm thôi. Bốn người vơ vét hết của cải của nạn nhân, chỉ có hai túi chữ vật. Đáng tiếc là hai người này đều là tu luyện giả bình thường, tổng số linh tinh không hơn nổi một trăm viên. Dù là một số tiền khá khá, nhưng không đủ để thỏa mãn bọn họ, quả nhiên không thể buông tha cho hai con dê béo kia được, chắc chắn trên người chúng phải có không ít linh tinh. Trưởng quầy quay đầu nói với đầu bếp, tiếp theo giao cho người. Đầu bếp vô ngực một cái, nét mặt quỷ dị, trưởng quầy cứ yên tâm, mấy chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Nói xong mụ liền lấy ra dao thái rau luôn mang bên người. Trên lầu hai, Du Tiểu mặc không hề biết đã có hai người ngoài thiệt mạng trong khách sạn này rồi. Hai món ăn trưởng quầy đưa tới là đậu phộng và mức củ sen, lâu lắm hắn không được ăn mấy món này rồi, đông cảm thấy thèm ăn. Nếu trưởng quầy biết mấy món này có thể dụ dỗ Du Tiểu Mặc, chắc sẽ hối hận không thừa cơ hạ dược, lãng phí cơ hội một cách vô ích, cơ mà chỉ có một mình Du Tiểu Mặc ăn thì kế hoạch của Lao vẫn sẽ thất bại thôi. Hưng đông hôm sau, lang Tiêu vẫn điều dưỡng trên giường. Du Tiểu Mặc đưa tay đấm đấm cái lưng mỏi như, gục xuống bàn nghỉ một chút cho thoải mái, toàn thân ghê ẩm muốn chết. Nếu không phải hắn lo mình ngủ sẽ gây ảnh hưởng tới lăng tiêu thì còn lâu hắn mới bỏ qua cho cái giường mềm mại kia nhé. Thấy tình hình của lăng tiêu có vẻ khả quan, du tiểu mặc ra khỏi phòng, vừa ngáp vừa xuống lầu, tình cờ gặp ngay trưởng quậy ngay đầu bậc thang. Khách quan, ngài dậy sớm quá. Du tiểu mặc nghĩ thầm đúng giờ mà, né lao ra đi xuống lầu, nói, món mức củ sen hôm qua ăn ngon lắm, tối lại cho ta một đĩa nữa nhé, làm thêm mấy món nữa, không cần thêm uống rượu, chỉ cần một bình trà thôi. Trường quay đáp ứng không ngất lời, sau đó xuống lầu thu xếp. Đại khái là để chuẩn bị trước, du tiểu mặc mới về phòng chưa được 5 phút, trưởng quay đã bưng đồ ăn lên, kèm theo món mức củ sen hắn đích thân chọn còn bánh bao nóng nổi và mấy chén cháo mới múc ra khỏi nồi, đĩa nào cũng rất đầy đạn. Lần này du tiểu mặc không để cho lão vào phòng, nhận lấy đồ rồi đuổi người đi. Sau khi đặt khay xuống, hắn đi đến phía sau tấm bình phong xem xét tình trạng của làng Tiêu, chưa mở mắt, chỉ sợ sẽ quay dày tới in nên không gọi. Du tiểu mặc nhìn món mức củ sen làm hắn thèm ăn nhưng ánh mắt vẫn bị mấy chiếc bánh bao nóng hổi bên cạnh hấp dẫn vỏ bánh bao rất trắng kích cỡ cũng lớn nhìn đã muốn chảy nước miếng ròng ròng du tiểu mặc không nhịn được lấy một cái bẻ ra mỗi khi ăn bánh bao hắn thường có thói quen này bẻ bánh bao thành hai nửa rồi mới ăn ăn như thế sẽ cảm nhận được vị thơm ngon ngay từ những miếng đầu nhưng khi hắn chuẩn bị đưa vào miệng đông phát hiện bên trong nhân bánh hơi kỳ lạ hình như trong thịt còn có thứ gì đó du tiểu mặc lôi thứ kia ra dí mắt vào xem xét mới phát hiện đó là một mẩu móng tay rất nhỏ. sao bên trong bánh bao lại có móng tay người? tay du tiểu mặc run lên, nửa cái bánh bao rơi xuống đắt. cái vận khí quỷ quái gì thế này? sao lại gặp phải bánh bao nhân thịt người ba? chương 565 bà chủ hiệu may. kiếp trước du tiểu mặc chỉ được nhìn thấy bánh bao nhân thịt người trong phim, hơn nữa đó còn là bộ phim có tên bánh bao nhân thịt người. lá gan của hắn chỉ có chút xíu vậy nè, lúc du bách biết được liền ép hắn xem phim kinh dị cùng nó. Bộ phim nói trên chính là một trong những số đó, sau khi xem xong hắn không dám ăn bánh bao cả nửa tháng trời, ấn tượng cũng khắc sâu lắm. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là phim, vậy mà bây giờ lại để cho hắn gặp ngay trước mắt. Du tiểu mặc ghê tởm tới nỗi không dám ăn cả mức củ sen luôn. Hắn cũng cảm thấy may mà hôm qua trưởng quẩy chỉ đưa cho hắn rượu, đậu phộng và mức củ sen, bằng không thì giờ hắn sẽ phun ra hết quá. Xử lý hết mấy thứ kia, cơn thèm ăn của du tiểu mặc đã bay sạch. Bây giờ nghĩ lại. hành vi của trưởng quầy tối qua vô cùng khả nghi hắn đã từ chối rồi mà còn ép nhận lấy hai món ăn khuya sau đó còn mang rượu và thức ăn lên nữa hắn tuyệt đối không tin trưởng quầy lại là người nhiệt tình và hiếu khách như vậy trong lòng bắt đầu suy đoán du tiểu mặc quan sát tình trạng của lăng tiêu thêm một lần nữa rồi mới đi ra ngoài hắn nhớ ngoài bọn hắn thì còn hai người nữa cũng là người từ ngoài tới bởi vì y phục của họ được làm từ vải vóc không tồi cho nên chỉ nhìn bóng lưng đã xác định được với tình hình ở tập cựu trấn Trưởng quầy tuyệt đối không dám băm người dân ở tập kiểu trấn này để làm nhân bánh, rất có thể là hai người ngoài kia đã bị ngộ hại rồi. Khách sạn được xây theo kiểu kiến trúc sân vườn, mở cửa ra có thể nhìn thấy tất cả các phòng, lầu hai có bốn phòng, phòng của hai người kia nằm ngay hành lang bên trái phòng Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc nhấc chân bước tới. Khách quan. Đột nhiên, tiếng trưởng quầy vang lên ngay sau lưng hắn. Du Tiểu Mặc giật mình, suýt nữa thì thét lên, may mà hắn ổn định kịp thời. Quay người nhìn xem vị trưởng quầy đã đem bánh bao nhân thịt người cho mình, cảm giác buồn nôn kia lại xuất hiện. Trưởng quầy cười tươi đến nỗi khuôn mặt sắp biến thành hoa cúc tới nơi, khách quan, ngài định đi đâu thế. Cũng bởi vì kiến trúc sân vườn, cho nên đứng từ lầu một có thể nhìn thấy tình hình ở lầu 2, quầy hàng của trưởng quầy cũng được thiết kế xào rượu lắm cơ, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay toàn cảnh. Du tiểu mặc xuống mặt, ta đi đâu cũng phải báo cáo với ngươi sao. Cứ nghĩ tới đây là thủ phạm giết người còn băng thịt người ta làm nhân bánh bao. Hắn chỉ hận không thể dùng một quyền đập vỡ mặt lão. Bảo sao người phía ngoài lại hình dung Đông Châu là chủng tộc chưa được khai hóa, những việc này mà cũng làm được, đúng là nhân tính đã bị diệt sạch. Có lẽ hắn không thể vơ đúa cả nắm cho toàn bộ người dân Đông Châu, dù sao đại thúc đâu phải loại người này, tích cách của trình hướng Vinh còn rất ngại ngùng, nhưng cứ nghĩ tới cái bánh bao thịt người kia là hắn lại tức điên. Khách quan hiểu lầm rồi, tiểu nhân chỉ muốn hỏi xem mấy món điểm tâm kia có hợp với khẩu vị của ngài không, tuyệt đối không có ý tứ khác. Trưởng quầy cảm thấy hắn tức giận, vội vàng nhận lỗi. Du tiểu mặc hư lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ về phòng, loại người này không đáng để hắn nể mặt, hơn nữa đã bị lão nhìn thấy rồi, hắn không thể nên ngang đi qua xem xét, nếu không lão trưởng quầy này sẽ nghi ngờ hắn đã biết được điều gì rồi cũng nên. Không phải du tiểu mặc sợ mấy kẻ này, lúc vào tập cửu trấn hôm qua, hắn đã phát hiện thực lực phổ biến ở nơi này không cao, tu vi trung bình khoảng vào nhật cảnh và nguyệt cảnh, ngẫu nhiên mới có thể thấy người có tu vi tinh cảnh. Hắn muốn diệt mấy người này còn dễ hơn trở bàn tay. Chỉ là tập cửu trấn cực kỳ bài ngoại, nếu không nghĩ ra được cách nào chu toàn một phút, nhờ sự việc hắn giết hại trưởng quầy và đám thuộc hạ bị những người khác biết, rất có thể hắn và Lăng Tiêu sẽ bị toàn bộ tập cửu trấn đuổi giết. Du Tiểu Mặc không muốn để bất cứ kẻ nào tới quấy rầy Lăng Tiêu. Hơn nữa hắn còn đang định tìm chút dược liệu cho Lăng Tiêu chữa thương. Đất đai ở Đông Châu khá cằn cối, nhân khẩu cũng ít, không có bản đồ, nếu bọn hắn muốn tìm một thành chân có người ở sẽ tốn không ít thời gian. Trường quay nhìn cửa phòng đóng lại, khuôn mặt hoa cúc trở nên nấm u. Lao đưa mắt nhìn hướng Du tiểu mặc vừa đi qua, đừng bảo là đã phát hiện ra cái gì rồi chứ. Có lẽ là không, nếu phát hiện thì đã phát hiện ra từ tối qua rồi, đâu chờ tới bây giờ. Một lát sau, trường quay lấy cớ đem khay đã sử dụng xong xuống để vào phòng, tiện thể xem tình hình bên trong có gì khác thường không. Lao cho rằng Du tiểu mặc và bạn hắn đã ăn hết đồ. Trong phòng, sau khi cân nhắc liên tục, Du tiểu mặc quyết định ra ngoài một chuyến. Hắn phát hiện người Đông Châu thường căn cứ vào chất lượng quần áo để phán đoán xem đây có phải là người ngoài không. Đã thế, chỉ cần hắn và lăng tiêu mặc quần áo giống họ, chắc trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện. Trước khi rời đi, Du Tiểu Mặc cân nhắc đến việc khách sạn có vấn đề, liền để thôn Kim Thu ở lại trong phòng. Một khi trưởng quầy có dị động gì, nếu hắn vẫn chưa về thì không cần khách khí. Trái tim đen đu ám. Dưới lầu, trưởng quầy biết hắn muốn đi ra ngoài, liền nói, khách quan, ngài tới tập cửu trấn lần đầu. Chưa quen thuộc tình hình nơi này, hay là để cho tiểu nhị dẫn ngài đi. Không cần. du tiểu mặc dứt khoát từ chối, cho dù không biết đường thì hắn cũng không có hứng thú để bị đám người đáng ghét này đi theo. Trường quay thấy hắn từ chối, không miễn cưỡng nữa, tránh cho hắn phản cảm. Đợi hắn đi rồi, tiểu nhị giáp mới đi tới, trưởng quay, chẳng lẽ hắn muốn đào tẩu Trường quay gõ đầu gã một cái, cái đầu đần độn của ngươi bạn của hắn vẫn còn trong khách sạn, chẳng lẽ hắn bỏ bạn mình lại đây sao? Ai mà biết được. Tiểu nhị giáp lầm bầm. Lầm bầm cái gì, còn không mau đi làm việc. Lông mày trưởng quay dựng đứng. Tiểu nhị giáp vội vàng bỏ chạy. Du tiểu mặc phí hết một chút công phu mới tìm được hiệu may ở tập cựu trấn vốn còn định hỏi đường có lẽ sẽ tìm nhanh hơn. Ai ngờ hắn còn chưa tới gần, người đi đường đã nhanh chóng né xa xa, như thể hắn là ôn thần ấy. Bởi vậy, hắn càng không có thiện cảm với nơi này, cảm thấy đây như một thị trấn ăn thịt người. Chủ hiệu may là một bà chủ, đã qua tuổi xuân. Du tiểu mặc tìm mấy con phố mới thấy được cửa hiệu này, hình như cả trấn cũng chỉ có mỗi một hiệu may. Trong tiệm có 5-6 vị khách, bà chủ và tiểu nhị đang bận rộn tiếp đón khách nhân, cứ tưởng không có ai để ý đến hắn, ai ngờ bà chủ đột nhiên bỏ khách lại, lắc lắc cái mông lớn đi về phía hắn. Ôi chào ba! Công tử lạ mặt thật đấy, đây là lần đầu ngài tới hiệu may của ta phải không? Ngài muốn kiểu rắn gì? Chỗ ta có hết, hơn nữa toàn bộ tập kiểu trấn này chỉ có mỗi hiệu may của ta thôi, nếu ngài trứng mắt. Vậy thì không còn nơi nào nữa rồi. Bà chủ rất thích người phía ngoài, bởi vì việc này có ý nghĩa là sẽ hốt được của họ một số tiền lớn. Đây là việc cả tập cửu trấn đã cam chịu. Du tiểu mặc nhìn một vòng, phát hiện dù chất lượng quầy áo không tốt, nhưng tiểu cách đa dạng, hắn thấy các vị khách trong tiệm đều đang chọn mấy tiểu bắt mắt, xem ra ai ai cũng thích mấy thứ đẹp đẽ, nhân chi thường tình. Du tiểu mặc tả sơ qua về yêu cầu của mình. Bà chủ lập tức lấy ra mấy bộ may sắn, đường may hơi thô. Cho dù kiểu dáng đẹp mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là đồ chất lượng kém.